Ngươi không phối hợp ta nói, kỳ thật ta chính mình cũng có thể hoàn thành, đơn giản chính là thủ tục phiền toái một chút mà thôi. Tốt xấu phu thêm một hồi, hảo tụ hảo tán đi. Đây là dịch tiểu mễ để lại cho Hàn Đức Hậu cuối cùng thể diện. Hàn Đức Hậu đống nhiên ngẩng đầu nhìn đứng ở nơi đó không dao động dịch tiểu mễ, phát hiện nàng vẻ mặt hờ hững, chút nào không quan tâm hắn. Xem hắn liền cùng xem người xa lạ giống nhau, trong mắt toàn là mỏng lạnh. Thật muốn làm như vậy tuyệt sao? Hàn Đức Hậu lúc này đã đứng lên, hắn lớn lên cao lớn. Vừa đứng lên làm dịch tiểu mẹ không thể không ngẩng đầu xem hắn. Hắn hiện tại cũng trở nên bình tĩnh lên, vừa rồi như vậy không lưng túi đầu tư thái cũng đã không có. Làm theo phép mà thôi, đã không phải người một nhà, hộ khẩu khẳng định muốn rời. Hảo, ngươi hộ khẩu tùy thời đều có thể rời đi, đình đình không thể rời, nàng là nữ nhi của ta, dựa vào cái gì rời hồi ngươi nhà mẹ đẻ. Dịch tiểu mẹ liền biết khẳng định sẽ không thuận lợi vậy, sẽ ra chút chẳng hướng, quả nhiên như nàng sở liệu giống nhau. không được. Đình đình nuôi nấng quyền phán cho ta, cần thiết cùng ta cùng nhau rời đi, chuyện này không đến thương lượng. Đình đình hộ khẩu nếu là vẫn luôn đều ở Hàn Đức Hậu nơi này, về sau cái có sự tình nhiều đi. Dịch tiểu mẹ mới không nghĩ lãng phí thời gian cùng hắn xà đâu. Lời nói không nói nhị biến, ta nói rất rõ ràng. Ngươi rời hộ liền rời hộ, nữ nhi của ta cần thiết đi theo ta. Ngươi nếu là cảm thấy không hảo, ngươi tiếp tục đi cáo A, dù sao ngươi như vậy thích thưa kiện. Hàn Đức Hậu lập tức phổi đều phải khí tạc. Cùng dịch tiểu mẹ không giống nhau là hắn hiện tại đi nơi nào, hắn đều cảm giác người ở cười nhạo nó, nói hắn bị nữ nhân hưu, liền lao bà đều quản không được một loại, làm hắn đặc biệt không có mặt mũi. Mà tạo thành này hết thể đầu sỏ gây tội chính là dịch tiểu mẹ, phóng hảo hảo nhật tử bất quá một hai phải ly hôn. Dịch tiểu mẹ phát hiện Hàn đức hậu đây là lại vô lại thượng đâu. Rơi hộ khẩu loại này thưa kiện liền càng khó, chỉ có thể cùng hắn tiếp tục xả. Nói đi, điều kiện gì mới có thể làm đình đình rời hộ khẩu? Ngươi nói đi. Phục hôn cũng đừng suy nghĩ. Dịch tiểu mễ chết đều sẽ không cùng hắn phục hôn, cùng loại người này ở bên nhau liền ghê tởm. Tưởng tượng đến nguyên thư chung, hắn hôn nội xuất quý Úc Mẫu, con lao bà cùng nàng phiên vân phúc vũ thời điểm, dịch tiểu mễ liền đặc biệt nôn. Quả nhiên dịch tiểu mễ chú ý tới Úc Mẫu cùng Hàn Đức Hậu hai người lúc này đã mắt đi mày lại. Chỉ là người khác không chú ý tới mà thôi, dịch tiểu mễ trước tiên biết có chuyện, do số châu ngồi, quả nhiên phát hiện gian, tình. Đinh Đinh ngươi muốn rời hộ. Nuôi nấng quyền lại phán cho ngươi, ngươi nhất định kiên trì muốn đình đình rời hộ, nuôi nấng phí ta không ra. Nếu đình đình không rời hộ, nuôi nấng phí ta sẽ cho. Làm nửa ngày, nguyên lai liền bởi vì tiền. Chuyện này dễ làm, dịch tiểu mẽ hiện tại nhất không thiếu chính là tiền. Không cho nuôi nấng phí liền không cho nuôi nấng phí bái. Hàn Đức Hậu sợ này đây vì nàng dịch tiểu mẽ ly hắn sẽ đói chết giống nhau. Không sai. Hàn Đức Hậu chính là như vậy tưởng, khiến cho dịch tiểu mẽ mang theo đình đình. Hắn không ra nuôi nâng phí, chờ đến dịch tiểu mẹ không có tiền căng không nổi nữa, tự nhiên mà vậy liền sẽ trở về. Hiện tại xã hội này, một nữ nhân mang theo một cái hài tử, như thế nào sống A? Hắn đức hậu liền xem chuẩn dịch tiểu mẹ chính là một cái giàn hoa, nhiều năm như vậy ở nhà giúp chồng dạy con, làm việc nhà nông nàng đều làm không tốt, còn dưỡng hài tử đâu, quả thực chính là chê cười. Còn không phải là chỉ vào hắn về điểm này nuôi nâng phí sao, còn tưởng dây hộ, không có cửa đâu. Hảo! Ta không cần ngươi nuôi nâng phí ngươi hiện tại liền cùng ta rời hộ đi. Nói miệng không bằng chứng, viết biên nhận vì theo. Này nếu là ta rời hộ, ngươi lại thay đổi chủ ý, từ ta muốn nuôi nâng phí, ta đây chẳng phải là luôn cũng sao. Hàn đức hậu quả nhiên gà tắc A, là cái gà tắc nam. Viết, vậy viết. Suốt ruột đã chết, dịch tiểu mễ thật sự vì nguyên thân quá không đáng giá, như thế nào liền yêu như vậy cái ngốc bức ngoạn ý đâu. Nữ nhi nuôi nâng phí đều tưởng không cho, này vẫn là người sao. Xuất sinh đều còn biết dưỡng dục đời sau đâu. Cứ như vậy, Dịch Tiểu Mễ cấp Hàn Đức Hầu viết chứng tử, còn ở Hàn Đức Hầu yêu cầu hạ ấn dấu tay. Đi thôi. Hết thảy đều thu phục, Hàn Đức Hầu liền ôn hòa gạo kê đi ra ngoài khai rời hộ chứng minh đi. Ở khai chứng minh thời điểm, Dịch Tiểu Mễ cũng để lại một cái tâm nhãn. Lựa chọn đồng ý hết thảy. Dịch Tiểu Mễ cường điệu nói. Lúc này đây Dịch Tiểu Mễ không có nói ra cấp đỉnh đỉnh sửa họ, hiện tại đề Hàn Đức Hầu khẳng định lại muốn náo loạn, hắn cái này đồng ý hết thảy. Nàng trở về cũng có thể sửa lại. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, chạy nhanh làm tốt rời hộ thủ tục mới là chuyện quan trọng nhất. Rốt cuộc chạy xuống tới, rời hộ thủ tục đã toàn bộ xử lý hảo. Dịch mễ, đây đều là chính ngươi đồng ý, ta nhưng không có bức ngươi, không cần đến lúc đó căng không nổi nữa, trở về lại tìm ta, ta nói cho ngươi, đến lúc đó ta cũng mặc kệ ngươi. Hắn đức hậu vẻ mặt tiêu ngạo, hắn triều yên tiếp tục nói, dịch mễ ngươi sợ là cái ngốc tử đi, như vậy cho ta dưỡng hài tử Ta đương cái tiện nghi ba ba, cảm giác này thật tốt. Đáng giận sắc mặt, loại này nam nhân dịch tiểu mẽ nhiều xem hắn một lời đều chịu không nổi. Cũng may hiện tại hết thể đều thu phục về sau sẽ không bao giờ nữa dùng cùng hắn cái cỏ. Dịch tiểu mẽ này vừa mới đi ra thôn bộ đại môn liền nghĩ chạy nhanh về nhà, hiện tại đều chẳng vạng, mắt nhìn thiên liền phải đen. Hắn ra thôn cùng nước trong thôn ly còn có điểm xa, đến lúc đó trời tối, dễ dàng xảy ra chuyện. Mẹ, người trước đừng đi. Dịch tiểu mẹ vừa quay đầu lại liền nhìn đến Hàn Viêm tới, nàng có một loại dự cảm bất tưởng. Muốn nói trong chuyện gốc mặt dịch tiểu mẹ ghét nhất ai, tuyệt đối là Hàn Viêm, cùng Hàn Viêm tưởng so, Hàn Đức Hậu đều có vẻ không có như vậy chán ghét. Chính mình thân mụ đã chết, thế nhưng liền lễ tang đều không đi, như vậy nhi tử muốn tới gì dùng. Nguyên thân cũng không có đối Hàn Viêm làm cái gì đặc biệt quá mức sự tình, chính là vẫn luôn không đồng ý Hàn Viêm cùng Úc Tuệ Tuệ ở bên nhau. Ở biết được Úc Tuệ Tuệ chưa kết hôn đã có thai lúc sau. Vẫn là không đồng ý nàng vào cửa, thậm chí còn tuyên bố muốn mang theo Úc Tuệ Tuệ đi phá thai. Nguyên thân cứ như vậy cùng Úc Tuệ Tuệ tiếp được xuống núi. Muốn nói nguyên thân thực sự có cái gì quá mức chỗ sao? kia cũng là nàng đặc biệt song tiêu, đem sở hữu sai lầm đều đẩy cho Úc Tuệ Tuệ. Hàn viêm từ đầu tới đuôi đều là bị lừa, là cái tiểu hải tử. Chưa kết hôn đã có thai. Một người có thể dựng sao? Hàn viêm liền không sai sao? Hiển nhiên không phải. Nguyên thân chính là chỉ mang Úc Tuệ Tuệ. Hàn Viêm chính là cái người thành thật. Cho nên a, nguyên thân thật không có thực xin lỗi Hàn Viêm. Sau lại Úc Tuệ Tuệ vẫn là gả cho Hàn Viêm, ở trong chuyện gốc mặt mang thai trong lúc đều là nguyên thân chiếu cố. Đến nỗi nói cái gì nguyên thân nấu cơm Úc Tuệ Tuệ ăn không quen một đống cái cọ sự tình. Dịch tiểu mễ cảm thấy này không thể trách dịch mễ, nàng cũng liền kia trình độ, lại không phải cố ý ngược đái Tuệ Tuệ. Sau lại Tuệ Tuệ sinh nữ, nguyên thân cũng đích xác trọng nam khinh nữ không cho mang, nhưng mà Úc Tuệ Tuệ chính mình cũng không công tắc Lại nói nguyên thân nữ nhi cũng mới 5 tuổi đầu. Tóm lại nguyên thân sắc thật có rất nhiều không tốt tật xấu, nhưng là cũng tội không đến chết. Cũng tội không đến hàn viêm hận nàng đến lễ tang đều không đi, thân mụ A. Một phen phân một phen nước tiểu tự tay làm lấy đem hắn nuôi lớn thân mụ, đã chết nhi tử đều không cho tống trung, giữ rồi bi ai. Tưởng tượng đến nơi đây, lại xem hàn viêm, dịch tiểu mễ liền tới khí. Có việc sao? Ta đuổi thời gian. Mẹ, ta là tới thông chi ngươi, tuệ tuệ này bộ đều phải sinh. Ta nghĩ khiến cho nàng đi ông ngoại trong nhà ở, cũng phương tiện ngươi chiếu cố nàng. Nàng tháng lớn, cũng không thể tới tới lui lui chạy. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại cùng ta ba nháo thành như vậy, phỏng chừng ngươi cũng không nghĩ tới tới lui lui chạy. Ta này một suy nghĩ, cảm thấy vẫn là làm tuệ tuệ trụ ngươi nơi đó phương tiện. Chấp chấp chấp. Có ý tứ. Này ngự khí sao liền đương nhiên đâu. Cho ta biết. Lão bà ngươi sinh hải tử, ngươi không đi chiếu cố, ngươi làm ta đi chiếu cố. Mẹ. Ngươi này nói cái gì á ta là nam nhân, ta như thế nào sẽ chiếu cố thai phụ hầu hạ ở cư án này không phải ngươi có kinh nghiệm sao? Tuệ tuệ sinh cũng là ngươi tôn tử sao? Phía trước ngươi không phải vẫn luôn la hét muốn ôm tôn sao? Không làm. Ta cũng không hầu hạ người. Dịch tiểu mễ thái độ kiên quyết. Mẹ, chúng ta làm người chính là muốn giảng lương tâm, ngươi dưỡng ta tiểu, ta dưỡng ngươi lão. Mẫu tử tử mới hiếu, ngươi cùng ba ly hôn, chính là ta còn là ngươi nhi tử. Đình đình sinh hải tử như cũ vẫn là người tôn tử. Chúng ta này làng trên sống dưới, cái kia tôn tử không phải nãi nãi mang đại, mẹ không cần thật quá đáng. Huy hiếp, lấy dưỡng lao huy hiếp. 17. Ngọt ngào. Đây là tiểu nhân cử chỉ. Thời đại này không thể so đời sau, dưỡng nhi dưỡng già vẫn là chủ lưu. Ở nông thôn vì cái gì như vậy trọng nam kinh nữ, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là dưỡng nhi dưỡng già nhào đến. Dịch tiểu mễ liền hai đứa nhỏ, một nhi một nữ. Ở lập tức nông thôn động tác bốn năm cái hài tử so sánh với tính thiếu. Hàn Viêm là nàng duy nhất nhi tử, lại là đầu một cái hài tử, cho tới nay nguyên thân đều phụng hắn, trước nay đều ngoan cố bất quá hắn. Tỷ Như cưới Úc Tuệ Tuệ chuyện này thượng đi, nguyên thân là một chút đều coi thường cái này tư sinh nữ, cảm thấy có nhục gia phong. Nhưng Hàn Viêm nguyện ý, tuyệt thực kháng nghị muốn cưới Úc Tuệ Tuệ. Nào có cha mẹ ngoan cố quá hài tử đâu, cuối cùng dịch tiểu mẹ vẫn là vẻ vang thế Hàn Viêm đem Úc Tuệ Tuệ cưới vào cửa. Hôn phòng cái gì đều cấp đặt mua hảo, nhà khác có cưới vợ có, úc tuệ tuệ đều có, nhà khác không có, úc tuệ tuệ còn có. Cho tới nay chính là bởi vì nguyên thân thật sự là quá sủng hàn viêm, dẫn tới hàn viêm cho rằng này hết thảy đều là đương nhiên. Chúng ta này làng trên xóm dưới ly hôn còn không có mấy cái đâu. Pháp luật quy định muốn ta mang hài tử. Ngươi thật là có mặt nói, chính mình hài tử chính mình mang, năm đó ngươi chính là ta mang lớn, ngươi nãi nhưng không có giúp ta mang quá hài tử, chẳng sợ một ngày cũng không có. Dịch tiểu mễ lười đến cùng hàn viêm loại này cưới tức phụ đã quên nương cầu đồ vật so đo Đối phó loại người này cùng hắn cãi nhau cái cọ liền quá hạ giá, trực tiếp làm lơ liền hảo Hảo, mẹ ngươi nói vậy ngươi già rồi, đừng tới tìm ta, ta cũng không như ngươi cái này mẹ Tức chết ta, nào có như vậy đương mẹ nó, hiện tại là chúng ta tiểu nhân khó nhất thời điểm, cũng không giúp một phen Trong miệng tịnh là đòi lấy, nhiều là hoán trách ân ta cũng không như ngươi đứa con trai này, ngươi đừng tới liền không tồi Trông cậy vào ngươi cho ta dưỡng lão, quả thực chính là một cái chê cười." Dịch Tiểu Mễ nói xong cũng liền nhanh hơn tốc độ về nhà, không thể chậm trễ nữa, trời đã tối rồi. Hiện tại không thể so đời sau Thái Bình, 7800 niên đại rất loạn, gà gáy cẩu trộm sự tình quá rất nhiều. Dịch Tiểu Mễ như vậy một cái nữ đi đêm lộ về nhà còn rất nguy hiểm. Nếu Hàn Đức Hậu cùng Hàn Viêm hai người hơi chút quan co tâm tâm một chút nàng, cũng sẽ không làm nàng một người như vậy vãn trở về. Cho nên suy bụng ta ra bụng người. Dịch tiểu mế đều cảm thấy này đôi phụ tử căn bản không đáng nguyên thân như vậy trả giá. Ngày mùa hè thâm quyến hết sức nóng bức, tuy nói là ban đêm, không gió cũng là táo hoàng. Từ hán gia thôn đến nước trong thôn đi bộ đại yêu cầu một giờ, buổi tối đêm lộ khó đi một chút, ước chừng yêu cầu một tiếng dưới. Không nói này đại buổi tối đen như mực, may mà nàng là dịch tiểu mế, nàng từ hệ thống bên trong lấy ra một cái đèn tin chiếu sáng. Hoa hoa! Hành trình quá nửa, đi ngang qua một bãi tham ma. Nghe được một trận trẻ con khóc nỉ non thanh, đột nhiên như vậy vừa khóc, dọa dịch tiểu mễ một run run. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình nghe lầm, liền tiếp tục lên đường. Hoa hoa! Lại là một tiếng tiếng khóc, chỉ là thanh âm này hưu khí vô lực. Dịch tiểu mễ vội nhanh hơn bước chân liền phải tiếp tục đi phía trước đi, chính là thanh âm kia khi có khi vô, liền như vậy nắm nàng tâm. Cuối cùng dịch tiểu mễ vẫn là quyết định tuần hoàn chính mình nội tâm theo thanh âm nơi phát ra phương hướng đi xem. Thanh âm là từ nơi không xa mùa truyền đến, dịch tiểu mẹ cầm đèn tin liền đi qua. Mùa hoang vắng, này đại buổi tối con mũi còn đặc biệt nhiều, dịch tiểu mẹ trên đùi bị đinh vài cái bao ngứa đã chết. Dịch tiểu mẹ thật muốn thời điểm, thanh âm kia ngược lại không có. Không thanh, nên không phải là ta ảo giác đi. Dịch tiểu mẹ lẩm bẩm. Lenken, ký chủ ngươi không có ảo giác, hệ thống đang ở vì ngươi mở ra kia hồng ngoại sinh mệnh dò xét công năng, đang ở khởi động trung. Cái gì? Sinh mệnh dò xét. Nơi này là bãi Tha Ma Đâu. Dịch tiểu mễ thập phần khó hiểu, lúc trước nàng thiết kế cái này hệ thống thời điểm, là hy vọng nó có thể ứng dụng với vũ trụ cứu hộ, cũng liền trang kia hồng ngoại thân thể cảm ứng hệ thống. Ký chủ, phía trước 300 mễ có sinh mệnh triệu chứng, còn thỉnh cứu viện. A. Dịch tiểu mễ liền đi tới 300 mễ, phát hiện cái gì đều không có A, trừ bỏ một ít lơ lỏng bị phơi khô cỏ dại cái gì đều không có đâu. Không có đâu, hệ thống ngươi làm đi, nơi này không có người sống A chủ, có, liền ở ngươi dưới chân." Dịch Tiểu Mễ vừa nghe, bản năng hình nhảy dựng lên, nàng lúc này mới chú ý tới nàng nơi này là tân thổ đâu. Nàng lập tức liền minh bạch, lập tức liền từ hệ thống bên trong đổi ra cái xẻng ra tới bắt đầu đào. Nàng đào rất cẩn thận, giờ này khắc này Dịch Tiểu Mễ trong lòng loáng thoáng đã biết một chút sự tình. Hoa. Wow. Lại là một tiếng cực kỳ rất nhỏ tiếng khóc, Dịch Tiểu Mễ vội lay rất hộp mặt trên thổ, lập tức nhanh hơn động tác đem hộp đào ra tới. Hộp liền như vậy bị đào ra, Chính là một cái bình thường đại hồ gỗ, dịch tiểu mẽ mở ra vừa thấy, một cái em bé sắc mặt xanh mét, cũng may còn có hơi thở. Dịch tiểu mẽ kiểm tra rồi một chút, đứa nhỏ này đều là đầy đủ, nhìn cũng không bệnh, trên người cuống rốn đều không có chỉnh, còn có thai chi cũng không có tẩy, hiển nhiên mới sinh ra liền không ném đến hộp bên trong. Không cần đoán, là cái nữ hải. Trước kia dịch tiểu mẽ đọc sách xem tư liệu lịch sử đề cập qua đi, có sinh nữ hải không cần trực tiếp chôn sống, nàng đã từng một lần tỏ vẻ hoài nghi. Hồ độc còn không thực từ đâu, người như thế nào sẽ làm như vậy đâu. Nhưng mà hiện thực giáo nàng làm người, nàng đào ra một cái hài tử, một nữ hài tử, một cái sống sờ sờ nữ hài tử. Hoa! Lại là một trận khóc nỉ non, lúc này tiếng nói càng thêm to lớn vang rội. Hô hấp tới rồi không khí, em bé sắc mặt cũng biến hảo. Tính mạng ngươi đại gặp được ta, chúng ta đi thôi. Dịch tiểu mễ liền ôm hài tử hống nàng về nhà mẹ đẻ. Còn chưa tới ra, dịch lão đầu ôn hòa nhị ca liền tới tiếp nàng. Vẫn là nhà mẹ đẻ người hảo A, biết đâu lòng gạo kê hai tương đối so càng có vẻ hàn gia phụ tử không phải cái đồ vật. Sao còn ôm cái hải tử trở về A? Tiểu muội ngươi này lại là sướng nào vừa ra? Dịch nhị ca vừa thấy đến dịch tiểu mẹ trong lòng lực ôm cái hải tử mặt đều tái rồi. Trên đường đào ra, không có biện pháp gặp tổng không thể thấy chết mà không cứu đi. Đi về trước rồi nói sau, đứa nhỏ này phỏng trưng đều nói là Dịch nhị ca nguyên bản còn có hảo chút lời muốn nói, sau lại ngấm lại cũng đúng vậy. Tổng không thể đem đứa nhỏ này trực tiếp ném ở giao lộ đi, rốt cuộc cũng là cái sinh mệnh, thấy được cũng không có thể mặc kệ đi. Về đến nhà, dịch mẹ ôn hòa nhị tẩu đều ở nhà, vừa thấy đến dịch tiểu mẹ ôm hải tử trở về, cũng đều đoán được thất thất bát bát. Thật là tạo nghiệt đâu. Cũng rốn đều không có cắt ta, chạy nhanh múc nước cấp tắm rửa một cái. Nàng nhị tẩu ngươi đi trong viện tiếp buồn sữa dê nấu, đáng thương đứa nhỏ này. Dịch mẹ thiện tâm, nghĩ trước đem hải tử chỉnh lý hảo lại nói. Kết quả là liền ôn hòa gạo kê hai người cấp hải tử tắm rửa thay quần áo, nhị tẩu như vậy sữa dê cũng nấu hảo làm lạnh xuống dưới. Quả nhiên là đói bụng, ngươi nhìn một cái nhiều tuyết trắng sạch sẽ nữ hải a ai, mệnh khổ a Dịch mẹ nhìn em bé mồm to huống mãi, thế nhưng nhịn không được rơi lệ. Tiểu mội ngươi đem hải tử làm ra tới, này nhưng sao chỉnh. Ngươi đã kéo một cái đình đình, này lại mang một cái, này đình đình còn chưa tính, rốt cuộc là ngươi thân sinh, đứa nhỏ này ta xem không bằng liền tiễn đi. Dịch Nhị ca cũng là suy xét đến thực tế tình huống, hiện tại mọi nhà đều không giàu có, dịch tiểu mỹ một nữ nhân kéo một cái hải tử đã không dễ. Lenken, chúc mừng ký chủ nghĩ cách cứu viện bảo bảo thành công. Hảo cảm độ 100, năng lượng thạch 100, hắn thế giới tiền 2000000. Oa nga, vì cái gì cái này nữ hải có thể đạt được nhiều như vậy năng lượng thạch cùng nó thế giới tiền? Nàng tuyệt đối không phải người thường, ít nhất tương lai không phải người thường. Nhị ca, ta biết ngươi vì ta suy nghĩ Như vậy đi, ta ngày mai mang nàng đi tìm tam tỷ, cho nàng kiểm tra một chút thân thể, thuận tiện nhìn xem có thể hay không ở tỉnh thành cho nàng tìm hộ người trong sạch. Nàng đã đủ đáng thương. Dịch nhị ca thấy dịch tiểu mế đem lời nói đều nói đến cái này phần tử thượng, hắn cũng không hảo nói nữa. Lại nói nhân tâm đều là thịt lớn lên, dịch nhị ca cũng tưởng hài tử có cái hảo quy túc, không nghĩ nàng bị tùy ý vứt bỏ đã chết. Dịch tiểu mế không có mang quá hài tử, liền xem dịch nhị tẩu ôn hòa mẹ ở lộng. Đặc biệt là dịch nhị tẩu thật là mang hải tử một phen hảo thủ, nàng tuy tiện lộng lộng liền không khóc, hải tử liền ở trong ngực ngủ rồi. Hoa nhi này lớn lên thật là đẹp mắt, lớn lên tuyệt đối là cái mỹ nhân. Dịch nhị tẩu nói liền đem hải tử buông xuống, dịch tiểu mế cũng liền nhìn nhìn. Sáng sớm hôm sau, nàng liền cùng nhị tẩu sáng sớm ngồi xe đi tỉnh thành. Làm dịch tiểu mế một người mang hải tử đi tỉnh thành không quá hiện thực, nàng trị không được. Dịch nhị tẩu cũng nghĩ đến, cũng sớm rời giường. Còn không có chờ đến dịch tiểu mẽ mở miệng, nhị tẩu liền bế lên hải tử đuổi kịp, chị dâu em chồng hai người cứ như vậy nhìn nhò cười. Tới rồi tỉnh thành đã là buổi chiều 3, 4 giờ, dịch tam tỷ lái xe tới đón bọn họ. Buổi sáng chụp điện báo, dịch tam tỷ cũng đều minh bạch, liền mang hải tử đi bệnh viện kiểm tra rồi một chút, phát hiện hết thể đều bình thường. Tìm không thấy người theo ta cùng ngươi tỷ phu dưỡng bái, dù sao ta cũng rất thích nữ hải. Đừng lo lắng, nếu người cứu tới, chúng ta liền phải làm nàng sống hảo hảo Dịch tam tỷ nói liền lái xe mang chị dâu em chồng hai người liền cũng hài tử về nhà. Nay không để cho nhóm vừa đến ra, tam tỷ ra trong viện liền có vài đôi vợ chồng. Các người tốc độ này nhanh như vậy à, đến xem chính là đứa bé này, đều kiểm tra qua, thân thể khỏe mạnh. Nguyên lai dịch tam tỷ sớm đem tin tức thả ra, nay tới mấy đôi vợ chồng đều là không thể sinh dục, một lòng muốn cái hài tử. Nay không nhờ người đưa dưỡng tới, bọn họ không phải tìm không thấy đưa dưỡng, chính là tìm không thấy như vậy sạch sẽ. Như thế nào sạch sẽ? Tỷ như dịch tiểu mễ loại này chính mình đào ra, liền nàng cũng không biết hài tử thân sinh cha mẹ là ai, hài tử thân sinh cha mẹ cũng sẽ không biết dịch tiểu mễ, liền càng sẽ không biết ai nhận nuôi hài tử. Đứa nhỏ này thân sinh cha mẹ liền tìm không đến nàng, dưỡng phụ mẫu liền không có nỗi lo về sau. Nhận nuôi hài tử nhất sợ hãi chính là dưỡng đến một nửa hài tử lại cấp phải đi về, vậy quá thương cảm tình. Là xinh đẹp, ngươi nhìn xem này đại mắt hai mí, thật bạch. Cuối cùng tam gia cạnh tranh. Dịch tiểu mệ cấp chọn giáo sư lý vợ chồng vì nữ hải dương phụ mẫu. Giáo sư lý là họa quốc họa, đặc thù thời kỳ bị đấu quá, Lão bà đã từng là nhà tư bản tiểu thư cũng bị đấu quá, chậm chế sinh dục, hiện giờ tuổi lớn, 40 vài, cũng sinh không được vẫn luôn tưởng cái muôn cái hải tử. Dịch tiểu mệ cảm thấy giáo sư lý vợ chồng nhìn khá tốt, danh tiếng nàng cùng dịch tam tỷ hỏi thăm một chút. Ta mang theo người đều có thể, ngươi yên tâm đi, bọn họ hai vợ chồng đều là trung sơn đại học giáo thụ. Bảo bảo theo bọn họ sẽ không khổ. Dịch Tiểu Mễ được dịch Tam tỷ lời chắc chắn, cũng liền an tâm rồi. Sau lại giáo sư Lý vợ chồng chủ động đưa ra làm dịch Tiểu Mễ cấp hài tử đường mẹ nuôi, nói là dịch Tiểu Mễ về sau tùy thời có thể xem hài tử, giám sát bọn họ. Dịch Tiểu Mễ không có chối từ, liền nhận hạ đứa nhỏ này. Lúc này một công đôi việc, bảo bảo có ba ba mụ mụ, giáo sư Lý vợ chồng cũng có nữ nhi, giai đại vui mừng kết cục. Lenken, chúc mừng ký chủ đạt được giáo sư Lý vợ chồng cảm tạ. Hảo cảm độ một không, năng lượng thạch một không, nó thế giới tiền hay không không không không, lại giàu có. Vào lúc ban đêm dịch tiểu mẹ cùng nhị tẩu đều không có về nhà, giáo sư Lý vợ chồng làm ông chủ một hai phải bọn họ ăn cơm. Suy xét đến sắc trời đã tối, dịch tiểu mẹ ôn hòa nhị tẩu tính toán cũng liền ở tại dịch tam tỷ nơi này. Giáo sư Lý vợ chồng vì chiếu cố Hảo Hải tử, còn cố ý thỉnh bảo mẫu, bảo mẫu vừa thấy chính là tay giả đời can sự rất là nhăng nhẹ. Dịch tiểu mễ lúc này liền càng yên tâm, đứa nhỏ này có cái hảo quy túc, cũng là nàng nội tâm sở mong đợi. Dịch tiểu mễ nghĩ nghĩ, từ hệ thống bên trong đổi tiểu khóa vàng trộm đưa cho giáo sư Lý. Xem như mẹ nuôi cấp bảo bảo lễ gặp mặt. Giáo sư Lý một chút dịch tiểu mễ ra tay như thế hào phóng, lại từ dịch tam tỷ bên kia nghe nói chuyện của nàng, biết được nàng cũng là cái không dễ dàng. Cái này, giáo sư Lý còn ở do dự. Là tâm ý của ta, ta ngóng trông đứa nhỏ này khổ tận cam lai. Hảo, kêu mẹ nuôi ngươi cấp hải tử khởi cái tên đi. Nàng con không có tên đâu. Dịch tiểu mẽ nhìn ngủ say bảo bảo, suy nghĩ nửa ngày nói, ngọt ngào, đã kêu nàng ngọt ngào đi, về sau sinh hoạt chỉ có ngọt. Lý điểm điểm nhân sinh quỹ đạo như vậy đã xảy ra thay đổi, nàng thành Trung Sơn Đại học Quốc họa giáo thụ Lý Trung Hạo con gái một nhi, sắp mở ra một khác phiên xuất sắc nhân sinh. Sáng sớm hôm sau dịch tam tỷ liền điều hưu, liền lãnh này chị dâu em chồng hai người đi ra ngoài đi dạo phố đi. Tuy nói hiện tại cải cách mở ra còn không có chính thức thực hành, thị trường quản khống cũng đã không có như vậy nghiêm khắc. Dịch tiểu Mễ nhớ rõ 1978 tháng 5 năm 12 Nguyệt 11 giới tam trung toàn hội thượng minh sắc cải cách mở ra chính sách, hiện tại đã tám nguyệt, thực mau liền đến. Lập tức thâm quyến liền phải trở thành đặc khu, Trung Quốc từ đây đi lên phồn vinh hương thịnh chi lộ. Này nguyên liệu hảo, nhị tẩu ngươi an mặc đẹp. Dịch tiểu Mễ đã nắm đúng dịch nhị tẩu tính tình, các nàng chị dâu em chồng quan hệ rất hài hòa. Thật vậy chăng? Có phải hay không quá diễm, ta đều mau 50 đều. Nhị tẩu nhân gia tiểu cô nương mới xuyên tố đâu, chúng ta loại này liền phải xuyên diễm một chút, ngươi làn ra bạch mặc đồ đỏ đẹp. Tam tỷ ngươi nói đúng không? Dịch Tam tỷ tự nhiên một trận phụ họa, Dịch tiểu mễ liền cấp dịch nhị tẩu xả vải đỏ. Nguyên bản nhị tẩu cấp chính mình trả tiền, kết quả nói là muốn bố phiếu. Dịch tiểu mễ đã sớm đổi hảo, liền cấp dịch nhị tẩu mua. Dịch nhị tẩu kia tâm tình tự nhiên rất tốt, bổn xỉn như nàng còn hoa tiền cấp hải mua đường ăn. Tam tỷ như vậy đến mặt tiền cửa hàng bàn xuống dưới muốn bao nhiêu tiền a? Như vậy à, ước chừng 200 khối tháng này, cái này đoạn đường dòng người tương đối dày đặc, cửa hàng phí dụng tương đối với liền tương đối cao. Mới 200 khối liền có thể thuê lớn như vậy mặt tiền cửa hàng, này vẫn là ở tỉnh thành Quảng Châu, hiện tại Thâm Quyến còn không cần nhiều như vậy tiền. Dịch tiểu Mễ hiện tại trong lòng đã có tính toán, nàng chuẩn bị nhân lúc còn sớm ở Thâm Quyến bàn cửa hàng, nàng gần nhất bãi hàng vỉa hè kiếm lợi một ít tiền liền bắt đầu phải làm lớn mạnh ý tưởng. Gạo kê ta nghe nhị tẩu nói, ngươi gần nhất ở bãi hàng vỉa hè có thể kiếm được tiền sao. Ngươi nếu là có khó khăn nói, nhất định phải cùng ta nói, cũng hoặc là tới Quảng Châu tìm ta. Dịch tam tỷ trước sau không yên tâm dịch tiểu mễ, cảm thấy nàng ly hôn, lại mang theo nữ nhi, ra tay lại rộng thoáng, tâm lại mềm, người như vậy nào thích hợp sinh hoạt ta. Dịch tiểu mễ trộm đưa cho giáo sư Lý Khóa Vàng, người khác không biết dịch tam tỷ khẳng định là biết đến Dịch tam tỷ phát hiện dịch tiểu mễ tính tình biến hóa thật lớn, trước kia nàng đối tiền xem như trọng, trước nay nàng chiếm người khác tiện nghi, người khác mơ tưởng động nàng con rẻ. Lúc này đây vừa ra tay chính là khóa vàng, xem ra ly hôn đối dịch tiểu mễ ảnh hưởng rất lớn, tính tình này đều thay đổi không ít. Kiếm được tiền, có thể sống. Tam tỷ ta sống không được, tự nhiên sẽ tìm đến ngươi, đến lúc đó ngươi muốn kéo ta một phen. Hảo. Dịch tam tỷ tự nhiên là hy vọng dịch tiểu mễ có thể qua đến hảo. Nhà mình tỷ muội tự nhiên là kéo một phen liền một phen. Theo sau ba người lại đi dạo một thời gian, mua hảo vài thứ, hôm nay vui vẻ nhất liền thuộc dịch nhị tẩu. Hiện tại dịch nhị tẩu ôn hòa gạo kê kia thật là so thân tỷ muội đều hôn, hai người trở về đều là tay kéo tay trở về, nhìn miễn bản nhiều thân mật. Bọn nhỏ vừa thấy hai người trở về đều xuống tới, dịch nhị tẩu hôm nay tâm tình hảo, vừa thấy bọn nhỏ tới, liền từng cái phân đường, một người một đống. Đại ngưu hắn nương nhưng ở nhà, cho người ra đại ngưu làm ai, Dịch nhị tẩu vừa nghe vội bắt một phen đường liền đi ra ngoài, đại ngưu hôn sự dịch nhị tẩu đều sâu đã chết. Dịch tiểu mễ lúc này đang ở bên cạnh giếng giúp đỡ dịch mẹ rửa rau. Hứa bác gái liền mang theo một cái chân thoạt cô nương cùng nàng cha mẹ tới. Cô nương này dịch tiểu mễ như thế nào như vậy quen mắt đâu, giống như ở gặp qua đâu. Dịch tiểu mễ suy nghĩ nửa ngày, nhớ tới chính là cái kia sơn tây cô nương, nguyên lai like nói cho Hàn Lao Bác. Sau lại chính là dịch tiểu mễ làm âm mỹ, hôn sự cấp thổi. Nguyên lai like bọn họ vẫn luôn không đi à. Lão Tần Thúc chính là nhà này, ngươi muốn tìm dịch ra, nói chính là Đại Nhiêu. Đại Nhiêu đứa nhỏ này nhưng thật ra khá tốt, chính là phản ứng có điểm chậm, người cần mẫn chịu làm. Nay Phong ở chính là hắn ba mẹ cấp đặt mua thượng, nhà ngói. Hứa bác gái lại đơn giản giới thiệu này hộ nhân ra, nguyên lai like bọn họ đều là đến từ Sơn Tây Nghe hỉ. nữ Hải kêu Tần Thúc, năm nay 22, chân làm việc bị đè ép lúc sau liền thoảng. Đại Nhiêu mẹ nó ngươi xem cô nương này như thế nào bộ dáng đoan chính trong nhà cũng không trông cậy vào nàng trợ cấp liền nghĩ có khẩu cơm no ăn nàng ba mẹ đều ở chỗ này tìm được nhân gia liền trở về núi tây sẽ không làm nàng dưỡng hảo phi thường hảo liền không biết lễ hỏi muốn nhiều ít cô nương sao tưởng dịch nhị tẩu có chút kích động lại sợ hãi hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn ngươi là nhà này lao tần thúc đi đến dịch tiểu mễ bên người hỏi ân đây là ta nhà mẹ đẻ, đại nhiêu là ta cháu trai lao tần thúc gật gật đầu kia việc hôn nhân này ta xem thành, ta nghe nói ngươi bởi vì chúng ta đều ly hôn, thật xin lỗi ngươi, ngươi làm người quá thật thành, ta liền thích ngươi người như vậy. Lão Tần Thúc mấy ngày này đều ở chỗ này chuyển động, tự nhiên cũng liền nghe nói dịch tiểu mẹ cùng Hàn Đức hậu ghen ghen liệt liệt ly hôn sự kiện. Hai người bọn họ ly hôn sự tình ngoại giới rất nhiều nghe đồn chính là dịch tiểu mẹ không muốn mượn phòng gạt người dựng lên, mà không muốn mượn phòng gạt người người là ai a, chính là Lão Tần Thúc. Gạo kê ngươi nhận thức bọn họ a. Dịch nhị tẩu phản ứng mau, đại ngưu đây là lập tức liền có tức phụ, cũng không thể ở thời điểm mấu chốt rất dây xích a. Xem như nhận thức, phía trước ta không phải không muốn mượn phòng. Dịch tiểu mê nói đơn giản một chút. Nói như vậy, phòng ở đúng không? Nhà ta này nhà ngói chính là cấp đại ngưu, ta tuy rằng ba cái nhi tử, ta đều cấp đặt mua phòng ở ta cũng không gạt các ngươi. Nhà ta đại ngưu đầu vóc không linh quang, nhưng là có khả năng việc nặng, sinh hoạt tự gánh vác không có vấn đề. Đại Ngưu ngươi lại đây làm thuốc cùng thẩm còn có cô nương nhìn một cái. Cứ như vậy lão tần thuốc xem ở dịch tiểu mễ mặt ngôi thượng, đối dịch gia cùng với Đại Ngưu khảo sát 3 ngày sau, gõ định rồi hôn sự. Gạo kê a ngươi chính là nhị tẩu đại ân nhân cảm ơn ngươi, Đại Ngưu lúc này tìm được tức phụ thật tốt. Chờ đuổi minh ta đi tìm ta đại ca nói nói làm hắn cho ngươi chạy chạy, đình đình không mà không thể được. 18. Phản kích, tu. Dịch nhị tẩu đại ca là người phương nào? nay liền muốn nói nói dịch nhị tẩu người này. Dịch nhị tẩu họ Vương, tên một chữ một cái mẫn tự. Vương Mẫn chính là nước trong thôn Vương gia Nữ Nhi, dịch gia ở tại thôn Đông Đầu, Vương gia ở tại thôn Tây Đầu. Nếu nghiêm khắc tính lên, dịch gia cùng Vương gia này xem như khai người quen cũ, Vương Mẫn còn muốn kêu dịch nhị ca một tiếng biểu ca tới. Vương Mẫn vị này trong miệng đi qua Thượng Hải, năng lực rất mạnh đại ca kêu Vương Hạo, nguyên lai là nước trong thôn đại đội thư ký, mấy năm nay để đi lên, thành bọn họ hoa nhung chân chấn trưởng Cũng coi như là cái có uy tín danh dự nhân vật. nay không dễ nhị tẩu tự mình ra mặt đi cấp tìm vương đại ca. Phân mà sự tình nói như thế nào đâu, nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Có người dễ làm sự tình, vương hạo trước kia là nước trong thôn đại đội thư ký, ở trong thôn uy vọng cùng ảnh hưởng đều ở, hắn ra mặt cầu người đại gia hỏa tự nhiên cũng liền cho mặt mũi. Cuối cùng đình đình cũng phân đến mà, đừng nhìn hiện tại này địa bàn nhìn dáng vẻ không chấp mắt, về sau này mà cũng không phải là giống nhau quý giá. Muốn nói đình đình chuyện này, trong đó liền phải nói lên sửa họ chuyện này. Dịch tiểu mễ kỳ thật cũng không coi trọng quan họ quyền, nhưng mà nàng thật sự cảm thấy hàn gia người quá phận, gia giáo gia phong cũng không tốt. Nghĩ về sau sợ là dễ dàng xảy ra chuyện, ảnh hưởng đến đình đình. Cho nên nàng liền tự cấp đình đình đăng ký nhập hộ thời điểm, trực tiếp liền cấp đình đình sửa họ, sửa kêu dịch đình. Chuyện này tự nhiên không thể gạt được hàng đức hậu, dịch đình sửa họ chuyện này một truyền tới hắn trong thai, hắn cả người liền nổ tung vô cùng nhục nhã. Nguyên lai like ở địa phương chỉ có tới cửa con rể sinh hài tử mới cùng mụ mụ họ, mà đại chúng phổ biến cái nhìn chính là tới cửa con rể chính là ăn cơm mềm, không tiền đồ đại biểu. Đinh đinh này một sửa họ Hàn Đức Hậu cũng liền tự động mang nhập hắn là tới cửa con rể, tức chết hắn. Tự nhiên lại muốn chạy tới dịch ra đi nháo, vốn dĩ hắn còn chuẩn bị mang lên Hàn gia các huynh đệ đi gõ cửa. Tứ ca, ta xem thôi bỏ đi, liền một nha đầu, vì nàng không đáng giá. Ta liền bất hòa ngươi đi. Ta này trong đất sống còn không có làm xong đâu. Người nói chuyện là lão ngũ. Hàn lão ngũ người này là trước đây dịch mễ ở Hàn gia ghét nhất người. Nhưng mà hắn cũng là trước mắt Hàn gia hôn tốt nhất người. Hắn dựa vào chính mình năng lực nổi lên tam gian nhà tranh. Đừng nhìn chỉ là nhà tranh, dựa vào chính mình năng lực không có cha mẹ giúp đỡ phóng nhãn toàn bộ Hàn gia thôn cũng không có mấy cái. Hàn lão ngũ chịu làm đầu góc cũng chuyển mau, ở người khác còn trên mặt đất bảo thực thời điểm. Hắn đã trộm cùng người chạy tới Hồng Kong làm nổi lên hát sống. Đương nhiên này những sự tình, cũng là siếp đi dây, một năm cũng liền như vậy một hai lần mà thôi. Muốn nói dịch mễ vì cái gì như vậy chán ghét hắn đâu. Nhà hắn bạo, là thật sự cái loại này siêu cấp tàn nhẫn ra bạo. Vừa uống rượu liền nổi điên giường như đánh lao bà ra bạo. Hắn lao ngu không thể uống rượu, vừa uống rượu liền cùng thay đổi một người giống nhau. Hắn lao bà tôn tiến bị hắn đánh đáng thương, ngay cả trước kia dịch mễ đều nhìn không được, thường xuyên đi căng ngăn. Ở hàn gia chị em dâu bên trong, Tôn Thiến liền ôn hòa mễ quan hệ tốt nhất. Chỉ là mà nay dịch tiểu mễ ly hôn, trở lại nhà mẹ đẻ, Tôn Thiến bị đánh rốt cuộc không ai giúp nàng suốt đầu, đã bị đánh ngắt hơn. Ngày hôm qua Hàn Lão ngũ lại uống rượu, nương men say lại đem Tôn Thiến cấp đánh một đốn, Tôn Thiến trên đầu đầu tóc đều ngạnh sinh sinh bị hắn túng trọc. Muốn nói Hàn Lão ngũ đánh người, say rượu đánh, kỳ thật cũng bằng không, hắn đánh người cũng không đánh thấy được địa phương, đều là đánh vào chỗ tối nhìn không thấy, tỉ như lần này tung Tôn thiến tốc nhiều, luôn là có thể che lấp qua đi. Đối với hàn Lão ngũ như vậy ra bạo nam, dịch tiểu mẹ cũng là thập phần thống hận. Tôn thiến phản kháng quá sao? Đương nhiên, nàng chạy qua, nhao quá. Nhưng mà nàng nhà mẹ đẻ không được, lần trước nàng bị đánh về nhà mẹ đẻ đãi mấy ngày, nhà mẹ đẻ người thấy hàn Lão ngũ không tiếp nàng về nhà, nàng lại bị nàng ba đánh, chỉ có thể sám xịt đã trở lại. Kết quả là hàn Lão ngũ liền càng thêm không kiêng nể gì đánh nàng. Như vậy ra bạo nam. Là cái nữ nhân đều không thích. Ngươi nói nhẹ nhàng, nếu là ngươi nữ nhi sửa họ, ngươi còn có thể làm chủ. Nàng dám. Ta không tấu chết nàng. Tứ ca ngươi chính là quá con nàng, muốn ta nói nữ nhân không nghe lời liền phải đánh, nhiều đánh vài lần nàng liền thành thật. Ngươi xem nhà ta cái này, ta làm nàng đứng nàng, cũng không dám ngồi. Hàn Lão ngũ vẻ mặt đất ý, nhìn lướt qua còn ở quét rắc tôn thiến. Trước kia tứ ca ngươi còn khuyên ta làm ta không cần đánh lão bà, ngươi xem thế nào. Ngươi không đánh lão bà, lão bà lại bất hòa ngươi qua. Ta này đánh, nàng còn ái ta, chết sống không rời đi ta. Ha ha ha, ngươi nói khôi hài không khôi hài. Hàn Lão Ngũ trước kia vẫn luôn ghen ghét Hàn Đức Hậu, rốt cuộc Hàn gia liền thuộc Hàn Đức Hậu nhật tử quá đến nhất thoải mái. Lão bà còn lớn lên xinh đẹp, mẫu chốt nhà mẹ đẻ còn có tiền, không giống hắn cưới lão bà tướng mạo thường thường không nói, nhà mẹ đẻ vẫn là cái thác đế quan tài, thường thường còn muốn trợ cấp. Hiện tại hảo, Hàn Đức Hậu ly hôn, phòng ở cũng lột. Hảo hảo ra liền tan, còn không bằng hắn đâu. Ta lười đến cùng ngươi nói, ta đi tìm dịch mệ nói cái rõ ràng, như thế nào có thể dễ dàng sửa họ đâu, thật khi ta đã chết. Nhưng mà không khéo. Dịch tiểu mệ hôm nay đi ra ngoài luyện quán, còn không có trở về. Xen vào lần trước đình đình bị đoạt sự tình, dịch nhị tẩu vừa thấy Hàn đức hậu tới, vậy lập tức cảnh giác lên. Dịch nhị tẩu còn ở nhà chuẩn bị đại ngư kết hôn sự tình, nguyên bản nàng còn chuẩn bị xử lý tốt sự tình trong nhà. Lôi kéo gạo kê đi thành phố mua sắm một phen đâu. Nhìn đến hàng đức hậu kia một khắc, dịch nhị tẩu còn ở may mắn a may mắn nàng không đi. Xuân Nhi mau xuống ruộng đem ngươi đem cùng ca ca ngươi bọn họ kêu trở về, liền nói hàng đức hậu lại tới đoạt hải tử, ngươi mang đỉnh đỉnh cùng đi, từ cửa sau đi. Xuân Nhi đến lời nói liền lập tức lôi kéo đỉnh đỉnh đi rồi. Thông ra ngươi xem ta này muốn đi ra ngoài ứng phó chút sự tình, ngươi nhiều đảm đương điểm. Ta kia tiểu mội chồng trước thật không phải cái đồ vật Dịch nhị tẩu lại đem dịch tiểu mễ bất hạnh tao ngộ cùng Lão tần thúc vợ chồng nói một lần. Lão tần thúc đối hàn đức hậu ấn tượng không phải giống nhau kém. Không có việc gì, ta và ngươi cùng đi, người này nhân phẩm phế vật. Lão tần thúc này liền ôn hòa nhị tẩu cùng nhau đi ra ngoài. Hôm nay dịch tiểu mễ đi khá xa, đi nàng tứ tỉ nơi thôn bán đồ vật. Đều là nông thôn thực dụng vài thứ kia, diệt dận linh à, dây buộc tóc, trải đầu du à, đều là một ít đồ vật. Sinh ý không tốt cũng không xấu một cái buổi sáng tiến trướng mười khối nhiều, tới rồi giữa trưa đầu, cũng không có gì người, dịch tiểu mễ liền chuẩn bị tìm một chỗ uống uống nước ăn đồ vật. đều tới tứ tỷ nơi này, không đi tứ tỷ trong nhà ăn cơm à, làm người thấy được, còn tưởng rằng ta không phải cái đồ vật, khinh thường tiểu muội ngươi đâu. dịch tứ tỷ đột nhiên xuất hiện, làm dịch tiểu mễ có chút trở tay không kịp. nàng ý thức được dịch tứ tỷ nguyên lai like gả đến nơi đây tới, đi thôi, ta bà đều làm tốt cơm, liền chờ ngươi đi ăn, sát gà cho ngươi ăn đuổi gà. Dịch tứ tỷ nói liền cấp dịch tiểu mẹ thu thập một ít đồ vật liền lãnh nàng về nhà. Tứ tỷ nhà ngươi thật lớn a? Dịch tứ tỷ gia là thật lớn. Tam tiến tam xuất nhà ngói khăng trang, vừa thấy chính là gia đình giàu có. Ngươi xem ngươi lời này nói, giống như lần đầu tiên tới nhà của ta giống nhau, phía trước không phải đã tới sao? Dịch tứ tỷ nói liền đem đồ vật buông xuống, khiến cho dịch tiểu mẹ cùng nàng đi phòng bếp rửa tay. Gạo kê tới a. Nói chuyện chính là dịch tứ tỷ lão công, Trần Quốc Khánh. Hắn ở thôn bộ đương kế toán, cùng tứ tỷ cũng liền phải hai đứa nhỏ, nhi nữ song toàn. Nói lên dịch tứ tỷ muốn hài tử sự tình, phi thường không thuận lợi, hôn sau 5 năm, năm mới đến nữ nhi, bất quá nhà chồng không ai cho nàng áp lực. Ngay cả ngoại giới vẫn luôn thịnh truyền đặc biệt khó làm trần bà tử đều chưa từng có nói qua dịch tứ tỷ cái gì, ngược lại còn khuyên nàng đừng có áp lực, hài tử tổng hội có. Tỷ phu ngươi mới vừa tan tầm. Trần tỷ phu lúc này đã đem xe đạp đình hảo, liền đặt ở bên ngoài. ân Mới vừa tan tầm, ngươi nhanh lên vào nhà. Ta cấp mua dưa hấu, chờ lát nữa cùng nhau ăn. Nói trần tỷ phu liền đi phòng bếp tẩy dưa hấu đi. Đi a, gạo kê chúng ta chạy nhanh vào nhà đi. Ngươi là tìm đại Nha cùng Xuân Ca đi, đều đi hắn đại bá ra đi chơi. Hai người cả ngày không về nhà chủ, đường tìm. Dịch tiểu mễ này liền đi vào, đi vào liền nhìn đến nhà chính liền nhìn đến đầy bàn đồ ăn. Gạo kê ngươi đã đến rồi, chạy nhanh thượng bàn a các ngươi trần ra cùng nhà người khác không giống nhau. Nữ nhân có thể thượng bàn, ngươi ăn cơm đi. Đừng nhìn trần bà tử đã 70, thân thể kêu ngạnh lăng thực. Vừa thấy nhật tử liền qua đến hảo, nàng bạn già đã không còn nữa, tuy rằng có 3 cái nhi tử, trên cơ bản liền đi theo dịch tứ Tỷ bọn họ qua. Dịch tứ Tỷ có tiền, cũng không thiếu trần bà tử này khẩu cơm ăn. Hơn nữa trần bà tử xác thật bất công, vẫn luôn đều giúp đỡ dịch tứ Tỷ mang hải tử. Lúc này dịch tứ Tỷ một nhà phụ trách dưỡng lao, mặt khác nhi tử tức phụ nhưng thật ra cũng cân bằng. Này huynh đệ chi gian cảm tình thì tốt rồi, còn thường xuyên đi lại. Ân, cảm ơn đại nương. Dịch tiểu Mễ Đảo cũng không khách khí, nàng là thật đói bụng. Ở dịch tứ tỷ trong nhà cơm nước xong lúc sau, Trần ba tử liền đem dịch tứ tỷ kéo đến trong phòng nói thầm tới một thời gian. "Mẹ, này ta cũng không tiện mở miệng, này gạo kê vừa rồi, ta đi nói nói đâu, Trần lại ngươi cũng nhìn thấy quá, lớn lên không xấu, lại là làm công trình, cũng liền một cái nữ nhi." nếu không phải an nhược ý một hai phải hồi thượng hải, trần lại cũng sẽ không ly hôn. chúng ta trần lại cũng là người tốt ta, phóng nàng đi rồi, ta này không phải nhìn hài tử đáng thương sao? ngươi xem nữu nữu như vậy, nhìn đau lòng. người ba chết thời điểm, liền lo lắng trần lại, nói ngươi tiểu ba chết ở trên chiến trường, liền hắn một cái độc đinh mầm, hắn này đơn, ta đi xuống như thế nào cùng ngươi tiểu ba giao đại a. nói trần bà tử đây là muốn khóc tiết tấu. hảo, mẹ ta đi hỏi một chút. Phòng Trưng Tiểu Mội sẽ không tưởng kết hôn, đích xác như thế. Dịch tứ tỷ này vừa hỏi, Dịch Tiểu Mễ liền trực tiếp cự tuyệt. Tứ tỷ, ta khẳng định không nghĩ lại kết hôn. Ngươi nhìn xem ta thật vất vả mới ly hôn, như thế nào sẽ như vậy luẩn quẩn trong lòng lại đi kết hôn đâu? Dịch Tiểu Mễ một trận cười khổ. Ân, ta tưởng cũng là, ta bà tử mẹ một hai phải ta hỏi, vô pháp. Bất quá trần lại người này là không tuổi. Hắn nữ nhi nữu nữu cùng đình đình một cái ban đầu. Dịch tứ tỷ còn không biết dịch tiểu mễ gặp qua trần lại cha con đâu. Ta biết, ta đã thấy bọn họ, nữ nữ ta còn rất thích, tiểu hài tử còn rất đâu. Không hảo, không hảo, chém người, trần kế toán trong thôn máy kéo người sẽ khai sao. Hàn gia thôn người tới mượn xe đâu, tiểu trương không ở, không ai sẽ khai. Dịch tiểu mễ ôn hòa tứ tỷ lời này còn không có nói xong, liền nghe được có người như vậy kìa. Trần tỷ phu vội lấy mấy khẩu cơm liền đem áo khoác phủ thêm. Ta sẽ, đi sao liền chém người đâu. Ở đâu? Liên ở chúng ta thôn cùng Hàn gia thôn liền nhau điền. Phu cận. Đây là lại nhân tranh mà đánh nhau rồi. Trần tỷ phu nói liền cưới xe đạp chuẩn bị xuất phát. Trần tỷ phu chân trước đi, dịch tứ tỷ liền từ trong phòng lại đẩy một chiếc xe đạp ra tới. Đi, chúng ta cũng đi xem, nên sẽ không hai thôn lại bởi vì tưới nước vấn đề đánh lên đến đây đi. Hiện giờ nông thôn trồng trọt, bởi vì mà à, tưới nước vấn đề thật sự sẽ đánh lên tới. Hơn nữa có đôi khi đều có thể phát triển đến hai thôn đám người ổ sự kiện. Chờ đến Dịch Tứ tỷ lãnh Dịch Tiểu Mễ đến thời điểm, mới phát hiện căn bản là không phải thôn dân khởi xung đột. Tôn Thiên chém hắn nam nhân, hắn nam nhân đánh nàng, phỏng chừng đánh tức giận, Tôn Thiên không biết từ nơi nào móc ra dao nhỏ, một đao liền bổ tới, các ngươi nhìn xem này huyết. Dịch Tiểu Mễ vừa thấy trong đất đều là huyết hồng một mảnh đây chính là chảy không ít huyết. Đại gia hỏa đều đừng nhìn, đều tới phụ một chút chạy nhanh Hàn Đức Bình đưa đến bệnh viện đi. Chảy nhiều như vậy huyết, lại không tiến đi sợ là sẽ mất mạng. Trần tỷ phu một tiếng giống, những người khác cũng đều tiến lên phụ một chút, đem hàng đức bình dọn tới rồi máy kéo thượng, trần tỷ phu mở ra máy kéo hướng bệnh viện chạy đến. Tôn thiến lúc này còn đứng ở ruộng nước bên trong, đôi tay nắm đao, trong miệng còn ở nàng tinh thần có chút không bình thường. Gạo kê, đi hai ta đi đem thiến thiến kéo lên, chúng ta ba cái chính là một khối lớn lên, cũng làm khó nàng mấy năm nay, không dễ dàng. Nguyên lai tôn thiến ôn hòa gạo kê cùng với dịch tứ tỷ là phát tiểu, dịch tiểu mễ cũng nhớ tới lần trước về nhà rời hộ, cũng liền tôn thiến một người phản ứng nàng, còn bị hàn lao ngũ cấp giống lên một đốn. Đi, thì ta đây liền đi xuống. Nói dịch tiểu mễ liền ôn hòa tứ tỷ liền cuốn ống quần đi xuống. Hai người đi đến ruộng nước trung gian, tôn thiến nhìn đến các nàng, lúc này mới hoảng quá thần tới, đột nhiên thanh đao một ném, hoa, một tiếng liền ngồi sụp mà khóc thành tiếng tới, nàng quần áo toàn bộ làm ướt. Dịch tiểu mẹ ôn hòa tứ tỷ liền tiến lên nâng nàng lên. Thiến tiến không có việc gì, không có việc gì, đi đến nhà ta đổi thân quần áo đi, đi. Cứ như vậy dịch tiểu mẹ các nàng mang theo tôn thiến về nhà. Chân ba tử còn ở nhà chuẩn bị cơm thừa uy cầu đâu, vừa thấy dịch tứ tỷ các nàng lánh người trở về, người nọ trên người còn có huyết. Này không phải hàn bảo mẹ nó sao? Như thế nào bị người đánh thành như vậy? Lúc này đây hàn Lão ngụ không có cấp tôn thiến lưu mặt, đem nàng đôi mắt đều chú ý xưng lên. Mẹ ngươi cũng đừng hỏi, trong nhà nhưng có nước ấm. Có có có, tắm rửa đúng không? Ta đây liền đi lộ. Dịch tứ tỷ liền đi cấp tìm tắm rửa quần áo, nơi này cũng liền dư lại dịch tiểu mẹ cùng tôn thiến hai người. Ta giết người, hắn đã chết không có. Hắn đáng chết ta. Tôn thiến liều mạng nắm dịch tiểu mẹ tay, tưởng từ nàng nơi này đạt được một ít duy trì. Hẳn là không chết được, không có chung yếu hại. Ngươi sẽ không có việc gì. Thiến thiến ly hôn đi, ngươi xem ta không phải đều ly hôn sao. Nhật tử làm theo quá Ly hôn Ngươi cho rằng ta không nghĩ ly hôn sao Ta là không có biện pháp Ta nhà mẹ để không ai giúp ta Hàn bảo bọn họ còn trông cậy vào ta đâu Ta ly hôn Ta hải tử làm sao bây giờ Lời này đem dịch tiểu mễ cấp hỏi Ngươi hiện tại không ly hôn Cuộc sống này cũng vô pháp qua Hắn hảo sẽ đem ngươi đánh ác hơn Tôn thiến trên mặt một trận tuyệt vọng Nàng hiện tại có chút hối hận chính mình xúc động Vì cái gì lần này liền nhịn không nổi đâu Làm hắn đánh đi nhẫn nhẫn khe cắn môi cũng liền đi qua, hắn đánh đủ cũng liền không đánh đâu. Vì cái gì nàng liền nhịn không nổi đâu. Đúng vậy, ta chính là hâm mộ dịch mễ, ta nếu là có nhà mẹ để dựa đã sớm cùng ngươi ly. Ngươi tưởng ly hôn. Gan phì đúng không, xem ta không đánh chết ngươi. Đừng ở bên ngoài đánh ta, làm người nhìn đi, chê cười. Ngươi còn biết muốn mặt đúng không, tiện nữ nhân xem ta không đánh chết ngươi. Nếu không phải cưới ngươi cái này bồi tiền hóa, ta sớm cái khởi nhà ngói ta xem chính là ta quá quá ngươi, làm ngươi không biết tốt xấu, đánh chết ngươi. Tôn Thiến là cái muốn mặt người. ở nhà như thế nào đánh nàng, nàng đều nhịn. ở bên ngoài không được, này nếu là chuyển tới nàng, kia mắt bị mù lão nương trong thay, nàng lại đến khóc. nàng không nhịn xuống, này về sau đến nhật tử như thế nào quá a. Tới Thiến Thiến tắm rửa thay quần áo. Dịch tứ tỷ chuẩn bị tốt nước tắm cùng tắm rửa quần áo cho nàng tắm rửa. Tôn Thiến quần áo cởi kia một khắc, dịch tiểu mễ đều nhìn không được. Tất cả đều là thương, còn có bị phỏng. Sau lại vừa hỏi mới biết được là bị hàn lao ngũ dùng khói đế bị phỏng. Này vẫn là cá nhân sao? Mấy ngày nay Tôn Thiến như thế nào lại đây? Tắm rửa xong trần bà tử này mới vừa đoan cơm đi lên, đồn công an người tới. Tôn Thiến đúng không? Có người báo nguy nói ngươi chém đả thương người, thì ngươi cùng chúng ta đi một chuyến. Tôn Thiến mặt sám như cho tàn, gật đầu liền phải đứng dậy. Cảnh sát đồng chí, làm nàng ăn khẩu nóng hổi cơm mới đi thôi. Ngươi nhìn xem nàng cái dạng này. Trương Cảnh Sát vừa thấy Tôn Thiến mặt mũi bầm dập bộ dạng, lại xem nàng bưng chén. trán. đi. Trương Cảnh Sát liền ở bên cạnh chờ, Tôn Thiến sợ hai chậm trễ hắn công tác liền nhanh hơn ăn cơm tốc độ. "Uống nước đi." Chân ba tử còn cấp Trương Cảnh Sát đổ trà, hắn tự nhiên sẽ không uống lên. "Thiên Thiến, ngươi phải nhớ kỹ là Hàn lão ngũ đánh ngươi, ngươi là bị bất đắc dĩ mới phản kích, ngươi này xem như phòng vệ chính đáng." Ở Tôn Thiến lâm xuất phát phía trước, Dịch Tiểu Mễ nhắc nhở nói: Gạo kê có khác nhau sao? Ta nhưng thật ra tình nguyện đi ngồi tù, ngồi tù sẽ không bị đánh. Có khác nhau à? Ngươi nếu là ngồi tù, đó chính là hình sự án kiện, tam đại thẩm tra chính trị đều quá không được. Thẩm tra chính trị là gì? Tôn Thiến còn có chút nghi hoặc. Chính là ngươi hài tử cùng với ngươi Tôn tử nhóm đều không thể làm quan, cũng không thể tòng quân, ảnh hưởng lớn. Ngươi không cần nói bừa, nhớ kỹ đi. Dịch Tiểu Mễ nỗ lực hạ giọng, Tôn Thiến cái hiểu cái không lên xe. Thiến thiến đây là bị buộc nóng nảy, nàng tinh tình nhiều mềm một người a này hàn lao ngũ thật không phải cái đồ vật, tôn lão nhân cũng không phải cái đồ vật, không tử nhi tử đòi tiền, liền tóm được như vậy một cái nữa nhi đòi tiền. Còn muốn hay không nữ nhi sinh hoạt ta thiến thiến về sau làm sao bây giờ a, Dịch tứ tỷ cũng không thể gặp tôn thiến quá như vậy nhật tử. Thiến thiến sẽ không có việc gì, chính là nàng cùng hàn lao ngũ sợ là phu thê duyên hết. Duyên tẫn cũng hảo, thiến thiến không phải lo lắng không địa phương đi sao? Mẹ ta nghĩ thiến thiến nếu ly hôn khiến cho nàng tới giúp ta, ngươi xem thành sao. Chân bà tử rốt cuộc đem cậu thực thu phục Thành, như thế nào không thành. Kia hàn Lão ngũ liền không phải cái đồ vật, ngươi nhìn xem hàn bảo nàng mẹ bị đánh thành bộ ráng gì. Nhìn đau lòng hỏng rồi. Tôn thiến nàng mẹ biết, phỏng trừng đến khóc chết. Tôn Lão nhân cũng không phải cái thứ tốt, nữ nhi bị đánh thành như vậy, hắn đều không ngoi đầu. Chân bà tử lời này vừa mới vừa rước. Hàn gia người mang theo tôn lão nhân liền một đám người liền mênh ngông quẩn cuộn giết đến trần gia tới. Tôn tiến đâu? Kia chết bà nương đi đâu? Giao ra đây. Hàn lão nhân mang theo một đám người kêu môn muốn người. Trần bà tử vừa nghe, nhìn nhìn dịch tứ tỷ ôn hòa gạo kê. Đừng sợ, có ta đâu. Trần bà tử liền đi mở cửa. Lão đại, lão tam các ngươi đều không ở nhà, đã chết sao. Trần bà tử một tiếng giống, trần lão đại cùng trần lão tam cử ra mang khẩu đều ra tới. Mà khác láng giềng láng giềng cũng đều ra tới, bọn họ nhìn đến Hàn gia người mang theo gia hỏa tới, vừa thấy người tới không có ý tốt, Trần lão đại lập tức liền che ở Trần bà tử trước mặt. "Hàn thúc, ngươi làm gì vậy? Tới liền tới đi, nay trận thế liền có điểm qua đi." 19, phân ra. Hàn lão nhân lập tức liền đem Tôn lão nhân đẩy lên phía trước tới, ngươi nói. Tôn lão nhân vóc dáng nho nhỏ, thoạt nhìn vâng vâng dạ dạ, trên mặt bày biện ra một cổ tử không khỏe mạnh tái nhợt. "Kia Trần tỷ, Thiến Thiến ở nguyên nơi này sao?" Việc này, Tôn lão nhân một bên nói chuyện một bên nhìn về phía Hàn lão nhân, trong mắt toàn là sợ hãi. Tôn lão nhân trong nhà vẫn luôn khó khăn, 40 tuổi đầu mới cưới một cái người mù lão bà, sinh ba cái nữ nhi, trong đó nhất có tiền đồ đại nữ nhi nói là đi Quảng Châu làm công một đi không trở lại. Nhị nữ nhi chính là Tôn Thiến, còn có cái tiểu nữ nhi sinh hoạt không thể tự gánh vác, là cái người bị liệt. Tôn lão nhân chính mình cũng có bệnh, cũng làm không được việc nặng, lão bà là cái người mù liền càng đừng nói nữa. So sánh mà thôi, nhị nữ nhi Nhật Tử còn xem như tốt. Tôn Thiến cũng hiếu thuận, thường thường còn có thể trợ cấp một chút. Chính là như vậy một cái quan cảnh, Tôn lão nhân không nói gì tự tin. Nay không Tôn Thiến đem Hàn lão ngũ chém thương sự tình vừa ra tới, Hàn mẫu liền đi theo đi bệnh viện, mà Hàn lão nhân liền lánh một đám người đánh tới Tôn lão nhân ra, đem hắn xách ra tới. Tôn lão nhân có thể không túng sao? Hắn không thể xảy ra chuyện, hắn này vừa ra sự người mù lao bà cùng người bị liệt nữ nhi nên như thế nào sống a? Vừa mới bị đồn công an người mang đi. a đồn công an. Kia thiến thiến có thể hay không ngồi tù a Chào hảo, khẳng định sẽ ngồi tù. Tôn lão Nhân ngươi nhìn xem ngươi dạy cái gì nữ nhi, thế nhưng muốn giết người. Ta xem ngươi là chuyện xấu làm quá nhiều, khó trách ngươi ra muốn tuyệt hậu. Tuyệt hậu. Những lời này quá độc. Nông thôn quản không có nhi tử gia đình tán dương hộ. Hàn lão Nhân như thế khinh phiêu phiêu nói ra. Tôn lão Nhân tức chết rồi. Nhưng mà lại có thể thế nào đâu? đánh cũng đánh không lại nhân gia, nhân gia tám nhi tử đâu, nhà hắn duy nhất một cái ếm đẹp nữ nhi cũng đi vào. Hắn chỉ có thể cùng từ trước vô số lần giống nhau, gục xuống đầu, tiếp tục trang túm. Ta nói Hàn thúc ngươi nói chuyện sao như vậy khó nghe đâu, Tôn lão nhân sao tuyệt hậu? Như vậy vừa nói ngươi đại nhi tử ra cũng tuyệt hậu đúng không? Trần lão đại nghe đi xuống, chủ yếu là hắn cũng chỉ có hai cái nữ nhi. Hàn đại ca vừa nghe trực tiếp hòa đại, hắn nhất không thích nghe đến người khác nói tuyệt hậu cái này tử. Hắn nằm mơ đều tưởng có đứa con trai, hiện tại cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ba người nói bừa cái gì, nếu người đã tiến đồn công an, chúng ta đây liền đi về trước đâu, hiện tại đều vội đã chết. Hàn đại ca vẻ mặt không mò, dẫn đầu dẹp đường hồi phủ. Mà lúc này Hàn Đức Hậu gặp được dịch tiểu mễ, hắn hôm nay đi dịch ra phát không, không nghĩ tới dịch tiểu mễ thế nhưng trốn đến dịch tứ tỷ bên này. Dịch mễ ngươi ra tới một chút, ta có chuyện cùng ngươi giảng. Dịch tiểu mễ vừa thấy là Hàn Đức Hậu liền không muốn cùng hắn nói chuyện. Có việc nói thẳng hảo, ta không ra đi. Dịch mễ, ngươi chạy nhanh đi đem đình đình họ sửa trở về. Nào có hài tử cùng mẹ họ, không sợ về sau đình đình bị người chê cười. Quả nhiên là bởi vì sửa họ sự tình, liền trả giá một cái tinh tử, liền nuôi nấng phi đều không muốn phó người, thế nhưng còn muốn quan họ quyền. Dịch tiểu mễ chỉ nghĩ nói thiên hạ không có chuyện tốt như vậy. Không thay đổi. Vô nghĩa không nói nhiều. Ngươi tin hay không ta tấu ngươi. Hàn Đức Hậu nói liền giơ lên nắm tay tới. Dịch tiểu mễ phát hiện những lời này tựa hồ là Hàn Đức Hậu Thiền ngoài miệng. Vậy ngươi đại có thể thử xem, xem ra ta lần trước xuống tay không đủ trọng, lần này các ngươi chuẩn bị mấy cái thượng. Dịch tiểu mễ một ánh mắt quét qua đi, Hàn gia người không nói. Lần trước dịch tiểu mễ lấy một địch mười, đem bọn họ tấu nhưng thảm. Tuy rằng xong việc bọn họ nơi nơi tuyên dương dịch tiểu mễ rất là rụng mánh phi thường, đem bọn họ tấu. Nhưng mà không người tin bọn họ, nhưng là bọn họ đích đích sát sát bị tấu. Ngươi Dù sao liền phải đem đình đình họ cho ta sửa đổi tới, bằng không ta đến tòa án cáo ngươi. Dịch tiểu mễ vừa nghe liền vui vẻ, mụ luật một cái, pháp luật quy định hải tử có thể tùy phụ họ, có thể theo họ mẹ. Làm hắn đứng hậu cáo đi thôi, thuận tiện cho hắn phổ phổ pháp cũng hảo. Kia tùy tiện ngươi. Dịch tiểu mễ lười đến cùng hắn vô nghĩa, theo sau đại gia cũng đều từng người tan đi. Dịch tiểu mễ nguyên bản chuẩn bị về nhà, dịch tứ tỷ phi không cho nàng đi. Đã lâu không có tứ tỷ nơi này, ở một đêm lại đi chúng ta hai chị em trò chuyện cũng hảo cuối cùng dịch tứ tỷ khiến cho đại nha lãnh xuân ca mang theo một ít tạc bánh giầy bánh đi dịch ra hai đứa nhỏ vừa nghe muốn đi ông ngoại ra buổi tối còn không cần trở về kia đều là một nhảy bà thức cao hương phấn không thôi lúc chật vạng trần tỷ phu trở về mang đến một cái tiểu tin tức cùng một cái tin tức xấu tin tức tốt là hàn lão ngũ thoát ly sinh mệnh nguy hiểm thánh mạng vô ưu tin tức xấu là hàn lão ngũ nửa người sau sợ là muốn ở trên giường vượt qua a Đây là nằm liệt sao? Dịch tiểu Mễ khó có thể tin, Tôn Thiến rốt cuộc mấy đau a. Nam Liệt, đến nỗi cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm ngươi nói hai phu thê cái nhau đến mức này sao? Đều động đao. Ấn "Ta nói à, việc này không thể trách Tôn Thiến, Hàn lão ngu đánh lão bà này làng trên xóm dưới nổi danh, bằng không Hàn lão bắt như thế nào sẽ vẫn luôn tìm không thấy tức phụ đâu." Nói cũng là nga, muốn nói khó khăn, so Hàn lão bắt khó khăn cũng không phải không có, nhưng mà nhân gia đều tìm được rồi tức phụ. Xem ra mọi người đều không ốc, hàn ra như vậy gia đình, cái nào gia đình dám đem nữ nhân đưa vào hố lửa a? Tôn Thiến bị bắt được đồn công an đi. Bọn nhỏ đáng thương, không biết có thể hay không ngồi tù. Dịch tứ tỷ lo lắng cực kỳ. Khẳng định sẽ không, nàng ngồi tù hàn lao ngũ ai chiếu cố. Bọn nhỏ làm sao bây giờ? Ngồi không được lao, ngươi liền phóng 120 cái tâm đi. Sự thật chứng minh Trần Tỷ Phu nói là chính xác, cuối cùng Tôn Thiến ở bị câu lưu một vòng lúc sau bị phóng ra. Hàn Lão ngũ từ bỏ khởi tố, tôn thiến cứ như vậy đi bệnh viện chiếu cố khởi hàn Lão ngũ. Chỉ là lập tức tôn thiến cũng không có nghe theo dịch tiểu mẹ phía trước kiến nghị cùng hàn Lão ngũ ly hôn. Không rời, hắn hiện tại nằm liệt, cũng đánh không được ta, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Tôn thiến nhìn nằm ở trên giường hàn Lão ngũ vẻ mặt ý cười. Thiến thiến ngươi, dịch tiểu mẹ muốn nói lại thôi. Gạo kê ngươi muốn nói ta đều biết, ta nhà mẹ để tình huống như thế nào ngươi cũng minh bạch. Ly hôn không địa phương đi. Lại nói hiện tại ta vì cái gì muốn ly hôn, ta ngày lành mới vừa bắt đầu không phải sao. Bọn nhỏ không sai biệt lắm điều lớn, ta có thể hảo hảo hầu hạ hắn. Hàn lão Ngũ hiện tại thực xuất ruột, hắn tiểu tiện mất không chế đã thật dài thời gian, chính là hắn hô nửa ngày Tôn Thiến đều không dao động, cũng không giúp hắn đổi, hắn cũng đổi không được. Tôn Thiến ngươi chết chạy đi đâu, ta lại đói lại khác. Tôn Thiến chỉ chỉ Hàn lão Ngũ nói, ngươi xem hắn như vậy phế nhân, ta muốn đem khi dễ ta tất cả còn hắn đi. Dịch tiểu mễ trầm mặc. Đây là tôn thiến lựa chọn, nàng cũng không hảo cưỡng cầu. Một tháng sau đã là 9 tháng, thời tiết như cũ thực nhiệt. Hôm nay là đại nưu cùng tần túc ngày đại hỷ, sáng sớm dịch nhị tẩu liền ôn hòa gạo kê lên bận rộn. Dịch đại ca cùng tam tỷ cùng với tứ tỷ các nàng đều gấp trở về. Dịch tiểu mê rốt cuộc gặp được nhị tẩu trong miệng nũng nịu mười ngón không dính dương xuân thủy đại tẩu. Đại tẩu người kia nhưng quý giá, chúng ta đại ca trong lòng bảo, ngươi nhìn xem sáng sớm ta ba liền đi xuất xu Liền sợ hãi chậm trễ hắn vị này con dấu cả. Âm dương lại kỳ quặc, dịch nhị tẩu lời này cũng là đủ toan đâu. Dịch đại tẩu vừa xuống xe, ăn mặc đều phong cách tây thực đâu nàng thế nhưng còn xuyên tới giày cao gót, mang kính dâm, còn năng mau, đồ móng tay. Ngươi nhìn xem nàng kia mau giống không giống lao vương già cái kia chó sổn, người thành phố nguyên lai đều thích như vậy làm cho, ngươi xem, ai nha, đau đã chết. Dịch nhị tẩu này nói chuyện đương khẩu, dịch đại tẩu liền té ngã một cái. Nguyên lai like này nông thôn không thể so trong thành lộ, đều là gồ ghề lồi lõm đường đất không nói, trong nhà hài tử nhiều, thường xuyên chơi đóng vai gia đình, chơi bùn linh tinh, nơi nơi lay. Dịch Đại Tẩu liền dẫm đến hố, trực tiếp liền quăng ngã. Ta. Dịch Đại Tẩu cảm thấy mất mặt đã chết, Dịch Đại Ca vươn tay muốn kéo nàng tay, nàng một phen liền ném ra Dịch Đại Ca tay. Không cần ngươi, ta có thể chính mình lên. Thúy Hoa, ngươi đã trở lại, sao năng một cái quần mao đâu? Dịch Đại Tẩu nguyên danh kêu Mã Thúy Hoa. Trước kia cũng là một cái dân quê, cùng dịch đại ca là hóa hóa thân. Thời trẻ dịch đại ca là không đồng ý hôn sự này, nói như thế nào đâu, dịch đại ca vẫn là có chút chủ nghĩa lãng mạn tình cảm nam nhân, một lòng muốn tìm cái chi thư đặc lý, có thể cùng hắn phu sướng phụ tùy nữ nhân cộng độ cả đời. Nhưng mà mã Thúy Hoa liền một không biết chữ nông thôn phụ nữ, bất quá nhưng thật ra làm việc nhà nông một phen hảo thủ. Sau lại dịch đại ca nhân băng nhân chữa bệnh bị cảm nhiễm virus, người đều phải treo, đó là bệnh truyền nhiễm, mọi người đều sợ. Mã Thúy Hoa không sợ liền đi chiếu cố hắn. Dịch đại ca chịu đựng tới, Mã Thúy Hoa cũng không có bị cảm nhiễm, hai người cũng coi như là trải qua sinh tử, dịch đại ca cũng liền cảm động, hai người liền ở bên nhau. Ngươi đi, hai tử ta sẽ sinh hạ tới. Ngươi tồn tại trở về, ta liền cùng ngươi cùng nhau hưởng phúc. Ngươi nếu là đã chết, ta cũng là liệt sĩ góa phụ, con ta cũng là liệt sĩ con cái, ta như cũ hưởng phúc. Không cần lo lắng ta, lòng ta chẳng ngành thực, ngươi nếu là đã chết, ta lập tức tái giá. Yên tâm đi thôi, bảo vệ quốc gia, đả đảo Mỹ đế. Lúc ấy Dịch Đại Ca đi kháng Mỹ viện chiều phía trước, Dịch Đại Tẩu chính là như vậy nói với hắn. Người khác đưa trưởng phu thượng chiến trường đều bị khóc lóc thảm thiết, Mã Thúy Hoa bằng không, nàng cười, toàn bộ hành trình một giọt nước mắt đều không có lưu, vẫn luôn cười đưa Dịch Đại Ca thượng chiến trường. Mỗi người đều nói nàng tâm địa lạnh, hoa hoa thân không cảm tình. Lại không người nhìn đến đêm khuya tĩnh lặng là lúc, Mã Thúy Hoa khóc thương tâm, sắp sinh thời điểm nhân bà tử mẹ phát hiện vãn nàng đều là chính mình cắn răng đem hải tử sinh rớt, đương nhiên kia đều là lấy trước mã thúy hoa, hiện tại nàng đã không gọi mã thúy hoa, nàng sửa lại tên gọi thuộc phân. gì cả, ta không phải theo như ngươi nói thật nhiều biến sao? Ta không gọi thúy hoa kêu thuộc phân. đây là đương thời người thành phố lưu hành tiểu tóc, mã gì cả sừng sốt, sao lại không gọi thúy hoa đâu? tên này có thể so thuộc phân dễ nghe nhiều. dịch nhị tẩu nghe xong lúc sau, rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới. gạo kê, ngươi thấy được đi? Đại tẩu hiện tại đều coi thường chúng ta dân quê. Đại tẩu ngươi tiểu tâm một chút, đừng giẫm đến cứ chó. Dịch Nhị tẩu nói chưa dứt lời, nay vừa nói Dịch Nhị tẩu dưới chân vừa trượt, hảo xảo bất xảo vừa lúc giẫm tới rồi cứ chó mặt trên đi. A. Dịch đại tẩu lâm vào bảo tẩu hình thức. Dịch Nhị tẩu lại là một trận cười, Dịch tiểu mễ cũng không phúc hậu cười. Các ngươi hai cái đồ ăn tẩy hảo không có, đừng đang chê cười đại tẩu, cho nàng đã biết, nàng lại muốn khóc. Dịch tứ tỷ nói chuyện, nói nói nàng cũng cười. Tứ tỷ ngươi, ta cũng nhịn không được, đại tẩu quá đâu. Xem ra tới dịch đại tẩu là trong nhà sung sướng suối nguồn. Đại ngưu hôn sự làm còn tính long trọng, lao tần thúc vợ chồng phi thường vừa lòng. Lao tần thúc vợ chồng quá nghèo, lúc này đây sở dĩ đi vào thâm quyến không quay về cũng là có nguyên nhân, lộ phí không đủ. Hiện tại hảo, nữ nhi gả nhân gia gia đạo giàu có, con rể tuy rằng đầu óc không quá linh quang, thắng ở có khả năng, dốc sức liền dốc sức đi, có khẩu cơm no ăn là được. Lão tần thúc vợ chồng ở tần túc gả chồng ngày hôm sau Liền đi rồi. Trước khi đi hết sức, không muốn lấy hỏi, Liền phải trở về vẽ xe tiền, mang theo một ít thức ăn. Dịch nhị tẩu cấp cầm 200 nhiều đồng tiền cấp Lão tần thúc. Lão tần thúc cự tuyệt. Chúng ta không bán nữ nhi, các ngươi chỉ cần đối túc túc hảo là được. Lão tần thúc cũng không có khóc, cũng làm bên cạnh tần thẩm cũng đừng khóc. Khóc cái gì, chúng ta túc túc tìm được người trong sạch, là sự tình tốt. Lão tần thúc lại nhìn tần túc liếc mắt một cái. Gả chồng phải hảo hảo sinh hoạt, ba mẹ đều rất tốt, ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta. Đi rồi. Ba mẹ, nữ nhi bất hiếu, cùng các người giập đầu. Lao Tần Túc không có quay đầu lại, hắn lôi kéo Tần Thẩm cũng không cho nàng quay đầu lại, hai người liền lên xe đi rồi. Sa Gả chớ quay đầu, quay đầu lại nương đoạn trường. Từ Thâm Quyến đến nghe hỉ, ngàn dặm xa, lấy lập tức giao thông điều kiện, có lẽ cả đời đều không được thấy. Dịch Tiểu Mễ nhìn Tần Túc khóc thương tâm. Lại nghĩ tới dịch nhị tẩu trộm nhét vào lão tần thúc trong bao quần áo mặt 400 đồng tiền. Đúng vậy, hắn nếu là thật muốn, ta cấp 200 cũng không ít. Bất quá hắn không cần, người thành thật, ta không khi dễ người thành thật. nuôi lớn lớn như vậy một cái nữ nhi cũng không dễ dàng, trong nhà lại như vậy nghèo cấp 400 làm cho bọn họ căng một đoạn thời gian lại nói, về sau túc túc sinh hài tử, ta ôm tôn, có tiền còn sẽ giúp đỡ. Dịch nhị tẩu như thế nói. Đột nhiên, Dịch tiểu mễ cảm thấy dịch nhị tẩu người này có điểm ý tứ. Tiến đi lão tần thúc vợ chồng lúc sau, dịch ra người khó được như thế chỉnh tề ở bên nhau. Dịch Lão đầu thừa dịp mọi người đều ở, đột nhiên đột nhiên không kịp phòng ngửa đưa ra phân ra tới. Phân ra. Ba vì cái gì muốn phân ra, nay tiểu muội cùng chúng ta chỗ cũng khá tốt à lúc trước ta kia cũng liền nói nói. Dịch nhị ca cái thứ nhất đứng ra, hắn mới không cần phân ra đâu. Cùng ngươi không quan hệ, ngươi ngồi xuống. Dịch Lão đầu gõ gõ cái bàn. Lấy ra một trương giấy ra tới. Ta đều viết ra tới. Các ngươi đều nhìn xem. Tờ giấy chuyển tới dịch tiểu mễ trên tay. Dịch tiểu mễ nhìn thoáng qua. Mắt khung ẩm ướp đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. lão đại, lão tam cùng với lão tứ các ngươi ta đều yên tâm. Trong nhà thứ gì ta cũng không chia cho ngươi nhóm. Các ngươi cũng đừng bực, liền nhiều như vậy gia sản. Đến nỗi nhị báo ngươi hải tử nhiều, gánh nặng trọng, chính ngươi đâu, cũng liền như vậy. Này 5.000 đồng tiền ngươi cầm. Này lao phòng ta và ngươi mẹ đã chết để lại cho ngươi. Dịch lão đầu nói có điểm nhiều, ở đây người đều lặng ngắt như tờ. mắt khác ta đều lưu cái tiểu muội cùng đình đình. Nàng này ngói đều còn ở, liên ở nhà của chúng ta trên mặt đất ở khởi cái nhà ở, ta ra tiền. Các ngươi nhưng có ý kiến. Dịch lão đầu nói xong lại là một trận trầm mặc. Không ai nói chuyện, nhà này phân phi thường phi thường bất công. Dịch lão đầu của cải phong phú, phân cho dịch tiểu mễ chính là nhiều nhất. Dịch nhị ca nguyên bản muốn mở miệng tranh một tranh, hắn cũng ngượng ngùng mở miệng. Chỉ phải lôi kéo một chút dịch nhị tẩu, hy vọng nàng xuất đầu. Giống nhau loại này sướng mặt đen cùng trong nhà muốn đồ vật, rất nhiều thời điểm đều là dịch nhị tẩu cái này làm con dâu đi. Ngươi kéo ta làm gì? Chính ngươi cũng có miệng sẽ không nói sao. Dịch nhị tẩu lúc này đây lại không muốn, không nghĩ đi đương bối nổi hiệp. Nàng nói như thế nào đâu. Cũng cảm thấy dịch lão đầu bất công, chính là tưởng tượng đến dịch tiểu mệ đối nàng cũng không tệ lắm. Đem người ta tay đoản, nàng cũng ngượng ngùng mở miệng đâu. Ba, tiểu muội trụ lão phòng liền thành, này thật đúng là muốn khởi phòng ở a. Nàng không có khả năng vĩnh viễn không gả đi, cái này nàng còn trẻ đâu, trước thôn Vương quả phụ 40 còn tìm đến người đâu, tiểu muội nàng. Quả nhiên Dịch Nhị ca không muốn dịch tiểu mễ khởi phòng ở, gần nhất chiếm địa không nói, thứ hai này khởi phòng ở chính là một tuyệt bút tiền. Dịch lão đầu dương mắt nhìn còn chuẩn bị nói chuyện Dịch Nhị ca, hắn lập tức liền câm miệng. Ngượng ngùng đang nói chuyện, Ngươi tiểu mội gà hay không, cung nàng khởi không dậy nổi phòng ở xung đột sao? Không xung đột, này ý kiến không thông qua, ngươi còn có mặt khác ý kiến sao? Dịch nhị ca vừa nghe còn chuẩn bị mở miệng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến dịch lao đầu trừng hắn ánh mắt, cũng liền không hảo nói cái gì nữa. Dịch lao đầu thấy đại gia cũng đều không nói, thanh thanh giọng nói nói, nếu mọi người đều không có ý kiến, kia việc này liền như vậy định rồi. Từ từ, ta còn có ý kiến. Dịch đại tẩu gom lại tiểu quyền mao. Nàng hôm nay quyển bao đã không như vậy cuốn, sau lại hỏi thăm mới biết được nàng đây là dùng một lần chính mình năng, khó trách như vậy đâu đâu. Đại tổ ngươi nói, ba mẹ các ngươi ai dưỡng a? Người đem cơ hồ sở hữu tiền đều giúp đỡ tiểu muội, nên sẽ không dưỡng lão đều phải hai cái nhi tử tới chia sẻ đi. Nay đảo không phải chúng ta không muốn dưỡng lão, dưỡng các ngươi nhị lão đó là thiền kinh địa nghĩa, chỉ là nói như thế nào đâu, cảm thấy không công bằng, rốt cuộc tiểu muội ly hôn, nhà ai đều không có sự tình. So với dịch nhị tẩu, dịch đại tẩu càng vì khó chơi một chút. Nàng liên như vậy thong thả ung dung nghiêng dựa vào ghế dựa ngồi, nhìn kỹ nói còn sẽ phát hiện nàng làm mỹ giáp, một bộ sống trong nhung lụa bộ dáng. Ở chúng ta nông thôn dưỡng lao đều là dựa vào nhi tử, nhà của chúng ta cũng là. Ta để lại cho tiểu mội bao nhiêu tiền. Đại hổ cùng nhị báo hai người xài bao nhiêu tiền, ngươi trong lòng không số sao. Đại tẩu ngươi không lo dân quê mới mấy ngày, này liền đã quên sao. Dịch lao đầu có chút nổi giận. Dưỡng lao ta tới, ba mẹ các ngươi cùng ta đi Quảng Châu, ta dưỡng các ngươi. Dịch tam tỷ trực tiếp đứng ra, nàng nhất chịu không nổi dịch Lão đầu khó xử. Ngươi cho ta lui ra, ta nhi tử còn ở đâu, như thế nào sẽ đi theo ngươi Quảng Châu đâu. Hồ tử, nhị báo các ngươi hai người nói như thế nào. Dịch Lão đầu tuy nói hỏi chính là hai người, rõ ràng chỉ xem dịch đại ca. Ba, dưỡng Lão trước nay cùng trưởng tử, ta dưỡng. Một đại ca lời này vừa ra, một đại tẩu mặt trực tiếp kéo vượt xuống dưới vẻ mặt không mau, dịch tiểu mễ xem loại tình huống này đang chuẩn bị mở miệng như thế nào có thể làm đại ca một người dưỡng lao người đâu, chúng ta cũng dưỡng mấy năm nay ba mẹ đều cùng chúng ta ăn ở cùng một chỗ đều thói quen chúng ta chính là phân gia chỉ cần có chính mình một ngủ ăn sẽ không đói đến ba mẹ đại tẩu ngươi cứ yên tâm đi ba mẹ ta tới hầu hạ thật cho đến lúc này đoàn phân đoan nước tiểu ta tới dịch nhị tẩu trực tiếp trắng dịch đại tẩu liếc mắt một cái hai chị em dâu không hợp đã nhiều năm Nói nhẹ nhàng, đến lúc đó ai tới thật nói không chừng đâu. Dịch đại tẩu khinh phiêu phiêu tới một câu. Ta tới, nữ nhi hầu hạ ba mẹ hẳn là. Rốt cuộc dịch tiểu mễ cũng đứng ra, dịch đại tẩu cũng không đem dịch tiểu mễ để vào mắt. Tiểu mội ngươi vẫn là đừng nói mạnh miệng, ngươi nuôi sống chính mình đều là cái vấn đề đâu, ngươi dưỡng lão, này cũng không phải là chê cười sao. Đến lúc đó ta xem lại là ta và ngươi đại ca tới thu thập cục diện rồi dám, mấy năm nay chúng ta thu thập còn thiếu sao. Dịch đại tẩu rất bất mãn dịch tiểu mễ, đã sớm không khoái hoạt nàng Đại tẩu, vậy ngươi nhưng sai rồi, chúng ta tiểu mội có khả năng đâu Đã bàn cửa hàng, liền ở nhà ngươi phụ cận đang hưng lộ giao lộ Dịch nhị tẩu không quen nhìn trực tiếp rơi lên Bất quá nàng cũng không có nói sai Trước đó không lâu dịch tiểu mễ bàn hạ nàng cái thứ nhất cửa hàng 20. Theo dõi Hiện tại bàn cửa hàng dị thường thuận lợi, chủ yếu nói như thế nào đâu Gan lớn nó chết, nhát gan nói chết Rốt cuộc cải cách mở ra còn không có hạ đạt chính thức văn kiện, đại gia làm buồn bán cũng đều là tiểu đánh tiểu nháo, điệu thấp không được. Bất quá đảo cũng không có phía trước quản khống nghiêm khắc. Bàn cửa hàng tương đối với sau lại đơn giản nhiều. Ngươi bàn cửa hàng, tiểu mọi ngươi sẽ không sợ nói ngươi, tiểu tâm bị cắt tư bản chủ nghĩa cái đuôi, đến lúc đó chính là đại ca ngươi ra mặt cũng không được việc. Dịch đại tẩu không khoái hoặc dịch tiểu mệ không phải một ngày hai ngày sự tình, sớm liền không khoái hoặc nàng. Thì như lần trước Úc Tuệ Tuệ nằm viện giữ thai sự tình, cuối cùng vẫn là dịch đại tẩu ra mặt cấp bãi bình. Úc mẫu là cái cực kỳ khó chơi người, cái này trung gian khổ có thể nghĩ. Dịch mễ hô dịch đại tẩu này không phải lần đầu tiên, trước kia còn có rất nhiều sự tình. Liên nói mấy năm nay hàn gia người ỷ vào cùng dịch đại ca là thân thích, xem bệnh đi cửa sau sự tình không cần quá nhiều. Tuy nói dịch đại ca là viện trưởng, chính là làm như vậy ảnh hưởng quá không hảo, dịch đại tẩu nhà mẹ đẻ người đều còn không có phiền toái quá hắn đâu. Có thể nghĩ, Dịch Đại Tẩu có bao nhiêu chán ghét Dịch Tiểu Mễ. Ta chính là bản số dưới, không vội không vội còn muốn bố trí đâu, phỏng trừng cũng muốn 3 4 tháng mới có thể khai trương đâu. Hiện tại thị trường còn không có mở ra, thời cơ còn không có thành thủ, Dịch Tiểu Mễ vẫn là chuẩn bị đánh du kích chiến ở thôn đầu nhiều luyện luyện quán. Dịch Đại Tẩu một bộ liền không biết ngươi sẽ như vậy bộ dáng. Nếu tiểu muội nói về sau dưỡng lao nàng cũng có phần, đại gia hỏa cũng đều nghe được, ta không lời gì để nói. Dịch Đại Tẩu nhún vai, Tùy tay vớt một miệng trà uống, lại là một trận yên tĩnh, mọi người đều không nói. Vậy nói như vậy, quá mấy ngày ta liền tìm người cấp tiểu muội khởi phong ở, tiền liền không cần các ngươi đảo, ta ra. Cha mẹ thiên cố quá đến kém hài tử, trước kia dịch lao đầu luôn là gián dịch nhị ca, hiện tại thay đổi người, gián dịch tiểu mễ. Dịch tiểu mễ hiện tại thoạt nhìn là dịch lao đầu năm cái con cái chung hôn nhất thảm hài tử. Ly hôn không nói, hàn viêm đứa con trai này cũng là cái cưới tức phụ đã quên nương chủ. Này dịch tiểu mễ tuy nói cùng Hàn Đức Hậu ly hôn, cùng Hàn Viêm vẫn là mẫu tử A, Đại Ngư nói như thế nào cũng coi như là hắn thân biểu ca, kết hôn đều không tới uống rượu mừng, cũng là có thể. Nhớ năm đó Đại Ngư còn đã cứu Hàn Viêm một mạng đâu. Khi còn nhỏ, Hàn Viêm lịch ngợm, ở bờ ruộng thượng chơi, một không cẩn thận đầu chiều hạ tài tới rồi mương. May mắn Đại Ngư phát hiện sớm, đem hắn cấp cứu trở về tới, nếu không hắn liền không có. Lại là thân biểu ca lại là ân nhân cứu mạng, như vậy tình ý. Kết hôn Hàn Viêm thế, nhưng đầu đều không mạo. Như vậy Hàn Viêm biết đại Nưu kết hôn sao? Biết a, toàn bộ Hàn gia người đều biết. Thứ ca, ngươi thấy được đi. Chắc không được trước kia Hàn Viêm mẹ nó đều nguyện ý mở phòng, lúc này đây nói cái gì cũng không chịu đâu, nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này. Nguyên lai lão Tần gia đem Túc Túc hứa cho dễ đại Nưu à, dễ đại Nưu liền một ngốc tử. Thứ ca, Hàn lão bắt biết được Tần Túc ôn hòa đại Nưu hảo lúc sau, đều phải khí tặc. Hắn cùng Tần Túc liền kém như vậy một chút liền thành Thật sự chỉ kém một chút. Hắn đối tần túc thực vừa lòng, tuy nói nàng chân cẳng có tật xấu không thể xuống đất làm việc, nhưng là lớn lên hảo, làm việc nhà cũng hảo, đường may cũng hảo. Tần túc cho hắn làm dạy đều còn ở đâu. Kết quả bị dịch tiểu mễ như vậy một ngáo, hôn sự liền như vậy tuổi. Hắn đều ba mươi mấy, tưởng nữ nhân đều tưởng điên rồi. Như thế nào? Ngươi còn muốn cấp thân không thành? Hiện tại ngươi còn muốn ta như thế nào? Hôn đều bởi vì ngươi ly, còn không được sao? Dễ đại như có phải hay không ngốc tử ta không biết, ta liền biết nhân gia so ngươi có khả năng, so ngươi có thể kiếm, ta nếu là cái nữ, ta cũng tuyển hắn. Hàn Đức Hậu thốt ra lời này, hàn Lão bắt sắc mặt liền càng kém. Ta không thể làm, ta vì cái gì nếu có thể làm, liền cái nữ nhân đều không có, càng đừng nói sinh hoa, không động lực. Hàn Lão bắt còn cái bướng. Ngươi muốn nữ nhân, vậy ngươi sao không đi cùng lao thất giống nhau đi làm tới cửa con rể a? lao thất hiện tại hải tử đều hai cái. Nhật tử quá đến cũng là rực rỡ Lúc trước ngươi ngũ ca cho ngươi nói ngươi tẩu tử muội tử, chính là cái kia người bị liệt. Ngươi sao lại không muốn đâu? Hàn Đức Hổ vẫn luôn đều bị Hàn Lão bắt oán trách, chỉ cần Lão Bát có không thuận thời điểm, liền tới oán trách gạo kê tiện đà liền nói hắn. Mới đầu hắn cũng liền nhịn, hiện tại hắn không nghĩ lại nhịn. Tới cửa con rể ta nhưng không làm, quá mất mặt, bị nữ nhân áp cả đời không dám ngẩng đầu. Ta tình nguyện đơn cũng không đi làm tới cửa con rể. Đến nỗi ngũ tẩu muội muội. Nàng là thật sự không được, đều không thể tự gánh vác Ta còn muốn hầu hạ nàng Vốn dĩ ta tìm tức phụ chính là muốn tìm người hầu hạ ta Nàng như vậy quỷ tài cưới nàng đâu Được Nhìn xem hàn Lão bắt cũng là chọn người Cũng không phải là cái nữ nhân là được Đương nhiên hôn nhân đại sự chọn người cũng là bình thường kia hắn liền tiếp tục đơn đi Dù sao hắn còn có cả đống thời gian hảo hảo đi tiêu xài Hàn viêm Hôm nay đại ngư kết hôn Ngươi đi xem, trước lễ Lúc trước ngươi kết hôn Ngươi nhị mợ chính là thượng hai mươi khối đâu. Hàn Đức Hậu tuy rằng ôn hòa gạo kê li hồn, người này tình lỗi đời đại trưởng hợp hắn vẫn là cố. Nhưng mà Hàn Viêm không cho là đúng. Không đi, mẹ hiện tại đã mặc kệ ta, nói không ta đứa con trai này, ta còn đi nhà nàng làm gì. Hai mươi đồng tiền. Nhiều như vậy, lập tức Tuệ Tuệ liền phải sinh, lưu trữ cấp hải tử mua sữa bột không hảo sao. Hàn Viêm mang thủ. Mấy ngày này Úc Tuệ Tuệ oán trách hắn, nói hắn là kẻ lừa đảo gả cho hắn liền cái hoa đều không có, hiện tại nàng đã về nhà mẹ để đại sàn đi. Cái này làm cho hàn viêm mặt mũi quét rác. Trước nay từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Hàn viêm trước kia chủ quán rộng mở sáng ngời nhà ngói, hiện tại cùng hàn mẫu bọn họ cùng nhau tê ở nhà tranh bên trong, tư vị không phải giống nhau khó chịu, mẫu chốt này vẫn là mùa hè. Lập tức liền đến mùa thu, cuộc sống này sẽ càng ngày càng khó ngao. Đại như là ngươi biểu ca, như thế nào ngươi đều phải đi xem đi. Lại nói tuệ tuệ này không phải lập tức liền phải sinh sao. Đến lúc đó lễ tiền còn có thể kiếm trở về chỉ nhiều không ít đâu. Hàn Đức Hậu khuyên. Hàn Viêm lại rất là không kiên nhẫn, đều nói không đi. Ba, ngươi còn có diệt giận linh sao? Ta cảm thấy ta trên đầu còn có đâu? Diệt giận linh thật là cái thứ tốt, gần nhất xem như thịnh hành hàn gia thôn. Không có, liền như vậy một chút ta đều dùng trên người của ngươi còn có con giận. Vậy ngươi ly ta xa một chút. Trước kia Hàn Đức Hậu cùng Hàn Viêm trên người đều là không giải con giận. Dịch mễ là cái cực kỳ ái sạch sẽ người, trong nhà trong ngoài đều quét tước sạch sẽ. Hiện tại liền không giống nhau, Hàn Mẫu cả đời đều là dơ loạn kém lại đây, cùng con giận cũng coi như là ở chung cả đời, cũng đều thói quen. Hàn Viêm không thói quen A. da đầu đều trảo phá. Vậy ngươi diệt giận Linh từ nơi nào mua, ta xem cung tiêu xã không bán đâu. Cố chủ gia cấp, nàng mua 10 bình, xem ta trên đầu có con giận cho ta một lọ. Ta lúc ấy còn không nghĩ muốn đâu, không nghĩ tới thứ này tốt như vậy dùng A. Hàn Đức Hậu hiện tại đầu đã thoải mái thanh tân, chỉ là hắn cũng biết đây là trị ngọn không trị gốc, muốn người một nhà đều thoải mái thanh tân mới được, bằng không sớm muộn gì còn muốn lây bệnh thượng. Kia nàng từ nào mua? Hàn Viêm đều vội muốn chết, quá ngỡ. Nói là từ người bán hàng rong quán mua, hiện tại cũng tìm không thấy người kia. Ai, ta nếu là biết liền mua nó mười mấy hai mươi bình? Không sai. Dịch tiểu mễ diệt giận linh hoàn toàn phát hỏa. Nàng hôm nay lại đi chỗ cũ ra quán, vừa mới dọn xong quán liền tới rồi. Ngươi đã tới, ngươi không biết ta hôm nay thiên nóng trong ngươi mua, diệt giận linh còn có sao? Ta muốn 20 bình. Dịch tiểu mễ trần chờ một thời gian, nhìn nhìn trước mắt phụ nhân. Đại tỷ ngươi mua nhiều như vậy làm gì? Sắt trùng ngươi một nhà nếu không nhiều như vậy đi. Dịch tiểu mễ thật sự cũng là vô pháp, nói như thế nào đâu, hiện tại nông thôn thực sự có uống được đi. Trước đó không lâu liền ở đại ngưu hôn lễ cùng ngày. Liền có người uống rượu không có. Đều là thân thích thác ta mua, ngươi thứ này phải dùng, ta này không phải sợ lần sau tìm không thấy ngươi sao, nhiều mua một chút. Nguyên lai like là như thế này, sau lại Dịch Tiểu Mệ phát hiện đại gia mua diệt giận linh thế nhưng đều mua rất nhiều. Lợi hại hơn chính là thế, nhưng còn có người đương khởi hai đạo lái bu tới. Nay không dễ gạo kê diệt giận linh bán hai mao tiền một lọ, bởi vì này khan hiếm tính cùng thực dụng tính, thiếu hóa nghiêm trọng. Có người liền chữ hàng đầu cơ tích chữ Bắt đầu xỉ cột hẹn đầu cơ trục lợi, dịch tiểu mẹ sau lại phát hiện nàng diệt giận linh thế nhưng bán ra một khối tiền cự khoảng. Nói hai mao tiền một lọ định giá, dịch tiểu mẹ cảm thấy đã không thấp. Này một khối tiền chính là đầy trời chào giá. Vì đả kích này loại hành vi, dịch tiểu mẹ bắt đầu hạn mua. Một người nhiều nhất chỉ có thể hạn mua hai bình, nhiều không bán. Còn có thể như vậy. Ngươi thế nhưng còn có thể không bán. Mọi người đều trợn tròn mắt. ân, hạn mua, hai mao tiền một lọ. Một người hai bình. Dịch tiểu mẽ này hạn mua chính sách vừa ra, tự nhiên chắn một ít người tài lộ. Kỳ thật sớm đã có người theo dõi dịch tiểu mẽ, vẫn luôn không có động nàng nguyên nhân, chính là tưởng theo nàng tìm được nàng nhập hàng con đường. Kết quả đâu? Bọn họ đương nhiên phát hiện không được dịch tiểu mẽ nhập hàng con đường. Hơn nữa hiện tại dịch tiểu mẽ lại xuất hiện hạn mua chính sách, trực tiếp chặt đứt bọn họ tài lộ, bọn họ cảm thấy cho nàng một chút lợi hại nếm thử. Ngày đó dịch tiểu mẽ như nhau thường lui tới giống nhau. Bày quán thu thập xong lúc sau, liền nhìn thiên chuẩn bị về nhà. Hiện tại đã là mùa thu, nắng gắt cuối thu như cũ lợi hại, nhiệt chết cá nhân. Dịch tiểu mệ nghĩ tìm cái dưới bóng cây nghỉ ngơi trong chốc lát lại đi. nay đại giữa chưa đầu, trên đường cũng không ai, dịch tiểu mệ khác cũng liền tùy tay đổi một chén nước uống lên một chút. Nghe nói lúc ấy thái dương rất lớn, ánh mặt trời chói mắt, đến nỗi với dịch tiểu mệ mới đầu đều không có thấy rõ ràng người tới mặt. Tới chính là ba cái biêu hình đại hán, lớn lên tục tàng. Trên người xuyên y phục cũng là rách tung tué. Đem diệt giận linh cho chúng ta, nói cho chúng ta biết từ nơi nào nhập hàng, chúng ta liền. Dịch tiểu mẽ nhìn này ba tên đại hán, nắm côn tay còn run, vừa thấy chính là lần đầu tiên ra tới làm loại chuyện này. Vào nhà cướp của. Thế nhưng đánh cướp diệt giận linh này vẫn là dịch tiểu mẽ lần đầu tiên nghe nói. Liền thưa nhiều như vậy, cầm đi đi. Về sau đừng làm đánh cướp loại chuyện này, các ngươi đây là ở phạm tội, hơn nữa đánh cướp vẫn là trọng tội. Nếu là muốn diệt giận linh gì đó, cùng ta hảo hảo nói, ta này có thể nợ trướng, không có quan hệ, đem gợi gục bông. Nghe nói thập niên 80 là lộ phỉ nhất hung hăng ngang ngược thời đại, xem cái này trận thế, lúc này đã có ác thế lực ngầm đầu. kia ba tên đại hán nghe được dịch tiểu mệ nói như thế, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Nhập hàng con đường đâu? Nhanh lên nói. Hoa Nga. Dịch tiểu mệ lúc này minh bạch này ba người tuyệt đối là tay đấm, phía sau mản có ngón tay đen huy đâu. Người nọ cho các ngươi bao nhiêu tiền, ta gấp bội. Các ngươi nói cho ta hắn là ai, ta đương trường liền cho các ngươi thanh toán. Ba người kia lại là hai mặt nhìn nhau. Lao hắc nàng có tiền. Nếu không chúng ta cùng nhau đoạn. Trung gian cái kia Nam nguyên lai like kêu lao hắc lao hắc nhìn một chút dịch tiểu mễ. Tính, nàng một cái nữ dưỡng gia sống tạm cũng không dễ dàng, chúng ta đi thôi. Lao hắc còn tính có lương chi. Lao hắc ngươi sợ là thật sự nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân liền không hạ thủ được, ta liền không giống nhau. Đại ta đem nàng đoạn, ở kéo dài tới trong ruộng bắc mặt sung sướng một chút. Nói chuyện nam nhân vẻ mặt dữ tợn, lớn lên đang khinh đến cực điểm, bạch mù như vậy cao cái. Dịch tiểu mễ vừa thấy này nam nhân liền hết muôn ăn. Chua tính, chúng ta đi thôi. Ngươi như vậy. Lao hắc ngươi chính là cái túng hóa, tưởng tử ngươi cùng ta cùng nhau, hôm nay ta mang người khai khai trai. Cái kêu kêu tưởng tử nhìn thoáng qua Lao hắc, Lao hắc trừng mắt nhìn hắn một chút, hai người cũng liền mang theo diệt giận linh đi rồi. Chờ đến bọn họ hai người đi xa, dịch tiểu mẹ ôm cánh tay liền nhìn về phía chuột. Tên này còn rất chuẩn xác đâu, còn rất phù hợp hắn khí chất. Lấm la lấm lét, vừa thấy liền không phải cái thứ tốt. Đem tiền giao ra đây, cho ta. Chuột nói liền thượng thủ, muốn kéo dịch tiểu mẹ đi ruộng bắp. Dịch tiểu mẹ nguyên bản có tâm thả bọn họ ba người một con ngựa. Nề hà thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa xuống tới, người này chính là chính mình tìm chết. Len Ken, ký chủ đang ở khởi động tự vệ phản kích hình thức. Nhắc nhở phía trước 50 mét có nhưng bắt giữ động vật, hệ thống đang ở vì ngươi định vị bắt giữ. Dịch tiểu mễ nhìn chuột, hoạt động một chút tay chân. Năng lượng thạch tiêu hao hay không, thành công bắt được lợn rừng một con, đánh số 003, tiến vào khẩn cấp tác chiến hình thức. Liên ở dịch tiểu mễ từng bước lui về phía sau muốn tới ruộng bắp thời điểm, chuột một cái tiến lên phát gục, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đầu lợn rừng ngang trời xuất thế liền như vậy đem chuột đâm bay trên mặt đất. Nay đầu lợn rừng nhìn dáng vẻ có 200 cân bộ dáng này vẫn luôn tiếp va chạm, đâm chuột đều hụt máu. Bị hoang dại động vật tập kích chuột giờ phút này liền quỳ dạp trên mặt đất. Dịch tiểu mễ thực không phúc hậu đi vào hắn bên người, một chân liền đạp lên hắn trên mặt, nói nói rốt cuộc là ai làm ngươi tới, nói ta liền đem ngươi kéo dài tới đại đạo thượng, tha cho ngươi bất tử. Không nói ta liền đem ngươi kéo dài tới ruột bắp, lấp kín ngươi miệng, làm ngươi tự sinh tự diệt. Ta có thể làm được. Chuột mới đầu còn không nói lời nào, hắn liền cảm thấy chính mình hảo xui xẻo. Như thế nào liền như vậy xảo bị lợn rừng cấp đụng phải đâu. Vì cái gì lợn rừng liền đâm hắn, không đâm dịch tiểu mẽ đâu, thật là tà môn đâu. Hiện tại chuột bị nội thương, vừa động toàn thân đều đau, đừng nói đánh người, hắn chính là đứng lên đều khó khăn. Ta nói, ta hiện tại liền nói. Người trước đem chân lấy ra. Dịch tiểu mẽ lúc này mới đem chân lấy ra. Chuột cuối cùng giao đáy là một cái kêu quang ca người làm cho bọn họ tới tìm dịch tiểu mẽ, còn nói cho dịch tiểu mẽ quang ca đã chú ý nàng thời gian rất lâu. Đến nỗi quang ca là ai? Chuột cũng không biết, không có gặp qua hắn gương mặt thật, chỉ biết hắn chủ Nam Hạ Thôn, là trong nhà lão Tam. Cái này tin tức tương đối hàm hồ, dịch tiểu mẹ ép hỏi nửa ngày, phát hiện chuột thật sự liền biết nhiều như vậy, ngày thường phụ trách chắp đầu đều là lão hắc Hảo, ta biết. Dịch tiểu mẹ cũng là tuân thủ hứa hẹn đem chuột kéo dài tới lộ trung ương, sau đó đi bộ hơn một giờ đi báo nguy. trương cảnh sát biết sau cũng liền nhanh chóng ra cảnh, đến nỗi kế tiếp dịch tiểu mẹ không có đi chú ý. Hiện tại dịch tiểu mễ có thể khẳng định một việc đó chính là cây to đón gió, quả nhiên có người theo dõi nàng. Lúc trước nàng không ở một chỗ bày quán, một là sợ khách hàng báo hòa, còn có một cái càng quan trọng chính là sợ hai gặp được loại này bệnh đau mắt. Gạo kê ngươi không sao chứ, gần nhất không yên ổn, ngươi một nữ nhân bên ngoài tiểu tâm một chút. Dịch mẹ nhìn đến dịch tiểu mễ trở về, liền cho nàng đem đồ ăn bưng đi lên. Mẹ, ta chính mình tới liền hảo. Ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Dịch mẹ nguyên bản còn tưởng nói dịch tiểu mẹ không cần làm, sau lại nghĩ nghĩ, nàng không làm sao được đâu. Không làm về sau như thế nào sống, bọn họ ngồi cha mẹ lại có mấy năm sống đầu đâu. Dịch tiểu mẹ vừa ly hôn kia trận, dịch mẹ chỉnh túc chỉnh túc ngủ không yên, nghĩ dịch mẹ ly hôn như thế nào sống a, sau lại nhìn đến dịch mẹ mân mê bày quán, không nghĩ tới còn có thể nghề nghiệp, chính là một nữ nhân ra cửa bên ngoài không an toàn, dịch mẹ luôn là lo lắng đề phòng. Nàng là chân nhỏ nữ nhân, không thể làm sống. Đi đường đều đi không mau, chỉ có thể ở nhà thủ làm làm cơm, làm làm hậu cần. Ra cửa bên ngoài vẫn là cẩn thận một chút. Ai, ngươi này một người quá luôn là như vậy đi xuống không được ga không nam nhân ngươi sao sống sót? Gạo kê ngươi có thể tưởng tượng quá lại tìm người. Mấy ngày hôm trước ngươi ba chủ nhân còn tới hỏi qua. Ngươi nếu là đình chỉ đình chỉ, mẹ cái này ngươi để đề đều không cần để, không tìm người. Đúng rồi, ba đâu? Hôm nay lại xuất công đi sao? Nói chung, dịch lao đầu đều ở nhà. Hôm nay lại không ở. Không đâu, nay không phải muốn khởi phòng ở, đi cho ngươi tìm người đi. Thừa dịp thiên biến lạnh, vội vàng ở mùa đông đem phòng ở nổi lên. Dịch tiểu mễ các nàng nói chuyện công phu, bên ngoài có tiếng vang. Nguyên lai là dịch lao đầu tìm được người, không phải người khác đúng là chân lại. Chân lại là làm công trình, cùng loại đời sau nhà đầu. Dễ thúc ngươi yên tâm đi, chúng ta khẳng định cho ngươi làm tốt, làm ngươi ở mùa đông trụ thượng. Lần trước đỉnh đỉnh mẹ còn cấp níu níu chảo con giận đâu. Nữ nữ hôm nay còn xảo muốn tới, ta không làm. Chân lại gãi gãi đầu, cốc lốc cười cười, lại cho đại gia hỏa tăng yên, liền khởi công. Nữu nữu mẹ còn không có trở về tiếp các ngươi. Không đâu, phòng trừng thật sự không cần chúng ta. Kỳ thật cũng bình thường, nàng lớn lên xinh đẹp, lại có văn hóa còn thi vào đại học, Thượng Hải vốn dĩ chính là nàng gia, không trở lại cũng là bình thường. Ta đã tiếp nhận rồi, chính là Nữu Nữu đáng thương. Dịch Lão đầu cũng thở dài một hơi, nhìn đến dịch tiểu mẹ ra tới. Lại nhìn nhìn trần lại, tâm tư sinh động một phen. Dịch Lão đầu đang muốn nói chuyện vừa nhấc đầu liền nhìn đến dịch mẹ chiều hắn lắc đầu. Các ngươi trước làm, buổi tối liền ở chỗ này ăn cơm, ta đi chỉnh vài món thức ăn. Dịch Lão đầu hôm nay cố ý cắt một đao thịt trở về, lại làm dịch mẹ sắc gà, chỉnh chút ngạnh đồ ăn. Rốt cuộc khởi công ngày đầu tiên, tổng muốn giống cái bộ dáng. Trần lại người này làm việc còn rất thật sự, mang người làm việc cũng đều thật sự. Dịch tiểu mễ về phòng cho bọn hắn chuẩn bị nước trà đi. Đều là thể lực sống, thiên lại nhiệt An nhược ý khẳng định không trở lại Ta xem gạo kê cùng hắn rất thích hợp Hắn liền một cái nữ nhi lại như vậy có khả năng Cùng hắn gạo kê không có hại Nguyên lai dịch lao đầu ôn hòa mẹ khẽ meo meo nói chuyện đâu Dịch tiểu mễ thật sự không phải cố ý nghe lén Nàng thật là không cẩn thận nghe được Từ từ An nhược ý Tên này dịch tiểu mễ gì thường quen thuộc Người này trong sách giới thiệu quá Nói nàng thi đậu đại học liền đi rồi sau lại trượng phu qua đời mới không tình nguyện đem hải tử lãnh hồi thượng hải sau đó còn có còn đã xảy ra sự tình gì dịch tiểu mẹ không nhớ rõ kia bổn niên đại văn quá dài bên trong nhân vật lại như vậy nhiều dịch tiểu mẹ sở dĩ nhớ rõ an nhược ý vẫn là bởi vì nàng quá cực phẩm vẫn luôn không thừa nhận liễu liễu là nàng nữ nhi nói là nàng chết đi nhị tỷ cô nhi đem chính mình đắp nạn thành một cái thiện lương nuôi nấng cháu ngoại gái người tốt hình tượng còn có một cái đặc biệt quan trọng một chút nàng là nữ chủ lúc tuệ tuệ khuê mật Úc Tuệ Tuệ có thể cùng Hàn Viêm ở bên nhau, nàng chính là xuất lực không ít. Sau lại Úc Tuệ Tuệ xuống biển đến Thượng Hải lang bạn, nàng cũng xuất lực không ít. Nguyên lai Trần lại lão bà thế, nhưng là nàng a, chắc không được Nữu Nữu là dịch tiểu mễ người có duyên đâu, thật sự quá có duyên, đều là nghiệp duyên. 21, sáng tỏ, tu. Nhớ tới Nữu Nữu, tiểu gia hỏa thật là đáng thương đến, ly hôn đại nhân cũng chưa cái gì, đáng thương nhất chính là hải tử. Hiện tại Dịch Tiểu Mễ phát hiện An Nhược Ý cùng Úc Tuệ Tuệ một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là các nàng đều là tinh xảo tư tưởng lực kỳ giả. Chính mình quá đến hảo là được, đến nội những người khác như thế nào, các nàng căn bản là không đệ bụng. Dịch Tiểu Mễ vẫn luôn ở hồi tưởng Trần Lại là chết như thế nào, nhưng mà một chút ấn tượng đều không có. Trong sách có quan hệ với Trần Lại tử vong, còn khắp nơi miêu tả An Nhược Ý lên sân khấu thời điểm sơ lược, sau lại đã hẳn là du kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, dung nàng hảo hảo ngẫm lại. Nói an nhược ý không tình nguyện lại không thể nề hà đem níu níu tiếp trở về Thượng Hải. Đương nhiên trong đó Hàn Viêm cùng Úc Tuệ Tuệ này đối tự nhiên trình diễn vai chính Quang Hoàn, là bọn họ hai người ngàn dặm xa xôi đem níu níu đưa quá khứ. Nói cách khác nguyên lai níu níu là có thể không đi. Không đúng. Dịch tiểu mê nhớ tới, đó chính là Trần Lại chết như thế nào. Hắn là đi tìm níu níu trên đường bị lộ phỉ cướp bóc nộ sát, đến nỗi níu níu cũng là Úc Tuệ Tuệ bọn họ bắt cóc đi thượng hải Dịch tiểu mệ rốt cuộc rửa mặt trải đầu ra tới trong nguyên văn có quan hệ với An Nhược Ý cùng Úc Tuệ Tuệ chi gian sự tình. An Nhược Ý là từ Thượng Hải tới thanh niên trí thức, lớn lên tác xinh đẹp, đáng tiếc trong nhà thành phần không tốt, lúc ấy mỗi ngày làm nặng nhất sống, nàng ngao không nổi nữa, liền ở Úc Mẫu kiến nghị cắn câu đáp trần lại. Úc Mẫu là An Nhược Ý mẹ nuôi, vẫn luôn đối An Nhược Ý thực chiếu cố. An Nhược Ý kia đoạn thời gian mỗi người đều tránh còn không kịp, Úc Mẫu lại không phải. Nàng thậm chí còn cấp An Nhược Ý trộm tác ăn. Trần lại rất tốt, hắn ba chết ở trên chiến trường, mẹ ở hắn lúc còn rất nhỏ liền không có. Người ngươi cũng gặp được, lớn lên cũng không tồi, cũng có thể tránh. Đặc biệt là thành phần hảo, ngươi gả cho hắn, ai còn dám động ngươi. Nếu không phải hắn so với chúng ta gia tuệ tuệ đại quá nhiều, đều không tới phiên ngươi. Không cha không mẹ làm sao vậy. Lúc này mới hảo lộng, nghe mẹ nuôi, chạy nhanh thượng. An nhược ý trần chờ hảo một thời gian, sau lại cảm thấy úc mâu nói phi thường có đạo lý. Nàng lúc ấy là bị đấu sợ, mỗi ngày làm xong việc nhà nông lúc sau còn phải bị treo thẻ bài dạ phố, không mặt mũi lại vất vả, nghĩ hồi thượng hải cũng là không có khả năng. Vì thế liền ở úc mẫu cổ đồng hạ, trực tiếp thừa dịp Trần Lại say rượu bò giường. Trần Lại là cái phụ trách người, hắn vốn dĩ cũng chính là độc thân, hơn nữa nói như thế nào đâu, bỏ qua một bên mặt khác, An Nhược ý trưởng thật là xinh đẹp, da bạch mạo mị chân dài, chi thư đạt lý có khí chất. Như vậy một đại mỹ nữ lại là loại tình huống này. Trần lại lực bài trúng nghị cưới nàng. Trần lại là liệt sĩ cô nhi, hắn thê tử tử tự nhiên không người dám động. An nhược ý từ quá thượng ngày lành. Hôn sau cũng liền cực nhỏ xuống đất làm việc. Trần lại là cái có khả năng chủ, trong nhà còn có tiền an ủi có thể lấy. An nhược ý từ đây quá thượng ngày lành. Đương nhiên an nhược ý quá thượng hảo nhật tử lúc sau, cũng không quên cứu tế úc tuệ tuệ bọn họ, đặc biệt đại úc tuệ tuệ đó là cực hảo. Sau lại an nhược ý cũng liền nhận mệnh, cùng trần lại quá thượng mấy năm sống yên ổn nhật tử. Qua mấy năm lúc sau, khôi phục thi đại học, nói là thi đậu đại học đều có thể phản thành. An nhược ý liền gạt trần lại báo danh tham gia thi đại học, còn khảo trở về Thượng Hải. Nữ nữ hắn ba, chúng ta đây là giả kết hôn. Nếu không ly hôn nói, ta lúc này Thượng Hải thủ tục sẽ khó làm. Ngươi xem ta hiện tại thi đậu đại học, chờ ta tại Thượng Hải giàn xếp hảo, liền trở về tiếp các ngươi. Đây là An nhược ý lúc ấy đối trần lại hứa hẹn, trần lại do dự thật lâu. Vậy ngươi nếu là không trở lại tiếp chúng ta làm sao bây giờ? như thế nào xe đâu ta không trở lại tiếp ngươi liền thôi ta còn có thể không cần nữu nữu sao ta nhiều đau nữu nữu a nàng chính là ta bảo bối thịt ngật đắp đâu an nhược ý ở nhà thời điểm đối nữu nữu đó là đặc biệt hảo dù sao cũng là nữu nữu thân mụ một tay mang lớn như vậy khẳng định là thích sau lại chân lại ngấm lại cũng là an nhược ý lời này nhưng thật ra cũng thật sự cũng liền ký tên ly hôn làm nàng hồi thượng hải vừa mới đi thượng hải thời điểm an nhược ý còn thường xuyên gửi thư Trong lòng vẫn luôn nói chờ nàng giản xếp hảo, tới đón bọn họ. Kết quả đâu? Sau lại tin càng ngày càng ít, tin nội dung cũng càng ngày càng ít. Luôn là đẩy nói việc học bận rộn, không đến thời gian. Ở phía sau tới đơn giản liền không có hồi âm, sau đó liền cùng trần lại cha con thất liên. Này một thất liên chính là 5 năm, đảo mắt liền đến níu níu 10 tuổi thời điểm. An nhược ý tái hôn, lại trước sau không hài tử. Tái hôn đối tượng cũng là nhị hôn, cũng không hài tử. An Nhược Ý trộm đi bệnh viện kiểm tra rồi một chút, phát hiện là nàng nhân sinh một thai bị thương thân mình không thể so có thể tái sinh. Nàng không có nói cho lão công, trộm tìm người làm một chương giả báo cáo cấp lão công triệu biên. Triệu biên sau lại chính mình chạy tới kiểm tra, kết quả là tinh tử sức sống thấp. Cho nên sau lại triệu biên một lần tưởng chính hắn không thể sinh đâu. Tiện đà đối An Nhược Ý có thể vẫn luôn không rời không bỏ rất là cảm kích. Ở phía sau tới An Nhược Ý đưa ra nhận nuôi nàng nhị tỷ cô nhi thời điểm. Triệu Biên lập tức liền đáp ứng rồi. Kết quả là An Nhược Úy liền viết thư cho Úc Tuệ Tuệ, làm nàng hỗ trợ đem Nữu Nữu mang về Thượng Hải. Văn Miêu tả này đoạn là phi thường chính diện, nói Nữu Nữu đã 10 tuổi, trần rồi lại là cái nam nhân, cả ngày làm công trình lại không về nhà, căn bản là cố không được Nữu Nữu cái này nữ nhi. Hơn nữa trần lại điều kiện không có An Nhược Úy hảo, An Nhược Úy gả hảo, lão công Triệu Biên là màu đỏ nhà tư bản xuất thân, chính là đặc thù thời kỳ, cũng chưa đã chịu lăn đến. Trong nhà trụ đều là lão nhà Tây so Trần lại khá hơn nhiều. Nữu Nữu nếu là đi theo An Nhược Ý kia muốn so Trần lại cái này chân đất mạnh hơn nhiều. Kết quả là nữ chủ Úc Tuệ Tuệ xuất phát từ hảo tâm, căn cứ vì Nữu Nữu suy nghĩ, liền đem Nữu Nữu dụ dỗ đi Thượng Hải. Đương nhiên này hết thảy đều gạt Trần lại, từ đầu đến cuối cũng chưa người nói cho hắn Nữu Nữu đi đâu. Đương nhiên trong sách cũng miêu tả An Nhược Ý rồi dám, nói nàng không tình nguyện lại không thể lợi hà, nàng biết như vậy đối Trần lại không công bằng, nhưng mà ai không thích kỳ đâu? An Nhược Ý cuối cùng thuyết phục chính mình, đó chính là Nữu Nữu cùng nàng trước sau là tốt nhất. Nữu Nữu tương lai chính là Thượng Hải tiểu cô nương, hơn nữa vẫn là trên đầu có cây Ngô đồng thượng góc Vương Thượng Hải tiểu cô nương, cũng không phải là cái loại này hạ góc Vương Thượng Hải người. Một khi thuyết phục chính mình, An Nhược Ý đối Trần lại cũng không có hấy náy cảm. Đến nỗi sau lại Trần lại nổi điên dường như tìm Nữu Nữu, còn cho nàng đã tới tin, nàng hoàn toàn không để ý tới. Tìm không thấy hắn cũng liền từ bỏ. Bọn họ thâm quyến nông thôn đều là trọng nam kinh nữ, sinh nữ hải trôn sống đều có. Níu níu một cái nha đầu cũng chính là ta cái này đương mẹ nó mới đương bảo. An nhược ý lúc ấy hôn càng tốt, úc tuệ tuệ tới tìm nàng, chuẩn bị tại Thượng Hải khai cửa hàng, hai người ở tiệm cà phê uống cà phê. Đúng vậy, chân lại là cái nam nhân, không thể so chúng ta nữ nhân sinh dục chu kỳ đoạn, hắn chính là tới rồi bảy tám chục tuổi cũng còn có thể sinh đâu, chúng ta nữ nhân liền không được, qua bốn mươi mang thai đều khó khăn a. Úc Tuệ Tuệ Phụ Hòa nói, an nhược ý còn lại là nhàn nhã uống cà phê, rất là khí định thần nhàn nói, ai nói không phải đâu, phỏng trưng lập tức Trần Lại cũng liền hết hy vọng, tìm cá nhân ở sinh một cái thì tốt rồi, hắn mới 40 tuổi đâu. Lúc đó Trần Lại đang làm gì? Hắn được đến tin tức nói người ở thiểm Tây Vị Nam thấy được Nữu Nữu, hắn liền đi tìm Nữu Nữu đi. Từ 1983 năm Nữu Nữu mất tích đến 1985 năm mấy năm nay trong lúc, Trần Nhưng vẫn đều ở phát điên giống nhau tìm Nữu Nữu. Đã lôi thôi không thành bộ dáng. Hắn chết vào 1985 nông lịch mùng 8 tháng trạm, chết ở thiểm tây tần lĩnh phụ cận, trước khi chết đôi mắt đều liên tiếp nhắm lại. Các ngươi không thể giết ta, ta không thể chết được, ta đã chết níu níu làm sao bây giờ? Ta đã chết níu níu làm sao bây giờ? Níu níu là ai? Lộ phì khó hiểu. Không thể lưu người sống, trần lại nhìn đến bọn họ diện mạo, cần thiết chết. Níu níu là trần lại nữ nhi, năm nay 12 tuổi, là cái đại cô nương nàng sẽ nói liễu liễu yêu nhất ba ba muốn vĩnh viễn cùng ba ba ở bên nhau nàng sẽ nói ba ba ngươi đi làm công đi ta sẽ ở nhà chờ ngươi nàng sẽ nói ba ba ngươi có phải hay không muốn cưới mẹ kế có hậu mẹ liền không cần liễu liễu liễu liễu thường ngoan ba ba không muốn không muốn ta chân lại từ đầu đến cuối đều không có không cần liễu liễu chỉ là sau lại hắn mệnh không có khát chết tha hương không bao giờ có thể tìm liễu liễu nhưng mà an nhược ý lại cùng úc tuệ tuệ bịa đặt cái gọi là mỹ lệ nói dối Nói là Trần Lại muốn khắc gới, ghét bỏ Nữu Nữu là cái chói buộc liền đem nàng đưa về An Nhược Ý bên người, làm Nữu Nữu hoán Trần Lại cả đời. Chính là như vậy một cái tam quan bất chính chuyện xưa, lúc ấy nhìn dịch tiểu mệ tức chết rồi. Lúc này dịch tiểu mệ rốt cuộc nhớ tới Trần Lại, ở nguyên thư Trung hắn chính là một cái bi tình pháo hôi. Chính là vì phụ trợ An Nhược Ý ích kỷ, vì nàng sau lại cắm đao húc tuệ tuệ mai phục phục bút. Không sai. An Nhược Ý là nguyên thư quan trọng vai ác nàng cung úc tuệ tuệ từ khoe mật biến thành đối thủ cạnh tranh trở mặt thành thủ cũng là nguyên thư một đại xem điểm nguyên thư tác giả lợi dụng xuân thu bút pháp đem úc tuệ tuệ trực tiếp đắp nặng thành tiểu bạch hoa úc tuệ tuệ đều là ở không hiểu rõ dưới tình huống giúp đỡ an nhược ý vì chính là làm an nhược ý mẹ con gặp nhau một biểu nàng một mảnh ái nữ chi tâm úc tuệ tuệ cũng không biết an nhược ý sau lại lật lọng đem níu níu lưu tại bên người sau lại nàng lại bị an nhược ý hoàn toàn tẩy não nói lưu tại an nhược ý bên người Níu níu có thể quá đến càng tốt. Cho nên này hết thể đều là An Nhược Ý sai, nàng Úc Tuệ Tuệ là vô tội, là bị lừa, cũng là người bị hại. Chính là như vậy thuần khiết vô tội tiểu bạch hoa hình tượng, hơn nữa sau lại Úc Tuệ Tuệ cũng lạc đường biết quay lại cùng An Nhược Ý phân rõ giới hạn, đem An Nhược Ý đánh trở về nguyên hình, tìm về trần lại sắp chết, đem hắn thích đáng an táng. Lộ ra chính nghĩa, trừng ác dương thiện. Đến nôi Úc Tuệ Tuệ trợ trụ vi ngược, vai chính quan hoàn, sơ lược. Ba ba. Dịch tiểu mễ lập tức hỏa đại đâu, vừa nhớ tới những cái đó nghẹn khuất cốt chuyện nàng liền đặc biệt tới khí. Nữu nữu sao ngươi lại tới đây, không phải là ngươi ở nhà hảo hảo đợi sao. A di, ta đầu lại ngứa. Dịch tiểu mễ túi đầu vừa thấy, nguyên lai like là nữu nữu tới. Tay nàng còn cầm nhăn bèo nhèo dơ hề hề tiền. Đây là tiền, A di ngươi có thể giúp ta một chút sao. Ba ba bắt không xong, hảo ngứa. Dịch tiểu mễ nhìn nữu nữu, lại nghĩ tới phía trước tìm nàng tài không đại quất. Ngươi nhìn một cái, năm tuổi nữ nữ đều biết tìm người làm việc không thể tay không. Đại quất so nàng lớn hơn, thế nhưng cũng không biết. Đây là cái gọi là gia giáo. Tới tới, nữ nữ ngồi xuống, ta cho ngươi chào con giận. Chào xong rồi, A-Z mang ngươi tẩy tắm rửa, cho ngươi đổi thân quần áo. Nữ nữ lớn lên không giống chân lại, phòng trừng tùy an ngự ý, mười phần mỹ nhân phôi. Dịch tiểu Mễ lại cấp nữ nữ tóm được con giận, có cho nàng tắm rửa gội đầu. Không nói nữ nữ chân chính là quá bẩn. Này một tẩy trắng non sạch sẽ liền hiện càng đẹp mắt. Tốt, đổi cái này quần áo đi. Níu níu cùng đình đình không sai biệt lắm đại, liền đem đình đình quần áo cũ cho nàng xuyên. Đương nhiên dịch tiểu mễ tự cấp nàng xuyên phía trước, cũng trưng cầu đình đình ý kiến. Mụ mụ cấp níu níu cái này tân đi. bà ngoại nói tặng người cũ không hảo, muốn tân. Dịch tiểu mễ sờ sờ đình đình đầu, liền đem phía trước tân mua thỏ thỏ y đi cho níu níu một kiện. Nay quần áo gì đó, còn có thể lại mua Dịch tiểu mỹ nhất không so đo chính là tiền. Nữu nữu như vậy một tá giả miễn bản thật đẹp, trước kia đều là sám xịt tiểu cô nương, lúc này đều thành công chúa bạch tuyết. Ba ba, ngươi xem ta xinh đẹp sao? Nữu nữu nhìn đến Trần Lại liền chạy như bay mà đi. Trần Lại trên tay đều là bùn lầy, trên người tràn đầy cho bụi. Xinh đẹp, chúng ta nữu nữu xinh đẹp nhất. Đây là. Trần Lại nhìn nhìn Dịch Tiểu Mỹ, muốn nói lại thôi. Là A Di giúp ta làm cho, trả lại cho ta xuyên đỉnh đỉnh quần áo mới đâu? Níu níu thoạt nhìn thực thích Trần Lại, Trần Lại cảm kích nhìn dịch tiểu mễ. Dịch tiểu mễ tâm tình có chút phức tạp, nàng nghĩ nghĩ, không nên đối níu níu tốt như vậy, sợ là sẽ chọc người nhàn thoại, lại sợ hại Trần Lại nghĩ nhiều. Làm người quá khó khăn, đặc biệt là một cái có đồng tình tâm người liền càng khó. Này váy bao nhiêu tiền? Một hối. Lúc này đây dịch tiểu mễ lấy tiền. Trần Lại cũng đưa tiền. Lúc này quan hệ liền đơn giản nhiều. Dịch tiểu mễ vẫn là thích loại này đơn giản nhân tế quan hệ không nghĩ liên lụy quá nhiều một cái nhân tình cảm. Chỉ là lấy tiền chuyện này, dịch tiểu mệ sinh ý mệt, nàng nếu là không thu tiền, hệ thống ít nhất muốn thưởng nàng một vạn khối còn có năng lượng thạch tương tặng mà không phải này kẻ hèn một khối tiền. Bất quá nhân này một khối tiền, làm nàng cùng trần lại minh sắc lập trường cũng hảo. Dịch tiểu mệ khởi phòng ở sự tình động tính nháo đến còn rất đại. Rốt cuộc này làng trên xóm dưới cấp nữ nhi khởi phòng ở, dịch tiểu mệ là độc nhất phân. Lại còn có cái nhạc ngói, càng là khó được. Nông thôn giống nhau liền cấp nhi tử khởi phòng ở, cấp nữ nhi khởi phòng ở cũng không thể nói không có, tới cửa con rể loại này cũng là có. Dịch tiểu mễ loại này liền đặc biệt đặc thù. Ly hôn về nhà mẹ đẻ, còn cấp khởi phòng ở, kia thật là độc nhất phân. Tuệ tuệ ta nói thế nào, nay phòng ở còn muốn cái đứng lên đi, vừa lúc đến lúc đó ngươi trụ đi vào, ta cũng không tin nàng có thể đem ngươi đuổi ra ngoài. Kia phòng ở về sau khẳng định là của các ngươi. Úc mẫu hiện tại lại có tinh thần. Úc Tuệ Tuệ còn có 2 tháng liền sinh, thời gian không sai biệt lắm vừa và tốt. Mẹ, hiện tại Hàn Viêm cùng mẹ nó quan hệ nhau đến có điểm cưng đâu. Cưng cái gì? Bọn họ là mẫu tử, mẫu tử nào có cách đêm thù đâu. Kia phòng ở không để lại cho nhi tử, chẳng lẽ cấp nữ nhi sao? Chê cười, chúng ta nơi này phòng ở đều là nhi tử. Nữ nhi muốn cái gì phòng ở ngươi nghe ta, đến lúc đó ta mang ngươi đi. Ngươi bảo phòng ở có thể không cho tôn tử trụ. Ngươi cẩn thận một chút. Này sinh hải tử chính là không thể có một chút sơ suất, đến lúc đó chúng ta đi bệnh viện. Úc Tuệ Tuệ gật gật đầu, hiện tại Hàn Viêm cũng ở nơi này, buổi tối Hàn Viêm tan tầm, Úc Tuệ Tuệ liền ở bên thai hắn Trung. gió. Mẹ xây nhà, các ngươi mẫu tử cũng đừng cãi nhau. Mẹ tuổi cũng lớn, ngươi liền đi chịu thua. Ngươi nhìn ta này đều phải sinh, tổng không thể ở nhà mẹ để làm ở cữ đi. Ở nhà mẹ để làm ở cữ này đều tính cái sự tình gì đâu. Úc Tuệ Tuệ mang theo khí. Lúc trước nàng xuất giá thời điểm, mỗi người đều nói nàng gả hảo, lão công ăn lương thực hàng hóa, lại là con trai độc nhất, bà bà tuổi trẻ, công công tay người người, trong nhà tam gian nhà ngói khang trang, điều kiện rất tốt. Hiện tại hảo, mắt nhìn nàng liền phải ở nhà mẹ để ở cữ. Bên này phong tục xuất giá nữ không thể về nhà mẹ để làm ở cữ, nói là đối nhà mẹ để không tốt. Hàn viêm là cái tâm tư sinh động người, hắn lanh chết tiền lương, một tháng cũng liền 22 đồng tiền. Trước kia ăn xài phung phí quán. Dịch tiểu mẹ vẫn luôn trợ cấp hắn, hiện tại chặt đứt trợ cấp, hắn liền trứng trọi đá. Tuy nói một tháng hai mươi mấy đồng tiền không ít, tình điểm cũng có thể qua đến đi xuống, nhưng là đâu, luôn là không bằng từ trước. Mấu chốt chính là cái này, chỗ ở sắc thật là cái vấn đề, lại không phải tới cửa con rể, ở cứ không thể ở chỗ này. Ta nói hàn viêm, không phải mẹ đuổi ngươi, ngươi nói ngươi nếu là tới cửa ta cũng liền nhận. Hai tử sinh ra cùng ta họ, đừng nói làm ở cứ, chính là mặt khác ta đều quản. Ngươi nguyện ý sao? Úc mâu thấy Úc tuệ tuệ chỉ không được Hàn Viêm, nàng liền tự thân xuất mã. Hàn Viêm cũng là một cái muốn mặt người, như thế nào sẽ đi làm tới cửa con rể đâu. Mẹ cái này ngươi không cần lo lắng, đứa nhỏ này không phải không có sinh sao. Còn có hai tháng đâu, ta nhất định cấp tuệ tuệ tìm được chỗ ở. Vậy là tốt rồi. Hàn Viêm có ngươi những lời này, mẹ cứ yên tâm. Mới đầu Hàn Viêm là không nghĩ xin giúp đỡ dịch tiểu mễ, hắn nghĩ đi thuê nhà. Vừa nghe hàn viêm thuê nhà là muốn sinh hài tử, đều không mượn. Cuối cùng hàn viêm vô pháp, chỉ phải đi tìm dịch tiểu mễ, này vòng đi vòng lại một tháng liền đi qua, dịch tiểu mễ phòng ở đã kiến thất thất bắt bác. Hàn viêm đi thời điểm, liền nhìn đến phòng ở. Nay phòng ở so trước kia bọn họ trụ còn muốn lớn một chút, ước chừng có năm gian đâu Cũng không phải là sao. Hán đại bá nói là song thai, làm không hảo vẫn là long phượng đâu, túc túc này thật tốt quá, ngươi nhà mẹ đẻ gửi giấm lập tức liền đến. Mẹ cho ngươi làm giấm lưu cải trắng. Dịch nhị tẩu miệng đều khép không được. Tần túc gả đến dịch ra còn không đến 3 tháng liền có mang. Một hoài vẫn là song thai. Dịch nhị tẩu có thể không cao hứng sao. Mẹ, ta ba đều cùng ta nói. Ngươi cho hắn 400 khối. Quá nhiều, cái kia tiền. Tần túc lúc ấy thu được tin đều chấn kinh rồi. 400 đồng tiền A. Ước chừng 400 đồng tiền. Kia chính là giá trên trời. Tần túc nàng ba đời này đều không có gặp qua nhiều như vậy tiền. 400 khối mà thôi. Mẹ ngươi ta có tiền, ngươi hảo hảo dưỡng thai, chờ ta ôm tôn, ta liền lại cho ngươi nhà mẹ đẻ gửi 400 khối. Dịch nhị tẩu cười tủm tỉm nói. 400 khối đối với dịch nhị tẩu mà nói, thương không đến gân cốt. Nàng nhà mẹ đẻ xem như sớm nhất một đám bạn nguyên hộ, ba cái ca ca đều nên trò trống, nàng cũng đọc qua thư, biết chữ. Lúc trước nàng gả cho dịch nhị ca, kia đều là gả thấp, nhà mẹ đẻ của hồi môn nhưng nhiều. Nhị mợ, ta mẹ đâu? Dịch nhị tẩu nguyên bản còn chuẩn bị cùng Tần túc thổi thổi nàng kia ba cái ca ca đâu. Mẹ ngươi. Dịch nhị tẩu ngẩng đầu liền nhìn đến Hàn viêm, nàng một chút đều không che giấu, trực tiếp trợn trắng mắt. Lần trước Đại Ngưu kết hôn, Hàn viêm đều không tới, Dịch nhị tẩu vẫn luôn không khoái hòa hắn. Không biết đâu, phỏng chừng đi ra ngoài làm sống. Không có biện pháp à? Mẹ ngươi mệnh khổ, ly hôn ngươi ba nuôi nấng phí đều không muốn cấp. Một nữ nhân thức khuya dậy sớm bận việc không dễ dàng. Ngươi tìm nàng làm gì? Hàn Viêm không phải mợ nói ngươi, ngươi không thể như vậy đối đãi mụ mụ ngươi, quá không dễ dàng nàng, mẹ ngươi dưỡng ngươi lớn như vậy. Dịch Nhị Tẩu liền bắt đầu thuyết giáo hình thức, Hàn Viêm nhất không thích thuyết giáo. Ta mẹ không ở, kia mợ ta liền đi trước. Liên ở Hàn Viêm chuẩn bị xoay người rời đi, Dịch Tiểu Mẹ cùng Đinh Đinh từ bờ sông giặt quần áo đã trở lại. Mụ mụ, tiểu mỹ nhân ngư sau lại thật sự biến thành bọt biển sao? Kia nàng quá đáng thương. Đinh Đinh ngửa đầu vẻ mặt nóng nỗi. Mẹ, Đinh Đinh, ca ca. Ngươi đã đến rồi. Ngươi đều không tới xem ta. Đinh Đinh vẫn là man thích hàn viêm, huynh mội cảm tình con hành. Dịch tiểu mễ phủng một trầu quần áo, biểu tình phức tạp, hàn viêm đây là không có việc gì không đăng tam bảo điện A. 22. Khởi phong, tu. Thật là phiền toái, Biết người nào ghét nhất sao? Chính là hàn viêm loại người này. Ngày thường không liên hệ, tìm ngươi chuẩn có việc, mấu chốt rõ ràng chính là cầu người làm việc, làm đến ngươi thiếu hắn giống nhau. Quả nhiên hàn viêm nhìn xem dịch tiểu mẹ trở về, gương mặt tươi cười cũng không có một cái. Mẹ, ngươi khởi phong ở, ta và ngươi thương lượng sự tình. Ngươi xem lập tức này tuệ tuệ liền phải sinh, tổng không thể ở nhà mẹ để sinh đi, ngươi xem nếu không liền trụ ngươi này đi, dù sao ngươi này cũng trụ không xong. Đi thẳng vào vấn đề, một câu hàn huyên nói đều không có. Như cũng là theo lý thường hẳn là ngữ khí, không có thấp hèn. Nhìn như thương lượng ngữ khí, lại cho người ta một loại trên cao nhìn xuống không dung cự tuyệt cảm giác. Xuân Nhi, ngươi mang Đỉnh Đỉnh đi trước chơi đi. Khắc chế, bình tĩnh. Gặp chuyện không cần hoảng, nhất định phải ổn định. Dịch Tiểu Mễ kỳ thật là cái cực kỳ có thể nhẫn người, nàng trải qua đặc thù huấn luyện, mặc kệ nội tâm như thế nào sóng gió mãnh liệt, trên mặt đều không hiện. Xuân Nhi đến lời nói liền lôi kéo Đỉnh Đỉnh đi trước. Đỉnh Đỉnh ba ba nhìn Hàn Viêm, Hàn Viêm lúc này làm sao có thời giờ tiếp đón Đỉnh Đỉnh đâu, liền nghĩ Dịch Tiểu Mễ phòng ở đâu. Nam tử hán Đại Trượng Phu nói chuyện giữ lời. Phía trước đều nói tốt, chính mình sự tình chính mình giải quyết, ngươi đã thành niên. Mẹ, ngươi là ta mẹ, hiện tại là ta khó nhất thời điểm, ngươi liền không thể kéo ta một phen sao. Tuệ tuệ lại không phải người khác, nàng là ngươi con dâu, lập tức ngươi thân tôn tử liền phải sinh ra. Ngươi không phải vẫn luôn đều nghĩ ôm tôn sao. Còn nói tuệ tuệ bụng giống nam hài sao. Tôn tử ngươi đều từ bỏ sao. Nguyên thân dịch mễ trọng nam kinh nữ, thiên sủng nhi tử, một cái kính quán hắn, trực tiếp đem nhi tử dưỡng thành như vậy. Dân gian có câu lão ngạn ngữ gọi là quán tử không nhỏ, ruộng màu mỡ sinh bại lúa. Nói chính là hàn viêm như vậy cầu đồ vật. Đừng xả những cái đó vô dụng, chính mình hài tử chính mình dưỡng, phòng ở chính mình kiến. Ta này phòng có đại tác dụng, ngươi không hiểu. Dịch tiểu mễ này phòng ở cũng không phải là trụ người, là vì làm kho hàng dùng. Thâm quyền trước mắt vẫn là cái làng chai nhỏ, nay khí hậu cùng Quảng Đông mặt khác khu vực không sai biệt lắm, nước mưa nhiều, đồ vật không thể lộ thiên bãi. Dịch tiểu mễ liền nghĩ làm một cái kho hàng, nhiều lộng một đồ vật, chờ cải cách mở ra kèn một tuổi lên, nàng liền muốn người đại làm đặc làm. Trước mắt đã mau 10 tháng, không có mấy ngày rồi 11 giới tam trung toàn hội liền sẽ triệu khai, sẽ rõ sắc cải cách mở ra phương châm. Mẹ, ta này không phải không còn kịp rồi, tuệ tuệ hiện tại tùy thời đều khả năng sinh. Như vậy đi, coi như ta là ở nhờ, ta đưa tiền tổng được rồi đi. Hàn viêm không tình nguyện dùng ra đòn sát thủ hắn đem dịch tiểu mễ đương ngốc tử. đưa tiền. Đưa tiền trụ tiến vào Đến lúc đó đó là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó Khẳng định đưa tiền là sẽ không cấp Làm không hảo còn muốn nàng gián tiền Vừa thấy chính là lô vốn sinh ý Tuyệt đối không làm Người tiền vẫn là lưu trữ dưỡng lao bà hải tử đi Ta nơi này không có phương tiện Tốt xấu lời nói nghe không hiểu sao Đừng buộc ta mắng chửi người ngươi đi đi Dịch tiểu mễ thật sự lười cùng hắn cái cọ Loại này hích kỷ người cùng hắn cái cọ đều phải giảm thọ Hàn viêm thấy dịch tiểu mễ thái độ kiên quyết Mẹ, Hảo, phi thường Hảo. người này cái kiên cường, không hỗ trợ. Ta nói cho ngươi 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Ta không dựa ngươi cũng có thể cấp tuệ tuệ tìm được chỗ ở, cho rằng ta phi ngươi không được sao. Hừ. Liền không có gặp qua người như vậy đương mẹ nó, không phụ trách nhiệm. Phủi tay, vẻ mặt ngạo kiều chạy lấy người. Rốt cuộc là người trẻ tuổi, khí thịnh. Như vậy liền chịu không nổi, nan kham trọng dụng, Dịch tiểu mẽ mặc kệ hắn. Đi rồi. Dịch nhị tẩu nhìn hàn viêm vẻ mặt không mau đi xa, lúc này mới tiến đến dịch tiểu mệ trước mặt. Vừa rồi dịch nhị tẩu nhìn hàn viêm tức muốn hộp máu bộ dáng, thật sự sợ hãi hàn viêm ra tay đem dịch tiểu mệ đánh. Không nói hiện tại nông thôn việc nhiều, nhi tử đánh lao tử cũng không phải không có, không dưỡng lao nương cũng có. Này những sự tình, dịch nhị tẩu cũng người sống hơn phân nửa đời thấy nhiều. Đi rồi, không có việc gì. Sớm muộn gì đều phải nói rõ ràng, hắn cũng là người trưởng thành lập tức đương ba ba cũng nên đảm đương. Dịch Tiểu Mễ nói liền phải đi phơi quần áo, hiện giờ tới rồi mùa thu, lúc trước vẫn luôn trời mưa, thật vất vả được một cái ngày nắng, Dịch Tiểu Mễ liền nghĩ hảo hảo phơi một chút, bằng không tổng cảm thấy quần áo có sợi mùi lạ. Lời nói là nói như vậy, chính là Tuệ Tuệ lập tức muốn sinh, ngươi thật đúng là có thể trơ mắt nhìn bọn họ quá đến không tốt, không hỗ trợ. Nay mẫu tử nào có cách đêm thủ, có thể giúp đỡ một phen đi. Dịch Nhị Tẩu còn tới khuyên Dịch Tiểu Mễ. Dịch Tiểu Mễ là biết cốt truyện người. Dịch nhị Tẩu không biết. Nhị Tẩu lòng ta hiểu rõ, ta biết. Nghe nói Tần Túc muội muội cũng muốn lại đây. Thật vậy chăng? Dịch Tiểu Mễ chỉ chỉ ngồi ở chỗ kia đóng đế dạy Tần Túc hỏi. "Ân, nàng muội muội cùng nàng Đệ Đệ đều tới." Muội muội năm nay 18, nghĩ suy nghĩ cái nhà chồng. Đệ Đệ liền cùng ba học thợ mộc, có môn tay nghề về sau hảo nghề nghiệp, này ta đều hỏi qua ba, hắn nói không thành vấn đề. Nói là lao Tần thúc về nhà lúc sau, Vừa mở ra bao vây chuẩn bị đem mua thức ăn cấp trong nhà tiểu nhân vân vân Lao Tần Thúc trong nhà cũng khó khăn, có 7 hài tử, Tần Thúc là nhị tỷ, trưởng tử hai mươi mấy cũng không có kết hôn. Nhỏ nhất hài tử mới 10 tuổi, đều là chính tiêu tiền thời điểm. Phát hiện 400 khối cự khoản sau, lão Tần Thúc cũng không dám hoa, liền chụp điện báo làm Tần Thúc ôn hòa nhị tẩu nói rõ ràng có phải hay không phóng sai tiền. Sợ hãi dịch ra phát hiện ném tiền, Tần Thúc nhật tử không hảo quá. Dịch nhị tẩu biết được. Tựa như trước văn nói giống nhau, thực nhẹ nhàng băng quơ. Dịch nhị tẩu trước kia cưới không đến con dâu. Có phải thế không? Nói là đâu? Đại ngưu sắc thật có chút khuyết tật, chính là cùng loại đời sau học tập khó khăn trứng giống nhau. hắn tương đối buồn, phản ứng chậm, chỉ biết làm vừa. Cưới cái lao bà sắc thật so người bình thường muốn khó khăn một chút. Nói không phải đâu. Dịch gia có tiền, ở bản địa cưới vợ cũng không phải cưới không đến. Nhưng mà dịch nhị tẩu người này không thích cái loại này buôn nàng tiền tới thác đế quan tài trong nhà, toàn bộ liền hút máu. Nàng muốn tìm cái gia cảnh kém hảo đắn đo cô nương, như vậy mới có thể cùng đại ngư thành thật kiên định quá cả đời. Với lúc lúc này tần túc xuất hiện, tần túc hoàn mỹ phù hợp dịch nhị tẩu hơi đại ngư tìm tức phụ yêu cầu. Nàng là sa gả, nhà mẹ đẻ trời cao hoàng đế xa, trên cơ bản với không tới, muốn trợ cấp nhà mẹ đẻ khó. Ở chỗ này không nơi nương tựa lại vô dựa, hảo đắn đo thực Về sau sẽ không khi dễ đại nghiêu. Đối với cái này con dâu dịch nhị tẩu thực vừa lòng. Nàng, liền nghĩ nơi khác tức phụ cả đời đều trở về không được vài lần. ngẫm lại 400 đồng tiền hoa đến giá trị, nhân gia nuôi lớn lớn như vậy khuê nữ, kiếm tiền thời điểm đều ở nhà chồng, ngẫm lại càng thêm đăng giá. Hiện giờ ở tầng túc quê quán đều biết nàng gả hảo, hiện giờ nàng một người ra tới, nhà mẹ đẻ người cũng đi theo ra tới. ân cũng hảo, có thể kéo một phen liền một phen. Về sau đều có thể chiếu ứng lẫn nhau, lao tần thúc rất trung hậu người. Dịch tiểu mẹ đối lao tần thúc cấn tượng cũng không tệ lắm, ở Trung Quốc phòng trừng có vô số lao tần thúc vợ chồng như vậy cha mẹ, nữ nhi quá đến hảo là được, mặt khác cũng không so đo. Ân, tiểu mội A ta vừa mới nghe Hàn Viêm nói tuệ tuệ muốn sinh, còn nói không thể ở nhà mẹ để làm ở cữ đâu. Ai nói không thể ở nhà mẹ để làm ở cữ? lúc trước ta sinh Hàn Viêm lúc ấy, ba mẹ không phải đem ta tiếp trở về làm ở cữ sao. Nhị tẩu ta xem ngươi cũng không nói gì thêm. Dịch nhị tẩu vừa nghe, hối ức một phen, hình như là có như vậy một việc, nàng đều quên. Cái này nhà của chúng ta không đệ bụng, nhà chúng ta chính là quang vinh nhà, không kiêng kỵ này đó. Tuệ tuệ nàng nhà mẹ đẻ, liền nàng kêu mẹ, là thật không được. Dịch nhị tẩu cũng trướng mắt Úc Mẫu, lúc trước Hàn Viêm cùng Úc Tuệ tuệ làm đối tượng thời điểm, nàng liền đề qua phản đối ý kiến. Tuy nói Úc Mẫu là Úc Mẫu, theo lý thuyết mẹ làm sự tình không nên liên lụy đến nữ nhi trên người. Nhưng là đâu, thượng bất chính hạ tắc loạn, dịch nhị tẩu là trướng mắt úc tuyệt tuyệt Không phải người một nhà không tiến một gia môn, hàn viêm cũng không phải cái gì thứ tốt, bạch nhãn lang một cái, mặc kệ hắn. Dịch tiểu mễ hiện tại là vô tâm đi quản hàn viêm, nàng còn nghĩ làm giàu đâu. Mắt nhìn lập tức liền phải cải cách mở ra, nàng muốn sớm làm chuẩn bị mới được đâu. Hiện tại nàng cũng coi như là giàn xếp xuống dưới, chơ phong ở cái hảo cũng liền có kho hàng. Đương nhiên trước mắt nàng cũng cảm thấy nguy cơ. Hiện tại người thông minh thật sự là quá nhiều. Thế nhưng có người đầu cơ trục lợi nàng đồ vật, tâm tư thực sinh động A. Quang ca? Quang ca là ai? Dịch tiểu mệ nghĩ mau chóng đem người này tìm ra. Trong nháy mắt đã tới rồi 9 tháng hạ tuần, thời gian này nông thôn nhất vội, mọi người đều công việc lưu đủ lên. Dịch tiểu mệ tự nhiên cũng không ngoại lệ, dịch tiểu mệ là thật sự bội phục thời đại này nữ tính quá có khả năng. Liên tỷ như dịch nhị tàu đi, nhìn nhỏ gầy, xuống đất cắt lúa kia thật là một phen hảo thủ. Ngay cả lớn bụng chân cẳng không tiện tần túc làm việc nhà nông đều nhanh nhẹn thực. Ngươi này thân mình trọng, nếu không trở về nghỉ ngơi đi. Tần túc hoài chính là song thai, tuy rằng tháng tiểu, bụng nhưng thật ra có nhân ra 5-6 tháng như vậy đại. nay cắt lúa muốn không lưng, dịch tiểu mễ luôn là lo lắng nàng xảy ra chuyện. Tiểu cô, không có việc gì. Ta chắc địch thực, năm đó ta mẹ hoài ta thời điểm cũng xuống đất làm việc, liền đem ta sinh hạ trong đất. Nông dân đều là như vậy lại đây, ta phải làm nhanh lên, lập tức ngày liền lớn. Liền nhiệt. Ta này thân mình chịu không nổi nhiệt. Tần túc nói liền uống một ngụm thủy liền chạy nhanh làm việc, một chút đều không hàm hổ. Dịch nhị tẩu cũng nhìn thấy, đối với cái này con dâu nàng là phi thường vừa lòng. Mấu chốt tần túc nhà mẹ đẻ người tới đúng là thời điểm, đại mội tân mai cùng tiểu đệ tần triều đều tới, gần nhất cơm cũng chưa ăn, liền trực tiếp xuống đất giúp đỡ làm việc. Dịch nhị tẩu trong nhà lập tức liền nhiều hai cái lao động, hơn nữa dịch tiểu Mễ liền ba cái lao động. Tiểu đệ ngươi lại đây đem tử bá ra cái này chân tu một chút. Tần túc vừa mới lên bờ nghỉ ngơi một chút, liền nhìn đến tử bá nắm lửa lại đây. Lửa chân đều biến hình, không tu không được. Tần chiếu nghe xong liền tùy tay liền mang theo đao lên rồi, quan sát một chút, cũng liền động thủ. Dịch tiểu mễ vừa quay đầu lại liền nhìn đến hắn ở tu chân, nàng còn không có nhìn đến quá đâu, liền lên bờ tới kiến thức kiến thức. Xuất phát từ tò mò, dịch tiểu mễ lại hỏi, này võ ngửa cứ như vậy cắt không đau sao? Không đau. Ngươi chính là như vậy đem ngựa chân toàn bộ cắt cũng không đau. Dịch nhị ca nghiêng đầu, vẻ mặt cười xấu xa nhìn Dịch tiểu mễ. A, không thể đi. Này, có thể nha, nóc muội tử a, đây là lừa a, tiểu muội ngươi sao lại thế này? Khi nào cùng đại tẩu học xong? Liên lưa cùng mắt đều phân không rõ ràng lắm. Dịch tiểu mễ trực tiếp trợn tròn mắt. Nguyên lai like trước kia lừa liền trường như vậy a, Dịch tiểu mỹ sinh về Công nguyên 4001 năm, lúc ấy lừa cùng hiện tại lừa có rất đại khác nhau. Nhưng thật ra hiện tại cái này lửa cùng đời sau mã lớn lên có điểm giống Này chân lửa đen có người muốn sao Không ai muốn ta liền lưu chữ Tần triều đã sửa được rồi lửa đề Kêu lửa hiện tại nhưng thật ra cũng không uy chân Vừa rồi dịch tiểu mẽ nhìn thấy tần triều tu lửa đề thời điểm Này lửa đề thượng thế nhưng còn có huyết phao Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến lửa trên chân trường huyết phao Trước kia nàng liền nghe sư huynh vương lối nói qua Không chính mắt gặp qua ngươi lưu lại đi, cảm tạ Từ bá đệ một chi yên cấp Tần Triều, Tần Triều xua tay, Từ bá ngạnh đưa cho hắn. Tần Triều không hút thuốc lá liền lại đem yên cho dịch nhị ca. Tần Triều không nghĩ tới ngươi còn có này tay nghề A, lửa chân tu không tồi. Tần Triều bị dịch nhị ca như vậy một khen có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nhị thuốc, đều là cùng ta nhị đại gia học, ta ba vốn dĩ làm ta liền cùng ta nhị đại gia cùng nhau tu chân. Sau lại không phải đại tỷ gà hảo, khiến cho ta cùng gia gia học thợ mục, ta sẽ hảo hảo học. Các ngươi có cái gì sống cùng ta nói, ta cái gì đều có thể làm. Tần Chiêu cùng Tần Mai hai cái tới phía trước, lao Tần Thúc liền đặc biệt công đạo, muốn cần mẫn, không thể cấp tỉ tỉ gây chuyện. Này hai người nhưng thật ra cũng nói được thì làm được, gần nhất dịch ra liền xuống đất làm việc. Buổi tối cơm nước xong ràn xếp hảo bọn họ lúc sau, dịch nhị tẩu liền tới tìm dịch tiểu Mễ nói chuyện. Dịch nhị tẩu hiện tại ôn hòa gạo kê quan hệ thực không tồi đâu, thật nhiều sự tình đều tìm nàng tới thương lượng. Tần mai ta chuẩn bị đưa ngươi tứ tỷ bên kia học cái may vá, làm nàng có cái tay nghề, không thể như vậy tùy tiện tìm người gả cho. Này nếu là ta chọn sai người, chậm trễ nhân ra cả đời. Không bằng làm nàng học môn tay nghề hảo tiến sưởng, chờ chính mình tương tương xem. Đến lúc đó làm tam tỷ ở hỗ trợ giới thiệu giới thiệu. Dịch tiểu mễ phát hiện dịch nhị tẩu người này khá tốt. Rất có ý tưởng một người. Kỳ thật đại tẩu cũng có thể hỗ trợ giới thiệu, nàng thích cho người ta làm mai mối. Ta hôm nào đi hỏi một chút nàng. Này cũng thành, có phải hay không muốn ta cùng ngươi cùng đi? Thông minh như Dịch Tiểu Mễ lập tức liền phỏng đoán ra Dịch Nhị Tẩu dụng ý. Thục phân đại tẩu hiện tại chính là chú ý người, ta có chút sợ nàng đâu, ngươi bồi ta cùng đi đi. Dịch Tiểu Mễ gật gật đầu, Dịch Nhị Tẩu khó được mở miệng tìm nàng làm việc, nàng quyết đoán đáp ứng rồi. Ngày mua không sai biệt lắm xong thời điểm, Dịch Tiểu Mễ liền ôn hòa nhị tẩu hai người đi tìm đại tẩu. Dịch đại tẩu vừa nghe các nàng hai người tới, Sáng sớm liền lên trang điểm trải chuốt, trang điểm lên. Được rồi, ngươi đã đủ mỹ. Cả ngày lăn lộn mù quáng. Dịch đại ca nhìn còn đứng ở gương bên miêu mi họa tuyến dịch đại tẩu cảm khái nói. Ngươi biết cái gì, ta không thể thua, ta đây cũng là cho ngươi tranh mặt mũi, ta muốn cho tất cả mọi người biết ta hiện tại quá đến hảo. Ta mã thục phân chờ đến mây tan thấy trăng sáng, gả cho ngươi ta đánh cuộc chính xác. Ngươi là không biết lúc trước ta liếm mặt liều mạng gả cho ngươi, bao nhiêu người chê cười ta. Còn không phải đoán ngươi lúc trước trướng mắt ta, nói ta không biết chữ, ta cho rằng ta không nghĩ biết chữ sao. Không muốn cùng những cái đó đại gia tiểu thư giống nhau sao. Được. Dịch đại ca một cái đầu hai cái đại. Hắn liền không nên nói cái này lời nói, hắn lại gây chuyện. Mã thục phân ái khóc tiểu khí, trước nay đều là. Hảo, đều là ta sai. Ta ánh mắt thiền cận, thục phân tiểu thư ngươi liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha thứ ta đi. Ngươi xem ngươi hiện tại cũng biết chữ, liền tiếng nước ngoài đều sẽ nói. Toàn bộ bệnh viện người đều biết viện trưởng phu nhân học quán Trung Quốc và phương Tây là cái có học vấn người. Dịch đại ca liền đem dịch đại tẩu ủng ở trong ngực, bọn họ làm bạn cũng có 30 tái, tuế nguyệt thôi nhân lão, tóc đều bạc hết. Bọn họ hai người thế nhưng cũng như vậy qua hơn phân nửa đời. Ngươi lại lấy lời hay hướng ta, ta có thể không học sao. Ngươi những cái đó chiến hữu thái thái đều so với ta xuất thân hảo, đều đọc quá thư, theo ta là chân đất. Ngươi không biết lần đầu tiên ngươi dẫn ta đi tham gia vũ hội, ta mất mặt đã chết. Dịch đại tẩu liền một nông thôn phụ nữ nào biết đâu rằng cái gì vũ hội a sườn sám đều là lần đầu tiên xuyên, mặc vào sườn sám liền cảm thấy kia xoa khai cũng quá cao, không thoải mái. Nàng trước kia ở nông thôn không cảm thấy, chờ đã đến trong thành dung nhập kia hoàn cảnh, cách biệt một trời, nàng ý thức được trinh lệnh. Không thể như vậy dừng bước không trước, bằng không sớm muộn gì nàng đều sẽ vứt bỏ. Từ đó về sau nàng liền đi theo bọn nhỏ cùng nhau học tập, còn tự học tiếng nước ngoài, không hiểu liền hỏi dịch đại ca. Dịch đại ca mới đầu liền cho rằng nàng là ba phút nhiệt độ, sau lại phát hiện nàng thật là học ra tới. Hiện tại dịch đại tẩu không chỉ có biết chữ, lại còn có có thể giúp hắn phiên dịch tiếng nước ngoài, tiếng nước ngoài trình độ nghiễm nhiên liền ở dịch đại ca phía trên. Thích thích thích. Có người gõ cửa. Buông ra, khẳng định là tiểu muội các nàng tới, ngươi xem ta này trang điểm thế nào. Dịch đại tẩu hướng tới dịch đại ca liền dạo qua một vòng. Đẹp, quá Mỹ. Ba hoa, bất hòa ngươi nói. Dịch đại tẩu nói liền cười đi mở cửa. Quả nhiên là dịch nhị tẩu ôn hòa gạo kê tới, cùng bọn họ cùng nhau tới còn có tần mai. Dịch tiểu mễ bọn họ tự nhiên cũng không có tay không tới cửa, mang theo một con vịt sống, cùng với 30 cái trứng gà tới. Tới tới, tiến vào ngồi đi. Hôm nay bọn nhỏ đều đi làm đi, các ngươi ăn hạt dưa, uống trà. Dịch đại tẩu rất là cao hứng, liền tiếp đón bọn họ tiến vào. Ngươi nhìn xem các ngươi tới liền tới rồi, còn mang thứ gì? Tới tiến vào ngồi không cần đổi giày, ngồi. Dịch tiểu Mễ vẫn là lần đầu tiên tới dịch đại ca trong nhà. Chỉ có thể nói dịch đại ca kẻ có tiền, điển hình trung quốc phong trang hoàng. Đại tẩu nhà ngươi thật sạch sẽ, đây là buồn cầu đi, ta nghe đại nưu hắn ba nói ngươi này buồn cầu có thể trực tiếp hướng, kia phân người đi đâu? Dịch nhị tẩu này vừa hỏi, dịch đại tẩu sắc mặt liền khẽ biến. Lao xuống thủy đạo. A, đi công thoát nước đi, kia này phân bón chẳng phải là cho người khác lộng đi. Kiêu ít nhiều a. Dịch nhị tẩu vẫn luôn đều sinh trưởng nông thôn, lúc này nông thôn gia phỉ kia chính là cái thứ tốt, từng nhà đều tích có đâu. Đại ngưu mẹ nó, ngươi không phải nói hôm nay có việc tìm ta sao? Dì sự. Hiện nhiên dịch đại tẩu không nghĩ liền phân người vấn đề tiếp tục hàn huyên. A, có việc có việc tìm ngươi. Đại tẩu ngươi xem, đây là đại ngưu tức phụ nàng muội muội. tấn mai, năm nay 18, liền nghị ở chúng ta bên này tìm hảo nhân ra. Ngươi nhân duyên quảng, lại kiến thức nhiều. Ngươi xem có thể hay không thu xếp một chút. Dịch đại tẩu nguyên nghĩ sự tình gì, nghĩ quá khó khăn liền cự tuyệt, không nghĩ tới chính là chuyện này a. Tới, các ngươi đều ngồi a. chuyện này hảo thuyết. Lao công ngươi đi ra ngoài mua chút rau, mang về tới ta làm. Dịch đại tẩu trực tiếp liền đem dịch đại ca đuổi đi. Vì thế cái này ra liền thừa dịch tiểu mễ các nàng buồn cái. Dịch tiểu mễ vừa mới ở tới trên đường thấy được, bệnh viện tới tới lui lui thật nhiều người. Dịch đại ca nơi bệnh viện nhiều cứu trị trọng chứng người bệnh. Dịch tiểu mễ liền nghĩ tại đây bệnh viện làm một cái tình yêu quán ăn, có thể cho này đó người bệnh người nhà chính mình xào rau nấu cơm cái loại này. Như vậy đã có thể giảm bớt này đó người bệnh người nhà gánh nặng, lại có thể làm người bệnh ăn nhà trên thường đồ ăn. Lấy nàng dịch tiểu mễ trước mắt tài lực hoàn toàn có thể làm được. Nàng nghĩ chờ lát nữa lại đi đi dạo, hỏi thăm hỏi thăm. Có thể, cùng tứ muội học may vá hảo. Có môn tay nghề nói nhà chồng đều hảo thuyết điểm. Tân mai đúng không, Ngươi hảo hảo học. Học hảo ta cho ngươi nói tìm nhà máy nói đúng tượng. Dịch đại tẩu liền thích có người cầu nàng làm việc, nàng cảm thấy đặc biệt có thành tựu cảm, cảm thấy nàng được đến quê quán người tán thành. Đương nhiên này không bao gồm hàn gia người, một chút cảm kích chi tình đều không có, mọi chuyện đều cho rằng đương nhiên. Có dịch đại tẩu những lời này, dịch nhị tẩu trong lòng liền nắm chắc. Dịch đại tẩu đáp ứng sự tình chưa từng có nuốt lời quá. Tiểu muội ngươi nhìn cái gì, tới ngồi A. Nhưng thật ra ngươi này vẫn luôn đơn, có hay không ý tưởng A. Dịch đại tẩu lại quan tâm khởi dịch tiểu mễ cá nhân vấn đề. Nói như thế nào đâu, ở cái này niên đại nữ nhân ly hôn đó chính là tin tức. Này ly hôn khẳng định còn muốn kết hôn à, không kết hôn đơn tính sự tình gì đâu. Có à. Dịch tiểu mễ đáp. Dịch đại tẩu sứng sốt, đều có, ai à. Nói ra đại tẩu cho ngươi tham nhu tham nhu. Không phải ai à. Ta là nghĩ tại đây bệnh viện phụ cận lại bàn cái cửa hàng khai quán ăn, lập tức chính sách thì tốt rồi. Dịch đại tẩu vừa nghe. Nguyên lai like lại nghĩ kiếm tiền. Nàng phát hiện dịch tiểu mễ đều chui vào tiền trong mắt mặt đi. Không có chính thức văn kiện xuống dưới, hết thể cũng không định đâu. Tuy rằng gần nhất xác thật có như vậy cái cách nói, còn có tiểu đạo tin tức truyền thuyết Mỹ liền phải thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng không biết có phải hay không thật sự. Dịch tiểu mễ biết này hết thể đều là thật sự, cũng chính là ở năm nay 1978 tháng 5 năm 12 Nguyệt 15 buổi trưa Mỹ. Ký kết Trung Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao công báo. Ở theo sau triệu khai 11 giới tam trung toàn hội thượng Trung Quốc xác định đối nội cải cách, đối ngoại mở ra chính sách. Trong đó 1979 năm 1 nguyệt 1 ngày công báo phát biểu đại biểu cho Trung Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức thành lập. Mà hiện tại là 1978 tháng 5 năm 10 không nguyệt 16 ngày, không mấy ngày rồi, lập tức Trung Quốc liền phải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Dịch tiểu mễ chuẩn bị bắt lấy thời cơ, thừa cải cách mở ra xuân phòng, theo gió vượt sóng, đại làm một hồi. Đại tẩu vậy ngươi cảm thấy nếu chính sách xuống dưới, ý nghĩ của ta được không sao? Dịch tiểu Mễ nhìn về phía dịch đại tẩu hỏi. Được không? Cần thiết được không? Nếu là chính sách thật sự xuống dưới, ta cái thứ nhất duy trì ngươi, chính là ngươi một nữ nhân làm buôn bán, không hảo lộn à. Dịch đại tẩu tỏ vẻ lo lắng, nàng hiện tại có văn hóa trải qua sự tình nhiều, cũng xem minh bạch, xã hội này nữ nhân nếu muốn lấy cùng nam nhân giống nhau thành công, muốn trả giá quá nhiều quá nhiều, đặc biệt là sinh ý trong sơn. Vậy sân. Chờ hạ đại tẩu có thể mang ta khắp nơi đi dạo sao? 23, nỗ lực. Có thể à, chờ lát nữa cơm nước xong lánh các ngươi đi ra ngoài đi dạo nhìn xem, hiện tại náo nhiệt nhiều. Dịch đại tẩu nói chuyện này công phu, Dịch đại ca đã trở lại. Đều mua đã trở lại, người xem thành sao? Dịch đại ca xách đi lên thật nhiều đồ ăn, vừa thấy Dịch đại ca ngày thường chính là không mua đồ ăn lượi, này đồ ăn một mua liền lượng cũng quá lớn, lại có mấy cái bọn họ cũng ăn không hết. Phòng tủ lạnh bên trong đi, này nhiều đồ ăn Dịch đại Tẩu nói liền thượng thủ đi thu thập, dịch tiểu mẹ phát hiện dịch đại Tẩu trong nhà lúc này thế nhưng có tủ lạnh, liền đặt ở trong phòng khách mặt cái kia nhất thấy được địa phương. Dịch đại ca gia đình điều kiện là thật tốt, lúc này có thể sử dụng thượng tủ lạnh cũng không phải là người bình thường ra, đương nhiên nhà hắn cũng không phải người bình thường ra. Điện thoại vang lên, đi tiếp một chút. Dịch đại ca còn ở thu thập cá. Dịch đại Tẩu liền tiến phòng ngủ tiếp điện thoại đi, sau lại dịch tiểu mẹ mới biết được. Dịch đại ca trong nhà điện thoại liền ở bọn họ đầu giường. Lão công, người chạy nhanh rửa tay đi bệnh viện, khám gấp. Mau. Dịch đại ca vừa nghe lập tức rửa tay, bên kia dịch đại tẩu đã cho hắn chuẩn bị tốt quần áo cùng giày, bọn họ phu thê phối hợp thập phần ăn ý, vừa thấy chính là thường xuyên như vậy làm. Dịch đại ca chố ở ly bệnh viện đi bộ ước chừng yêu cầu 7-8 phần trung, hắn đều là chạy như bay mà đi, cùng hắn mà nói thời gian chính là sinh mệnh, cấp bách. Bệnh viện có khám gấp, đi bệnh viện. Chúng ta không cần phải xen vào hắn. Dịch đại tẩu nói liền thượng thủ lộng cá. Dịch tiểu mễ chú ý tới trên tay nàng sơn móng tay đã không có. Dịch tiểu mễ trước kia còn nhớ rõ dịch đại tẩu tham gia đại nghiêu hôn lễ thời điểm, kia hồng diễm diễm móng tay. Lúc ấy dịch tiểu mễ liền nghĩ đến Mỹ giáp ở nhà đều không làm ra sự đi. Hiện tại nhìn dịch đại tẩu như thế thuần thục động tác, nghĩ ở nhà không thiếu làm ra sự. Đại tẩu, đại ca có phải hay không thường xuyên như vậy, này nói đi là đi a. Dịch nhị tẩu cũng không nhàn rỗi liền giúp đỡ hái rau, dịch tiểu mẹ cùng túc mai thấy thế, tự nhiên cũng cùng nhau. Hắn là bác sĩ, đây là hắn công tác, thói quen liền hảo. Có đôi khi hơn phân nửa đêm đều có lên thời điểm. Dịch đại tẩu nói thực nhẹ nhàng bâng cơ. Kia đại tẩu ngươi cũng quá không dễ dàng, tuổi trẻ lúc ấy ngươi ba cái hài từ đâu, ngươi một người mang như thế nào chịu đựng tới. Dịch nhị tẩu to mò hỏi. Liên kia tháo dương bái, không đói chết là được. Đều là nông thôn hoa, chắc địch thực Ngươi xem bọn họ cũng đều lớn. Không nói tiểu muội ngươi lại đây giúp ta đem vịt. Dịch Tiểu Mễ bị điểm danh. Tốt. Dịch Tiểu Mễ liền đi lên chảo vịt, vịt đều có chắc, nàng một cái đi lên xếp vịt, kia vịt thịt lợi hại. Ta đến đây đi. Dịch Nhị Tẩu liền không quen nhìn Dịch Tiểu Mễ này vụng về bộ dáng. Đại tẩu ngươi quên mất, tiểu muội không thể gặp sát sinh, ngươi còn nhớ rõ tiểu muội khi còn nhỏ, ăn Tết chúng ta sát gà, tiểu muội khóc tê tâm liệt phế, còn đem gà lấy đi cho lên. Ha ha ha. Dịch nhị tẩu treo chọc nói. Dịch đại tẩu cũng cười ha ha lên, ngươi còn nhớ rõ A, tiểu muội khi còn nhỏ hảo đáng yêu. Dịch tiểu mễ phát hiện hai cái tẩu tử cũng hảo đáng yêu, cũng đồng thời phát hiện không ai tồn tại là dễ dàng. Tỷ như dịch đại tẩu mỗi người đều nói nàng gả cho một cái hảo lão công, không bao giờ dùng dại nắng dầm mưa, xuống đất làm việc. Kỳ thật đâu, nàng cũng thực vất vả, phi thường mệnh. Dịch đại tẩu hôm nay trưởng uống, cho đại gia hỏa nấu cơm ăn. Dịch đại ca một cái buổi chiều đều không coi trở về, phòng chứng vẫn luôn đều ở bệnh viện cứu giúp bệnh hoạn. Đại gia cũng đều ở từng người bận rộn. Cơm nước xong dịch đại tẩu liền lánh các nàng lại hảo hảo đi dạo, lại đi cung tiêu xã cấp bọn nhỏ mua thật nhiều tiểu thực phẩm. Về sau thường tới, ta này một người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cứ như vậy dịch tiểu mễ các nàng đi trở về, ở trở về trên đường, dịch nhị tẩu cảm khái nói, đại tẩu cuộc sống này quá đến hảo, các ngươi nhìn đến kia tủ lạnh đâu. Nghe nói đại mùa hè đồ vật đặt ở bên trong một tuần đều sẽ không hư, không biết chúng ta bên kia khi nào mở điện A. Dịch nhị tẩu thật đúng là không phải tiêu phí không dậy nổi này tủ lạnh, nàng trước đó không lâu phân ra còn phải 5.000 khối đâu, hơn nữa chính mình đỉnh đầu thượng tiền, tủ lạnh nàng vẫn là làm đến khởi. Mấu chốt không điện A. Dịch nhị tẩu bọn họ thôn còn không có mở điện, nói là lập tức liền có thể mở điện. Nhanh, nhị tẩu chờ mở điện, ta đưa ngươi một đài tủ lạnh. Dịch tiểu mễ cười nói. Dịch nhị tẩu vừa nghe lập tức cũng liền cười ha hà lên. Tiểu muội ngươi nói à, ta đây đã có thể làm trò. Dịch nhị tẩu ha ha cười ha hà, cứ như vậy dịch tiểu mẹ đám người liền về tới nước trong thôn. Thực mau thiên liền đen, không có điện buổi tối phi thường an tĩnh, dịch tiểu mẹ cũng điểm khởi dầu hỏa đèn bắt đầu công việc lu đủ lên. Ngày mai nàng chuẩn bị đi ra ngoài luyện quán. Sáng sớm hôm sau, dịch nhị tẩu nhà mẹ đẻ có chuyện nàng phải đi về nhìn xem. Cho nên đưa tần mai đi dịch tứ tỉ nơi đó nhiệm vụ liền giao cho dịch tiểu mễ. Dịch tiểu mễ vừa lúc tiện đường, cũng liền cùng tần mai cùng đi dịch tứ tỉ trong nhà. Hai người cưỡi một chiếc xe đạp, tần mai sẽ không kỵ, chỉ phải dịch tiểu mễ thượng. Kỳ thật đâu, dịch tiểu mễ cũng sẽ không kỵ, nàng chính là trước kia đều là cùng sư huynh vương lỗi thể nghiệm quá một phen cái này. Dịch tiểu mễ lúc ấy loại này xe đạp đã là đồ cổ, đều là trong ngực cũ viện bảo tàng bên trong đồ vật. Vương lỗi sư huynh vẫn luôn là cái phi thường hoài tiểu người. Gạo kê, đây là trong truyền thuyết phượng hoàng bài xe đạp, ngươi tới ta mang người kỵ. Vương lỗi liền như vậy đặng khởi xe đạp, dịch tiểu Mễ liền lập tức ngồi xuống trên ghế sau, dịch tiểu Mễ liền như vậy ôm vương lỗi, hắn trên người có nhàn nhạt thanh đu đủ mùi hương. Vương lỗi là nàng sư huynh cũng là nàng mối tình đầu, nếu lúc trước bọn họ hai người có thể lại kiên trì một chút, có lẽ hiện tại hài tử đều có. Tiểu cô, ngươi xe kỵ thật tốt, này xe đạp quê quán liền thôn trưởng trong nhà có. Khi nào ta cũng có thể có một chiếc ca. Tân Mai hâm mộ sờ sờ xe đạp, dịch tiểu mẹ còn lại là dẫm lên kỵ hành. hào hào làm, đừng nói xe đạp, về sau xe hơi nhỏ đều có. Tân Mai vừa nghe cũng liền vui vẻ. Hai người thực mau liền tới đến dịch tứ tỷ nơi này, dịch tiểu mẹ phát hiện dịch tứ tỷ người ở đây là thật nhiều, ước chừng có ba bốn mươi cá nhân. Mẹ ngươi nhìn nhiều hiện thực a, không giúp chúng ta, giúp người sứ khác, nói không giữ lời. Dịch tiểu mẹ vừa quay đầu lại liền nhìn đến đại quất. Đại quất lúc này đây là ở Hàn Đại Tẩu cùng đi xuống dưới báo danh. Dịch tiểu mẽ mắt lạnh nhìn nàng liếc mắt một cái, này đại quất thật là có ý tứ. Tứ tỷ, ta đem mai mai mang đến, ngươi hảo hảo giáo nàng, nàng thật làm đâu. Dịch tứ tỷ từ buồng trong ra tới, nàng gần nhất còn rất vội, vẫn luôn vội vàng đẩy nhanh tốc độ. Hảo, mai mai ngươi biết chữ sao. Tần mai lắc đầu, nàng nơi nào biết chữ A, trong nhà nghèo thành như vậy, có thể có cả lâm liền không tồi, biết chữ, nàng đại ca đều không biết chữ. Nàng nào có cơ hội biết chữ Nguyên lai like không biết chữ à Không biết chữ ngươi tới làm gì Không biết nơi này chỉ tuyển nhận biết chữ sao Đại quất cười nhạo nói Đại quất cùng nàng tam tỷ đọc quá mấy năm thư Lược biết mấy chữ Kỳ thật đều là hút các nàng đại tỷ cùng nhị tỷ huyết Muốn lễ hỏi mới có tiền đọc sách Nhưng mà đại quất hiện tại căn bản là coi thường nàng đại tỷ nhị tỷ A, kia làm sao bây giờ tiểu cô Thần mai luôn uống Nàng cũng không nghĩ không biết chữ a. Không có việc gì Ta về nhà giáo ngươi, tứ tỷ biết chữ yêu cầu không cao đi. Dịch tứ tỷ gật đầu. Không cao, tiểu học năm ba văn hóa là được. Dịch tứ tỷ theo sau lại nói một ít những việc cần chú ý, khiến cho tần mai lưu lại, đến nỗi đại quất dịch tứ tỷ làm nàng trở về. Bằng gì không cần ta, ta cũng biết chữ, hơn nữa đã sớm báo danh. Đại quất là cái tính tình nóng nảy, vừa nói không thể học may vá, trực tiếp phát hỏa, chỉ vào dịch tiểu mệ cứu quát, có phải hay không bởi vì ngươi, ngươi nói đúng không? Ngươi cùng bốn ba ly hôn, quả ta sự tình gì đó là các ngươi đại nhân chi gian sự tình, liên lụy ta làm gì? Đại Quát khóc. Nàng nằm mơ đều muốn làm may và tiến sưởng, thật vất vả dựa vào chính mình làm công tích cốt đủ rồi tiền mới đến. Tích cốt tiền nhiều vất vả a. Nàng mỗi ngày thức khuya dậy sớm, liền đi bờ biển đào mắt mèo, đào hải quỳ. Chính là vì tích cốt tiền. Kết quả đâu? Chính là bởi vì dịch tiểu mễ cùng Hàn Đức hậu chia tay, cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao. Nàng là vô tội. Có gì sai a? Ta thật không có nói qua, cùng ta không quan hệ. Dịch tiểu mễ thật đúng là không có nói qua đại quất sự tình. Đại quất ngươi đừng khóc, ta là cảm thấy ngươi tam tỷ liền ở ta nơi này học, ngươi liền không cần hoa tiền tiêu bổn phí. Dịch tứ tỷ chủ động giải thích nói. Nàng đến thật sự không có bởi vì dịch tiểu mễ sự tình giận cho đánh mèo đến đại quất trên người, nếu là thật sự như vậy hành động theo cảm tình, nàng này sưởng đã sớm làm không đi xuống. Thầm, ta không muốn cùng ta tam tỷ học, liền tưởng cùng ngươi học. Tiền ta đều mang đến, một phần đều không phải ít ngươi. Đại quất nói cũng liền bỏ tiền ra tới, đều làm một phần một phần, vừa thấy chính là tích cóc thật lâu. Dịch tứ tỷ nhìn nhìn cuối cùng đồng ý, cứ như vậy đại quất cũng có thể học may vá. Mẹ, đáng giá. Ngươi không hiểu, ngươi chuẩn bị làm ta ở nhà chiêu tế, ta muốn không bản lĩnh lập không được. Mẹ ta thôn tam đại còn tông sự tình không ít. Ta muốn chính mình có bản lĩnh tới, ta liền không dựa người. Này tiền ta chính mình ra, không cần ngươi lo. Đại quất báo danh xong rồi, lôi kéo hàn đại tẩu đi ra ngoài hai mẹ con ở bên ngoài nói chuyện. Dịch tiểu mễ lúc này ra cửa, cũng liền nghe được. Ân, đại quất hủy quất ngươi. Làm ngươi chiêu tế, chiêu tế sợ là tìm không thấy hảo nam. Hàn đại tẩu biết đại quất trong lòng có người, chỉ là các nàng ra tình huống đặc thù, bốn cái nữ nhi không có nhi tử, là nhất định phải chiêu tế. Giống nhau nam nhân đều không muốn tới cửa, chiêu tế tìm được nam nhân đều là ra cảnh độ trên lệnh, nếu không chính là chính mình bản thân có vấn đề. Mẹ, ngươi đừng vội lòng ta có chủ ý ta hảo hảo làm, nhật tử liền sẽ càng ngày càng tốt. Không nhi tử làm sao vậy, ta cái này đương nữ nhi làm theo cho ngươi dưỡng lão làm ngươi đừng những cái đó có nhi tử ra quá đến độ muốn hảo. Nhà của chúng ta mới không có tuyệt hậu đâu. Đại quất liền như vậy nâng hàn đại tẩu đi rồi, dịch tiểu mẹ cùng các nàng đi ngang qua nhau, liền cùng người xa lạ giống nhau. Dịch tiểu mẹ liền như vậy nhìn theo đại quất cùng hàn đại tẩu rời đi. Rời đi dịch tứ tỷ trong nhà. Dịch tiểu mễ liền chuẩn bị lại đi bày quán. Nàng trực tiếp tìm một cái giao lộ, liền bắt đầu nàng bày quán sinh hoạt. Nàng này vừa mới dọn xong, liền tới rồi một đám người tới đổi nàng. Ngươi đi, nơi này không cho bày quán, chúng ta chiếm. Tới chính là một đám người, cầm đầu chính là cái đầu trọc, lớn lên lại tiểu lại hát lại gầy. Của các ngươi, ta xem không phải, dựa vào cái gì không cho ta bày quán. Dịch tiểu mễ đã sớm phát hiện có người theo dõi nàng, này niên đại làm buôn bán không dễ dàng. Hơi chút rực rỡ một chút, bệnh đau mắt liền tới rồi. Ta nói không thể liền không thể, ta quang ca danh hào ngươi chưa từng nghe qua sao. Dịch tiểu mễ lại lần nữa đánh giá một chút người tới, quang ca người cũng như tên, này đầu đủ quang. Không có nghe nói qua, ngươi thực nổi danh. Dịch tiểu mễ không để ý tới nàng, đối với loại này hắc thế lực nàng xưa nay không cúi đầu. Ngươi liền ta cũng không biết, ngươi đều dám đến nơi này bại quán. Quang ca có chút bực. Dịch tiểu mễ thái độ ở quang ca xem ra chính là kiêu ngạo. Đương nhiên dịch tiểu mễ cũng xác thật kẻ tài cao gan cũng lớn, xác định cũng không sợ bọn họ. ân ta đây hiện tại biết ngươi, có thể bày quán đi. Dịch tiểu mễ như cũ không có phải đi ý tứ, nàng biết do nói đối phó quang ca loại người này chỉ có thể nên khó phía trên, không thể lui một bước, bằng không về sau liền không thể ra tới lan lộn. Người tới cho ta ném đi nàng sạp, đồ vật đều cho ta tạm Quang ca ra lệnh một tiếng, hán tiểu đệ liền vây quanh đi lên liền phải đi lên tắp dịch tiểu mễ sạp. Dịch Tiểu Mễ nguyên bản chuẩn bị khởi động hệ thống, còn không có chờ đến nàng ra tay, liền có người giống ở quang ca. Ngưu Quang, ngươi lại muốn náo sự? Dịch Tiểu Mễ ngẩng đầu vừa thấy thế nhưng là chần lại. Hắn cơi xe đạp, Nữu Nữu liền ngồi ở trên xe. Ha ha ha, Ngưu Quang, tên này. Thỉnh Tha thứ Dịch Tiểu Mễ thật sự không có nhìn xuống, tên này thật sự là quá buồn cười. Nhìn Quang Ca này trương xú mặt, Dịch Tiểu Mễ cũng biết Quang Ca hiển nhiên không nghĩ người khác để cập hắn tên đầy đủ. Quản ngươi sự tình gì, chẳng lẽ nàng thật sự sự là ngươi nhân tình. Bang! Còn không có chờ đến quang ca phản ứng lại đây, chân lại một cái tát liền lên rồi, miệng phóng sạch xế điểm. 24, tẩy Nữ. Chân lại này vừa ra tay trực tiếp liền đánh ngốc Như Quang. Ngươi dám đánh lao tử, muốn chết. Các huynh đệ trò ta thượng. Như Quang ra lệnh một tiếng, không người tiến lên. Dịch tiểu mễ nhận ra trong đó lao hắc cùng tương tử. Bọn họ hai người liền cũng này, chuột chính là lần trước đánh cướp nàng người. Lần trước cái kia chuột hiện giờ đã đi vào uống trà. Lao hắc, các ngươi sao lại thế này? Các ngươi không có nhìn đến ta bị đánh sao? Còn không nhanh lên thượng. Như cũ không ai tiến lên. Các ngươi sao lại thế này? Đã chết sao? Quang ca trực tiếp hòa đại, những người khác đều nhìn về phía Lao hắc. Lao hắc lại xoay người đi rồi. Quang ca lúc này trợn tròn mắt, bọn họ người đều đi rồi. Hắn liền lệnh, căn bản là đánh không lại trần lại. Đến nỗi vì sao Lao hắc bất hòa trần lại khởi xung đột. Sau lại dịch tiểu mẹ cùng lao hắc hôn thục mới biết được Nguyên lai là bởi vì trần lại là liệt sĩ cô nhi Liệt sĩ là hộ quốc anh hùng Không thể khi dễ liệt sĩ cô nhi Đạo cũng có đạo Kỳ thật lao hắc cũng là một cái cực kỳ có ý tứ người Đương nhiên đây đều là lời phía sau Mà nay quang ca nhìn đến tiểu đệ đều đi hết Liền dư lại hắn cái này quang côn tư lệnh Lúc này liền xấu hổ Như quang lớn lên nhỏ gầy Ước chừng ôn hòa gạo kê không sai biệt lắm cao Hoàn toàn liền cùng Trần Lại không phải một cái lượng cấp. Aji, ngươi lại ở bán đồ và ta. Nữu Nữu vẫn luôn thực thân dịch Tiểu Mễ, lúc này đã chạy đến dịch Tiểu Mễ trước mặt. Dịch Tiểu Mễ móc ra một cái mễ đường đưa cho Nữu Nữu, Nữu Nữu tới ăn đường. Nữu Nữu còn lại là nhìn nhìn Trần Lại, nhìn đến Trần Lại gật đầu nàng mới dám tiếp nhận mễ đường. Cảm ơn Aji. Dịch Tiểu Mễ còn lại là cười cười, lại xem ở nơi đó đứng Như Quang. Hôm nay tính mạng ngươi hảo, dù sao ta cùng ngươi nói Ngươi đừng nghĩ ở ra tới bảy quán, lần sau ngươi liền không có tốt như vậy mệnh. Nói xong như quang liền chạy, chạy tốc độ kia kêu, kêu một cái mau A. Ngươi một người ra tới bảy quán A. Ngươi một nữ nhân, kỳ thật. Chân lại tưởng nói lại không biết như thế nào đi nói, hắn không có lập trường đâu. Nói như thế nào nhân ra ba mẹ huynh đệ tỷ muội cũng chưa nói đi, hắn tính cái gì, như thế nào có thể đi nói đi. Không có việc gì, hiện tại là tân Trung Quốc tân xã hội, ta không sợ. Ngươi yên tâm hảo. Các ngươi đây là đi làm gì? Dịch tiểu mẽ chú ý tới níu níu cố ý trang điểm một chút. Ba ba là đi thân cận, cho ta tìm cái mụn mụ Còn không có chờ đến trần lại mở miệng, níu níu liền nói thẳng. Thân cận A, vậy các ngươi chạy nhanh đi, đừng chậm trễ thời gian, hảo hảo biểu hiện. Dịch tiểu mẽ biết trần lại ở trong sách kết cục, nàng vẫn là hy vọng trần lại có thể hảo hảo bình yên tồn tại. Ơn, vậy ngươi cũng sớm một chút về nhà, về sau có chuyện gì khó xử cứ việc mở miệng. Nói xong Trần Lại liền cưới xe đạp mang theo Niu Niu đi rồi. An nhược ý rốt cuộc là người nào a? Gặp được nam nhân đều như vậy hảo. Dịch tiểu mễ bắt đầu tò mò An nhược ý cái này trong chuyện gốc mặt đại vai ác. Trần Lại vừa thấy chính là một cái người tốt, An nhược ý sau lại lão công triệu biên lại là một cái cao phú soái, đối nàng cũng là ái tận xương thủy. Xem ra An nhược ý tuyệt đối chính là nhân vật. Mà trong đó An nhược ý cùng Úc Tuệ Tuệ hai người phản bội. Úc Tuệ Tuệ liền trước mắt xem ra vẫn là cái tiểu bạch thỏ đâu Không phát hiện cái gì lợi hại chỗ đâu. Chẳng lẽ là giả heo ăn thịt hổ. Như vậy Úc Tuệ Tuệ có phải hay không giả heo ăn thịt hổ đâu. Hiển nhiên đúng vậy a, Nàng chính là nguyên thư nữ chủ, tự mang vai chính quang hoàn. Giờ phút này nàng mau sinh, Hàn Viêm vẫn luôn không có thu phục phòng ở sự tình. Úc Tuệ Tuệ kêu kêu một cái khí. Mẹ, Hàn Viêm chính là một cái vô dụng. Ngươi xem hắn mẹ nó phòng ở đều kiến hảo, kết quả đâu. Tình nguyện không đều không cho ta trụ, ta này sinh đi đâu. Úc Tuệ Tuệ rất là bất mãn, nàng sờ sờ bụng. Hai tử con ở đá nàng, úc Tuệ Tuệ giờ này khắc này mới ý thức được có cái hài tử thật sự là quá phiền toái. Bụng suy như vậy một cái hài tử, nơi nào đều đi không được. Sinh cũng đừng sợ không có nơi đi, người bà kia nam gian nhà ngói khang trang sớm muộn gì đều là của ngươi. Tuệ Tuệ ta cùng ngươi nói, ngươi nghe mẹ nó nếu có thể nhẫn. Ngươi xem người ba hôm nay không phải đến xem người sao? Cho ngươi lấy tiền đi. Không sai. Hôm nay úc ba tới xem úc tuệ tuệ, úc tuệ tuệ như thế nào làm giàu, còn không phải bởi vì nàng có cái hảo ba ba, sự tình là cái dạng này. Nói lên cái này liền phải đặc biệt nói nói úc mẫu, úc mẫu nguyên danh diệp thảo, nàng từ nhỏ chính là một cái ý tưởng người, cũng là cái hoắc đi ra ngoài người. Nàng không biết xấu hổ đương tiểu tam, ở úc tuệ tuệ cha ruột úc hồng bình đều không cần hài tử tình huống, đỉnh thật lớn dư luận áp lực sinh xuống dưới. Một người nuôi lớn úc tuệ tuệ, diệp thảo đương nhiên nhiều lần đi tìm úc hồng bình chưa từng có từ bỏ quá này không để cho rốt cuộc chờ tới rồi dung nàng lời nói tới nói trời xanh có mắt úc hồng binh thê nhi ra ngoài ý muốn không có lập tức úc hồng binh liền thành người cô đơn cái gì đều không có úc tuệ tuệ lập tức liền thành độc đinh úc hồng binh tài sản sớm muộn gì đều là của nàng mẹ ngươi nói cũng là ta điều kiện cũng không kém ngươi là không biết ta bà kia sắc mặt chính là coi thường ta ta còn coi thường nàng nhi từ đâu úc tuệ tuệ hiện tại có ba đáng tin cậy nói chuyện cũng kiên cường Hàn viêm nếu là tìm không thấy phòng ở, ngươi ở ta nơi này làm ở cữ, ngươi liền có thể đắn đo hắn cả đời. Ân, mẹ chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Sắc thật muốn nhẫn, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, ta muốn vững vàng. Úc tuệ tuệ còn chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên bụng liền đau lên. Mẹ ta bụng đau. Đừng nóng nổi, ngươi đầu thai sinh chậm, ta đi múc nước cho ngươi tắm rửa một cái, ngươi trước đem này mặt ăn, chúng ta đi bệnh viện. Úc mâu rất bình tĩnh. Lại gọi tới hàng xóm làm hắn đi kêu Hàn Viêm Hàn Viêm ngươi lại đây, chạy nhanh, chúng ta đi bệnh viện Hàn Viêm đi mượn máy kéo, trực tiếp chở Úc Tuệ Tuệ đi bệnh viện sinh Lúc này sinh hài tử rất nhiều đều là ở nhà sinh hài tử, đi bệnh viện vẫn là không nhiều lắm Úc Tuệ Tuệ đi bệnh viện sinh hài tử xem như hiếm lạ sự Úc Tuệ Tuệ sản nữ sự tình thực mau liền truyền tới dịch tiểu mệ trong hai Hàn Viêm mẹ nói ngươi thật không đi, sinh một cái khuê nữ, ở cứ đều ở nhà mẹ đẻ Ngươi này làm bà tử trụ tân phòng, như vậy sợ là không tốt. Dịch tiểu mễ hiện tại đang ở bờ sông giặt quần áo, liền có người hiểu chuyện tranh cãi. Tranh cãi người này là từ gia nữ nhi từ bội lan, nàng mẹ trước kia ôn hòa mẹ từng đánh nhau, hai nhà có xích mích. Đừng nhìn dịch mẹ là cái chân nhỏ nữ nhân, yếu đuối mong manh, tuổi trẻ đánh nhau thời điểm một chút đều không túng. Đem từ bà tử lô thai đều đánh vỡ, đến nay từ bà tử lô thai đều là phá. Quản ngươi sự tình gì, gạo kê nàng thích đi thì đi cũng không tới phiền người tranh cãi. Lưu Lan Lan trực tiếp liền sạc thanh từ bội Lan, từ bội Lan đều sửng sốt. Quả nàng Lưu Lan Lan sự tình gì a? Gạo kê chúng ta đi thượng du tẩy đi, có chút người đầu lưỡi quá dài, phiền chết cá nhân. Dịch tiểu mễ chính là Lưu Lan Lan ân nhân cứu mạng, Lưu Lan Lan tự nhiên thiên giúp nàng. Lưu Lan Lan ngươi ăn súng, ra nơi nào đắc tội ngươi. Lưu Lan Lan căn bản liền không có lý nàng, trực tiếp chạy lấy người. Dịch tiểu mễ cũng thật sự không nghĩ liền cái này để tài liêu đi xuống, quần áo cũng tẩy không sai biệt lắm liền cùng Lưu Lan Lan hai người đi rồi. Lưu Lan Lan cũng xinh, nàng liền mệnh khổ, nơi nào có thể đi bệnh viện A, liền ở nhà tìm một cái bà mụ sinh, ở cữ liền không cần suy nghĩ, chưa từng có. Là cái tiểu tử, lòng ta cũng vui mừng, nếu là nữ hoa phòng trừng, ai. Lưu Lan Lan liền ôn hòa gạo kê tìm địa phương nói chuyện hiếm, hiện tại là nông nhàn thời điểm, cũng không gì sự tình làm cũng liền có thời gian nói chuyện tiếm. Lập tức thì tốt rồi, về sau ngươi liền phải phát đạt Dịch tiểu mễ vẫn là câu nói kia, nơi này chính là thâm quyến Nam Sơn khu sở tại A, nơi này dân bản xứ về sau đều có thể thăng chức rất nhanh. Gạo kê ngươi lại muốn nói cười, ngươi lần trước đã cứu ta lúc sau, ta trở về nghĩ nghĩ, chết tử tế không bằng lại tồn tại, nhật tử còn muốn quá. Hai tử hắn ba cũng cùng ta nhận sai, hắn cũng không dễ dàng. Một có rảnh còn đi đánh cá, người cần mẫn nhưng thật ra cần mẫn chính là kiếm không đến tiền. Lưu Lan Lan có đôi khi cũng là bất đắc dĩ. Rõ ràng bọn họ đã như vậy cần mẫn, thức khuya dậy sớm, một ngày vội đến vãn chính là kiếm không đến tiền. Sẽ có tiền, sang năm đi, sang năm ta mang ngươi phát tài, thế nào? Dịch Tiểu Mễ hiện tại yêu cầu người, phi thường yêu cầu người. Thật sự a? Ngươi dẫn ta ta nhất định đi, ngươi kêu ta một tiếng. Có Lưu Lan Lan những lời này, Dịch Tiểu Mễ liền an tâm rồi. Dịch Tiểu Mễ thực thích Lưu Lan Lan người như vậy. Ăn qua khổ có hài tử, nữ nhân này một khi đưa mẹ, liền thành siêu nhân. Dịch tiểu mễ tìm được rồi nàng cái thứ nhất công nhân, sự nghiệp của nàng lại rào bước tiến lên một bước. Hai người nói chuyện với nhau một thời gian cũng liền từng người về nhà. Về đến nhà, dịch mẹ ở nhà làm lao y y nàng làm thực cẩn thận, mà dịch lão đầu mấy ngày này cũng ở nhà chúc thọ tài. Người ra rồi, nên chuẩn bị đều chuẩn bị. Dịch lão đầu ôn hòa mẹ cùng trong thôn thật nhiều lão nhân giống nhau, đều sẽ trước tiên chuẩn bị. Mẹ. Ngươi ăn cơm đâu? Ta đi làm đi. Không cần, gạo kê ngươi lại đây, cái này cho ngươi." Dịch Mẹ từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp gỗ, nhìn cái này hộp gỗ liền biết có chút lịch sử. "Đây là, đây là năm đó ta từ Giang Tây chạy nạn ra tới, ta nương đưa cho ta, bên trong có cái nhẫn vàng. Ngươi nếu là có cơ hội hồi Cống Châu, xem có thể hay không tìm được ta nương mộ, nàng họ Nguyễn, nhân gia đều kêu nàng Hà Nhi." Dịch Tiểu Mễ mở ra hộp gỗ vừa thấy, bên trong có cái nhọ nhỏ nhẫn. Mẹ ngươi vẫn luôn tôn A. Ơn, duy nhất niệm tưởng. Lúc ấy liền nghĩ về sau ta nương tìm ta, nhận không ra ta làm sao bây giờ đâu, đây là tín vật. Hiện tại không cơ hội, ai? Dịch mẹ có lẽ là nghĩ đến cái gì, nước mắt theo nàng gương mặt hạ xuống. Trước kia nhà ta cũng là gia đình giàu có, ta tổ phụ quan đến Hà Lâm, thư hương dòng dõi. Ta là trong nhà duy nhất tồn tại nữ nhi, chúng ta nơi đó thỉnh hương tẩy nữ không khí. Tẩy nữ? Như thế nào tẩy nữ đâu? trong lịch sử nổi tiếng nhất tẩy nữ chuyện xưa liền phải ngược dòng đến vãn thanh trọng thần từng quốc phiên mẫu thân giang thị trên người giang thị nhà mẹ đẻ cũng ở giang tây sau lại mới rời đến hồ nam nói giang gia ở thứ 12 thế tổ giang gia tức thời điểm mất thời điểm không có thỉnh chuyên môn địa lý tiên sinh tham dư, mà là tùy ý táng ở một người vì tiên nữ đản gia phong thủy kỳ huyệt thượng nay cái gọi là tiên nữ đản gia huyệt có cái cách nói đó chính là huyệt nếu như danh chỉ bảo hộ nữ nhi không phù hộ nhi tử như vậy vấn đề liền tới rồi Từ xưa nối roi tông đường đều chỉ nhận Nam Nhi, sau lại giang gia liền tìm đến cao nhân chỉ điểm, nói là nếu muốn giang gia thịnh vượng phát đạt, liền phải tẩy nữ chín đại. Cái gọi là tẩy nữ. Nếu là đầu thai đến nam tự nhiên giai đại vui mừng, sự tình gì đều không có. Nếu là xếp hạng phía trước chính là nữ hài, liền phải đem nàng giết, bảo đảm đầu thai là nam đinh mới có thể, bằng không tốt khí vận liền sẽ bị nữ hài mang đi, vượng con rể cháu ngoại trai. Mà trong đó giang thị là bị đặt ở bên ngoài đông lạnh một đêm lại dùng cục đá không có tác chết, mới có thể bảo toàn. Nay chỉ là giang tây khu vực tẩy nữ điển hình đại biểu mà thôi. Dịch tiểu mễ không nghĩ tới dịch mẹ thế nhưng cũng thiếu chút nữa bị tẩy nữ. Ngu muội vô trì A. Như thế nào cố tình liền phải hy sinh nữ hài đâu? Mẹ, đều đi qua. Hiện tại là tân Trung Quốc. Dịch mẹ vươn tay xoa xoa nước mắt, đúng vậy, hiện tại là tân Trung Quốc, so với chúng ta trước kia khá hơn nhiều. Gạo kê ngươi cần phải tranh đua A, các ngươi năm cái. Ta nhất không bỏ xuống được chính là ngươi. Ngươi nhỏ nhất hiện tại lại ly hôn, ta. Dịch mẹ không yên tâm dịch tiểu mẹ, nghĩ nàng không nơi nương tựa, bên người cũng không có nam nhân, nhi tử vẫn là cái bất hiếu tử, nghĩ dịch tiểu mẹ về sau như thế nào sống a? Mẹ yên tâm đi, ta có thể tránh, ngươi nhìn xem này đó đều là tiền của ta, ta bày quán kiếm lời không ít tiền. Mẹ ngươi hảo hảo, ngươi muốn xem ta kiếm đồng tiền lớn. Dịch tiểu mẹ nói liền dựa vào dịch mẹ bên người ngồi xuống. Dịch mẹ còn ở theo láo y y tử vong là cái vĩnh viễn đều tránh không được đề tài. Trong phòng dịch lao đầu cũng ở chế tạo quan tài, hắn làm cả đời thợ mộc, rốt cuộc động thủ chế tạo chính mình quan tài. Dịch tiểu mẽ ngẩng đầu nhìn thiên, hôm nay thời tiết thực hảo, vạn rằm trời quang, xanh thẳm như tẩy. Trong ngáy mắt tới rồi tháng 11 phân. Lúc ấy dịch tiểu mẽ đang chuẩn bị ôn hòa nhị tẩu hai người cùng đi bờ biển đi biển bắt hải sản. Hai người vừa mới đi đến cửa thôn liền nhìn đến một đám người vây quanh ở nơi đó. Người kia là ai a? như thế nào cả người là huyết a? Dịch tiểu mễ để sát vào vừa thấy, người này nàng sao như vậy quen thuộc đâu? Như thế nào cùng nàng sư huynh vương lỗi lớn lên như vậy giống đâu? 25. Vương lỗi Nhận thức đến điểm này dịch tiểu mễ cũng liền thấu đi lên nhìn một cái cẩn thận. Bất quá liền dịch tiểu mễ nhận chi, lấy bọn họ tương lai khoa học kỹ thuật năng lực, hẳn là còn vô pháp đem nhân thân cũng truyền tống lại đây, nhiều nhất chỉ có thể giống nàng như vậy đem tinh thần lực truyền tống. Cho nên người này thật là vương lỗi khả năng tính không phải rất lớn, đương nhiên cũng không thể toàn bộ phủ định, có lẽ người này chính là vương lỗi đâu. Người này làm sao vậy? Rốt cuộc có người đặt câu hỏi. Dịch tiểu mẽ cũng tò mò đâu? Không biết, từ bờ biển nhặt về tới, nói là sóng biển xông lên ngạ. Dịch tiểu mẽ nghe những người này đối thoại, liền chuẩn bị đi lên xem cái đến tụt cùng. Còn không có chờ đến dịch tiểu mẽ thấu tiến lên đi, dịch nhị tẩu đi ra phía trước. Này không phải ta đại đệ vương lỗi sao? Ta cho rằng hắn chết ở trên chiến trường đâu, nguyên lai còn sống A. Dịch nhị tẩu gào khóc lên, đại đệ ngươi nhanh lên tỉnh tỉnh, ba mẹ nhớ ngươi muốn chết. Dịch tiểu mễ ngây ngẩn cả người, vương lỗi. Đây là trùng hợp sao? Dịch tiểu mễ còn không có biết rõ ràng cái gì chẳng muốn, thôn cán bộ liền tới rồi. Các ngươi đừng kéo ta, làm ta đi xem đại đệ. Dịch nhị tẩu nói liền phải đi phía trước hướng, lại bị bên người người cấp kéo lại. Lao thôn trưởng tới, đại gia nhường một chút, làm Lao thôn trưởng tiến vào. Lão thôn trưởng tới, nhìn thoáng qua, lập tức liền kêu gọi nói, thuận tử còn không chạy nhanh đi tìm máy kéo, cho người ta kéo bệnh viện đi, người này chính là lão Vương gia đại lỗi tử A đi chiến trường vẫn luôn không có trở về đâu." "Này sao hồi sự đâu?" Mọi người đều nhanh lên tránh ra, cứu người quan trọng. Lão thôn trưởng trong lòng có nghi hoặc, cũng buôn cứu người vì trước nguyên tắc đem Vương lỗi trước đưa đi bệnh viện, nguyên bản dịch nhị tẩu cũng tưởng đi theo, lại bị mọi người ngăn cản. "Các ngươi ngăn lại ta làm cái gì? Đó là ta đại đệ" Ta là hắn thân tỷ tỷ, các ngươi không cho ta đi theo làm cái gì. Thật là, dịch nhị tẩu khí thẳng dậm chân, lại cũng không thể nời hà, chơ mắt nhìn máy kéo đi xa, chính mình xác định vững chắc là đuổi không kịp, chỉ có thể một người lo lắng xuông. Nhị tẩu đừng khóc, đi chúng ta chính mình đi. Dịch tiểu mễ phản ứng mau, trực tiếp cười xe đạp liền tới rồi. Dịch nhị tẩu vừa thấy lập tức cũng liền khóa ngồi ở xe đạp thượng, hai người liền đuổi theo qua đi. Dịch tiểu mễ tưởng biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Này vương lỗi rốt cuộc có phải hay không nàng sư huynh vương lỗi Nếu là, hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nếu không phải, hắn lại là ai? Nàng đã từng cùng vương lỗi hai người cộng sự nhiều năm, còn từng yêu nhau quá. Nàng cần thiết biết rõ ràng chuyện này, tưởng tượng đến nơi đây, dịch tiểu mẽ liền kỵ bay nhanh. Tiểu muội ngươi đừng nội, chấm giái kỵ. Bệnh viện trốn không thoát. Dịch nhị tẩu lúc này đã ổn định cảm xúc. Nhị tẩu người nọ là ai a Ngươi đại đệ. Như thế nào chưa từng có nghe ngươi đề cập qua, à, ngươi không phải chỉ có ba cái ca ca sao? Dịch tiểu mễ thường xuyên nghe dịch nhị tẩu thổi phồng nàng ba cái ca ca, đối với cái này đại đệ chưa từng có đề cập quá. Ta cho rằng hắn chết ở trên chiến trường, cũng liền không đề cập tới hắn, để ra thương tâm. Ngươi không biết ta ba chết thời điểm, liền nói tìm đại đệ cùng tiểu đệ đi, nói nằm mơ mơ thấy bọn họ, phía dưới ăn không đến cơm, khổ. Vẫn là lúc này hảo, hắn đã chết là có thể bồi đại đệ tiểu đệ. Chợ giúp bọn họ dưới mặt đất kiếm tiền ăn cơm. Dịch nhị tẩu nói nói lại khóc. Dịch nhị tẩu lúc này lại tưởng đại đệ lại nghĩ đến đã sớm mất vương lão nhân. Cái này để tài xem ra là không thể tiếp tục lưu đi xuống. Dịch tiểu mệ chỉ có thể yên lặng nhanh hơn bước chân, hy vọng có thể kỵ càng mau một chút. Chờ đến dịch tiểu mệ bọn họ đuổi tới thời điểm, vương lôi đã bị đẩy mạnh phòng cấp cứu. Lao thôn trưởng, ta đại đệ thế nào? Dịch nhị tẩu chỉ có thể truy vấn Lao thôn trưởng. Lão thôn trưởng hiện tại vẫn là vẻ mặt ngốc đầu, hắn nhìn nhìn dịch nhị tẩu thở dài nói, ta cũng không biết đâu, từ từ xem đi, hẳn là không có sinh bệnh nguy hiểm. Dịch nhị tẩu càng thêm nóng nảy, đi qua đi lại, liền ở nơi đó vẫn luôn chờ. Dịch tiểu mễ tự nhiên cũng là như thế, cũng ở bên ngoài chờ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, phòng cấp cứu môn trước sau chưa từng mở ra. Càng là như vậy dịch tiểu mễ càng là sốt ruột, đồng dạng lòng nóng như lửa đốt còn có dịch nhị tẩu. Nay chị dâu em chồng hai người đều các hoài tâm tư. Tiểu Câu ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Không phải nói không cần ngươi bồi ta sản kiểm sao? Ta một người có thể a. Tần Túc vẻ mặt kinh ngạc nhìn Dịch Tiểu Mễ, nàng còn thập phần kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ ở bệnh viện gặp được Dịch Tiểu Mễ. Nay không phải chờ thời gian quá dài, Dịch Tiểu Mễ liền nghĩ nàng Ôn Hòa Nhị Tẩu vẫn luôn không ăn cơm, chuẩn bị đi nhà ăn mua điểm ăn, không nghĩ tới đụng phải Tần Túc. Tần Túc là tới sản kiểm. Nàng này song thai muốn phá lệ tiểu tâm một chút. Nói lên cái này sản kiểm, tần túc nguyên bản đều là không muốn tới, cảm thấy bạch hoa tiền. Ở các nàng ở nông thôn, sinh hải tử đó chính là một dây sự tình, nào có cái gì sản kiểm A sinh hải tử đều không mang theo tới bệnh viện. Tần túc đã bị nàng mẹ sinh ở bờ ruộng thượng, hiện tại không phải cũng sống hảo hảo sao. Đương nhiên tần túc cũng là một cái nghe lời, đặc biệt nghe dịch nhị tẩu nói, dịch nhị tẩu nói muốn sản kiểm liền sản kiểm, tần túc làm theo thì tốt rồi. Tả hữu không phải cái gì chuyện xấu. Dịch nhị tẩu sau lại lại có mặt khác hai phòng tức phụ, nhưng mà vẫn luôn thiên sủng dâu cả Tần Túc. Gần nhất tự nhiên là bởi vì đại ngư nguyên nhân. Thứ hai cũng chính là quan trọng nhất chính là Tần Túc nghe lời. Dịch nhị tẩu nói cái gì chính là cái gì, nàng có thể không thích sao. Ngươi bà cùng ta tới bệnh viện có một số việc, ngươi kiểm tra còn tính hảo đi. Ta kiểm tra kết quả tốt, như thế nào ta mẹ bị bệnh sao. Sao lại thế này đây là. Tần Túc liền lo lắng lên. Theo sau dịch tiểu mẹ không tránh khỏi lại muốn cùng Tần Túc giải thích một chút. Như vậy a ta nhưng thật ra nghe mẹ nói qua. Nói nàng đại đệ cùng tiểu đệ là song bào thai, tiểu đệ lúc còn rất nhỏ rất trong sông không có, đại đệ thượng trên chiến trường đi, vẫn luôn cũng không có trở về, sinh tử không rõ. Này như thế nào người đã trở lại? Dịch tiểu mẹ lắc đầu, nàng cũng còn không có biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tần Túc cũng liền cùng đi dịch tiểu mẹ đi nhà ăn múc cơm đi. Chờ đến dịch tiểu mẽ mang theo tần túc trở về thời điểm, phát hiện dịch đại ca ôn hòa đại tẩu đều tới. Đại ca, đại tẩu các ngươi cũng tới a, nhị tẩu đâu? Dịch tiểu mẽ nhìn nửa ngày, cũng không có tìm được dịch nhị tẩu. Nàng con cấp dịch nhị tẩu múc cơm đi, nghĩ nàng sấn nhiệt tan đâu. Nàng mẹ tới, đi bồi nàng mụ mụ đi, liền ở phía trước. Ngươi đây là? Dịch đại tẩu chỉ chỉ dịch tiểu mẽ trong tay đồ vật hỏi. Vẫn luôn không ăn, đói bụng liền đi nhà ăn đánh cơm, nhị tẩu cũng không ăn đâu. Vậy ngươi ăn trước đi, ngươi nhị tẩu nàng hiện tại sợ là ăn không vô." Dịch Tiểu Mễ gật đầu liền đi ra ngoài tìm địa phương ăn lên. Có quan hệ với nàng cùng Vương Lỗi đã thật nhiều năm không gặp. Bọn họ sư xuất đồng môn đều là Trương viện sĩ Đắc Ý môn sinh. Đương nhiên Vương Lỗi càng vì xuất sắc một ít, đây là rõ như ban ngày. Cho tới nay Dịch Tiểu Mễ Vương Lỗi đều là sùng bái cảm kích thả tình cảm chân thành người. Nói này đoạn tình yêu bắt đầu vẫn là Dịch Tiểu Mễ chủ động theo đuổi Vương Lỗi, đuổi theo hảo vất vả Vương Lỗi mới đáp ứng đâu. Theo sau bọn họ yêu nhau hơn 4 năm, dịch tiểu Mễ đều đã nhận định vương lỗi, nhưng mà vương lỗi lại đưa ra cùng nàng chia tay. Gạo kê chúng ta chia tay đi. Đây là vương lỗi chia dịch tiểu Mễ cuối cùng một cái tin tức, sau đó 3 năm âm tín toàn vô. Dịch tiểu Mễ lúc ấy nhận được hắn tin tức thời điểm, phát điên dường như tìm hắn, không thu hoạch được gì. Nàng chưa bao giờ gặp qua như thế tuyệt tình nam nhân, một cái tin tức liền chia tay, không có giải thích, biến mất vô tung vô ảnh. Ngay lúc đó dịch tiểu mễ liền cảm thấy nhiều năm cảm tình sai thanh toán, một khối tình si đưa nước chảy. quả nhiên nữ truy nam không có kết cục tốt, gặp được cha buồn sẽ không quý trọng nàng. Dịch tiểu mễ chưa bao giờ là một cái vì cha nam dừng bước không trước người, ở điều chỉnh nửa năm sau, liền tiếp thu trường siêu theo đuổi, cùng hắn xác định quan hệ, trở thành tình lữ. Nhưng mà vận mệnh chính là như vậy cầu huyết, ba năm sau, vương lỗi đã trở lại. Hắn không chỉ có đã trở lại, còn mang theo vinh dự trở về. Truyền thông che trời lấp đất đưa tin hắn, hắn Kim Ô kế hoạch rốt cuộc thành công, hắn cũng trở thành nhân loại trong lịch sử cái thứ nhất thành công đăng ngày người. Hắn thành nhân loại anh hùng. Hơn nữa hắn còn sáng tạo kỳ tích, mặc dù bọn họ trước mắt phi hành tốc độ có thể đạt tới siêu vận tốc ánh sáng, chính là hắn từ địa cầu đi tới đi lui Thái Dương, gần hoa 3 năm thời gian, cũng đủ để khiếp sợ thế giới, quá nhanh. Hắn trước nay đều là xuất sắc, điểm này dịch tiểu mễ trước nay đều là biết đến. Hắn tiếp nhận rồi vinh dự đồng thời còn trở về tìm dịch tiểu mễ hắn nói gạo kê thực xin lỗi lúc ấy ta ôm hẳn phải chết tâm mà đi sợ hãi vạn nhất không về được ngươi sẽ khổ sở cho nên vạn bất đắc dĩ cùng ngươi đưa ra chia tay gạo kê đều không phải là ta buồn ý hiện tại ta trở về chúng ta kết hôn đi chúng ta kết hôn đi những lời này dịch tiểu mễ trước kia vẫn luôn ngóng trông chờ thậm chí nàng một lần muốn chính mình đưa ra cùng vương lỗi kết hôn nhưng mà đương nàng khi đó nghe được vương lỗi những lời này thời điểm nàng không có vui sướng Nàng nói, vương lỗi ngươi dựa vào cái gì cho rằng ba năm, ngươi như vậy không từ mà biệt, ta sẽ vẫn luôn đều tại chỗ chờ ngươi. Đúng vậy, nàng vì cái gì phải đợi một cái không từ mà biệt, một chút giải thích đều không có nam nhân. Nếu vương lỗi lúc trước nói cho nàng chân tướng, nàng có lẽ sẽ chờ đợi. Cái gì đều không nói, nàng dựa vào cái gì đâu. Gạo kê, ta biết ngươi, chúng ta cảm tình như vậy hảo, chúng ta. Gạo kê, ngươi kêu ta a. Trường siêu rốt cuộc xuất hiện. Vương lỗi ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta vị hôn phu, trương siêu, hắn cũng là cục hàng không. Dịch tiểu mỹ vinh viễn đều nhớ rõ vương lỗi nháy mắt thạch hóa mặt, vị hôn phu, gạo kê ngươi cùng hắn, các ngươi, vương lỗi sư huynh, ngươi quá lợi hại, là chúng ta du hành vũ trụ viên tấm gương, ta nhìn đến ngươi từ thái dương trở lại tới hình ảnh, quả thực quá chấn động. Ta cùng gạo kê chuẩn bị chấp hành song tiếp theo cái vũ trụ nhiệm vụ liền kết hôn, đến lúc đó sư huynh ngươi nhưng nhất định phải tới a. Trương Siêu liền như vậy tự nhiên dùng tay ôm dịch tiểu Mễ Vai. Vương Lỗi liền như vậy thật lâu xem dịch tiểu Mễ, chầm mặc hồi lâu mới đối nàng nói, Gạo Kê đây là ngươi lựa chọn đúng không? Đúng vậy, là ta lựa chọn. Sư huynh chúc mừng ngươi đăng ngày thành công, thực hiện chính mình mộng tưởng. Vương Lỗi sắc mặt nghiêm trọng, thanh âm bình đạo, "Cảm ơn, Gạo Kê chúc mừng ngươi tìm được ý trung nhân, các ngươi hôn lễ ta sợ là đi không được." Ngươi biết ta sợ nhất đau, liền từ biệt ở đây. Liền như vậy xoay người rời đi. Đây là dịch tiểu mẹ cùng vương lỗi 3 năm tới lần đầu tiên gặp mặt, cũng là duy nhất một lần gặp mặt. Không lâu lúc sau nàng liền cùng trương siêu cùng nhau chấp hành vũ trụ nhiệm vụ đi. Lần này bọn họ đi trước chính là sao thủy. Chỉ là sau lại thiết bị ra một ít vấn đề, bọn họ bị bắt dừng lại ở trạm không gian thượng. Nàng cùng trương siêu bị bắt ngưng lại trạm không gian một năm sau tiếp viện bắt đầu không đủ. Trương siêu liền nghĩ đi hán quốc trạm không gian tìm kiếm tiếp viện, liền đi ra ngoài. Mà tiểu mẹ còn lại là gia tăng nghiên cứu chế tạo động vật hung mãnh hệ thống. Chỉ cần hệ thống nghiên cứu chế tạo thành công, bọn họ liền có thể mượn dùng hệ thống cùng mặt đất lấy liên hệ, cũng hoặc là thông qua hệ thống thu hoạch nó thế giới vật tư tiến hành tiếp viện. Nhưng mà liền ở nàng nghiên cứu chế tạo thành công hết sức, Trương Siêu cho nàng một đòn chí mạng. Cho đến ngày nay, dịch tiểu mễ trước sau lộng không rõ một việc, đó chính là Trương Siêu vì cái gì muốn sát nàng. Trương Siêu cấp ra lý do dưỡng khí không đủ dùng, này quả thực chính là thiên phương dạ đàm, chính bọn họ đã ở trạm không gian chế oxy lâu ngày. Dưỡng khí vẫn luôn thập phần sung túc. Như vậy trương siêu vì cái gì muốn sát dịch tiểu mẹ đâu? Dịch tiểu mẹ không biết. Ra tới, ra tới. Thanh em này đánh gãy dịch tiểu mẹ hồi ức, dịch tiểu mẹ cũng đứng dậy đi qua. Lúc này dịch nhị tẩu đám người đã vây lên rồi. Người bệnh sinh mệnh triệu chứng hết thể tốt đẹp, hắn không bệnh đâu. Hứa bác sĩ ra tới, dịch nhị tẩu liền thấu đi lên. Không bệnh. kia hắn như thế nào không tỉnh. Hứa bác sĩ cũng lắc đầu, hắn càng như là ngủ rồi. Vừa rồi chúng ta hô hắn nửa ngày, hắn cũng không có phản ứng, nhưng là hắn sinh bệnh triệu chứng thực ổn định cùng người bình thường giống nhau. Không hiểu được vì cái gì. Hứa bác sĩ cùng các đồng sự quan sát nửa ngày, tưởng hết biện pháp trước sau lộng không tình hắn. a, ngươi cũng không biết, kia đại ca ngươi cấp nhìn một cái. Dịch đại ca nghe cũng liền tiến lên xem xét một lần, theo sau hắn tự mình cấp lại kiểm tra rồi một chút, đến ra kết luận cũng là giống nhau. Đó chính là vương lỗi còn sống, thân thể hắn cùng người bình thường giống nhau. Đến nỗi vì sao không tỉnh, trước mắt còn vô pháp giải thích. 26, đoạn tuyệt. Hiện tại chữa bệnh điều kiện hữu hạn, đặc biệt là ở Thâm Quyến cái này chữa bệnh điều kiện tương đối lạc hậu địa phương. Ở Thâm Quyến bên này đến không ra kết luận lúc sau, Dịch Nhị Tẩu một nhà đem này chuyển viện tới rồi Quảng Châu Dịch Tam Tỷ nơi bệnh viện. Trước mắt vẫn là giống nhau kết quả, Vương Lỗi triều sâu ngủ say. Dịch Tiểu Mễ đã khuya thời điểm mới có đơn độc cùng Vương Lỗi ở chung thời gian. Lên keng Hệ thống đang ở vì ngươi khởi động đọc lấy người náo tin tức, Dịch tiểu mẽ nhìn đến người náo ý thức nơi chỗ. Gạo kê, ngươi hảo ta là vương lỗi, chúng ta ở hoàn tinh vòng tìm được thân thể của ngươi, phát hiện tinh thần lực của ngươi bị rút ra, ngươi lâm vào vĩnh cửu hôn mê trạng thái. Chúng ta quyết định đối với ngươi khởi động nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Lần này nghĩ cách cứu viện kế hoạch đem từ ta chủ đạo, ta nhân thân đem trước với tinh thần lực đưa đạn, nếu là ngươi nhìn đến ta nhân thân, còn làm ơn tất chờ ta. Ta sẽ ở nhất vãn trong một tháng đem tinh thần lực đưa đạt. Dịch tiểu Mễ đọc thủ tín tức lúc sau, không cảm giác. Đối với vương lỗi, dịch tiểu Mễ hiện tại đã không có cảm giác. Nàng đã từng như vậy vui vẻ cùng vương lỗi ở bên nhau, nhưng mà vương lỗi đối nàng làm cái gì? Một cái phân đầu tin nhắn, ba năm âm tín toàn vô, trở về nghe được nàng đính hôn tin tức, thế nhưng vẫn là một bộ thâm tình chân thành bộ dáng. Dựa vào cái gì hắn nói cái gì chính là cái gì? Dịch tiểu Mễ quyết định không để ý tới hắn. Nàng rời đi bệnh viện sau, liền đi dịch tam tỷ trong nhà. Dịch tam tỷ không ở nhà, du tỷ phu ở nhà chiêu đái bọn họ. Tiểu mội ngươi đã trở lại, trước ngồi đi. Du tỷ phu có chút chân cẳng không tiện, hành động tương đối chậm. Dịch tiểu Mễ liền chính mình đi đến dịch nhị tẩu bên người ngồi xuống. Dịch nhị tẩu cảm xúc đã hạ xuống. Nhị tẩu không có việc gì, hắn thực mong là có thể tỉnh lại. Dịch nhị tẩu cũng liền yên lặng gật gật đầu, chỉ là nàng ôn hòa nhị tẩu đều không thể ở lâu nơi đây. Trong nhà còn có cả gia đình sự tình, lưu lại nơi này cũng giúp không được vội. Dịch tiểu mê ôn hòa nhị tẩu ngày hôm sau cũng liền dẹp đường hồi phủ. Chỉ là đương dịch tiểu mê ôn hòa nhị tẩu về đến nhà thời điểm, đã xảy ra một việc. Tức chết dịch tiểu mê. Đó chính là Hàn Viêm thế nhưng thừa dịp dịch tiểu mê không ở nhà thời điểm. Nói dối nàng đồng ý, hắn cùng Úc Tuệ Tuệ liền cũng hài tử ở Tiến Bảo. Nguyên bản Hàn Viêm còn kéo Hàn Đức Hậu tới trụ. Hàn Viêm ta khuyên ngươi đừng đi trụ mẹ ngươi kia tính tình Hiện tại cùng trước kia quả thực chính là hai người. Ta nhưng không đi, ta sợ hãi bị đánh. Hàn Đức Hậu hiện tại nhìn đến dịch tiểu mẽ liền rất lao thử nhìn thấy miêu giống nhau sợ cực kỳ. Lại có hắn thật sự là kéo không dưới cái kia mặt, đi dịch ra trụ dịch tiểu mẽ phòng ở. Hàn Viêm còn lại là bất động hắn cảm thấy dịch tiểu mẽ đồ vật sớm muộn gì đều là của hắn. Hàn Viêm chính là ra mặt đủ hậu, đủ không biết xấu hổ, chỉ bằng mượn cái này tinh thần hắn ở trong chuyện gốc mặt một đường khai quải, đi hướng đỉnh. Không phải có câu nói nói rất đúng sao. Người không biết xấu hổ, không đâu định nổi. Hơn nữa nói như thế nào đâu. Ở đương thời nông thôn, giống hàn viêm như vậy nhi tử không phải không có. nhi tử ở nhà lớn đem lão nương đuổi tới chuồng bò bên trong đều có. Giống hàn viêm như vậy, dịch tiểu mẹ kiên phòng ở, hắn cảm thấy hắn liền chiếm hai gian, đã xem như lương tâm, còn có tam gian phòng ở đâu. Đến nỗi vì cái gì dịch ra người không có người ngăn cản. Nay không phải hàn viêm đầu óc linh hoạt, giả truyền thánh chỉ. Nói là dịch tiểu mệ đồng ý, nói như thế nào hàn viêm đều là dịch tiểu mệ thân nhi tử. Dịch nhị ca tuy rằng tâm còn nghi vấn hoặc, nghe hà dịch tiểu mệ ôn hòa nhị tẩu đều đi tỉnh thành, hiện tại thông tin còn không phát đạt. Hơn nữa lúc ấy Úc Tuệ Tuệ còn ôm hài tử, hiện tại thời tiết cũng chuyển lạnh Kết quả là hàn viêm cứ như vậy thành công trụ tới rồi dịch tiểu mệ nhà ngói khang trang. Dịch tiểu mệ vừa trở về liền trợn tròn mắt, tu hú chiếm tổ A. Nàng cương hút một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình sao có như vậy không biết xấu hổ người đâu, này cũng quá cực phẩm đi. Tuệ Tuệ, chờ lát nữa ta đi bắt chỉ gà giết cho ngươi bổ bổ. Ta xem mẹ nơi này có vài chỉ gà đâu, vừa rồi cho ngươi sờ soạn hai cái trứng gà, ngươi ăn trước điểm. Hàn Viêm đối úc Tuệ Tuệ đó là ôn nhu buồn rán, chiếu cố chú đáo. tuy nói Hàn Viêm có chút trọng nam khinh nữ, rốt cuộc là đứa bé đầu tiên, hắn cũng là vui mừng. mấu chốt úc Tuệ Tuệ đứa nhỏ này còn hội trưởng, sống thoát thoát một cái tiểu Hàn Viêm. Lao công ngươi đối ta thật tốt bà ngoại dưỡng gà là ăn ngon một chút là lương thực gà lại phi lại đại ăn xưa khẳng định nhiều úc tuệ tuệ hiện tại cảm thấy mỹ mãn ở tiến vào thì tốt rồi nàng cũng không tin dịch tiểu mẹ có bản lĩnh đem nàng oanh đi không thành dịch tiểu mẹ ở bên ngoài nghe thế hai cái nhận đối thoại đều mau phun ra không biết xấu hổ ăn không gặm lao gặm suất từ hào cảm dịch tiểu mẹ hiện tại cảm thấy nguyên thân đầu óc có hố tuyệt đối có hố dưỡng ra như vậy cái ngốc bức ngọn ý không được tuyển này không bằng xung đột Hôm nay nàng liền kia đem này bạch nhãn lang nhi tử một nhà toàn bộ đuổi đi. Không thể làm cho bọn họ ăn không, dịch tiểu mệ nhất ác chính là loại này bạch nhãn lang bất hiếu tử. Ngoài miệng kiên cường thực, trên thực tế đâu, chính là một cái an tâm gầm lão. Phanh một tiếng, dịch tiểu mệ một chân liền đá vang môn. Úc tuệ tuệ lúc này đang ở bên mãi, nghe được tiếng vang, sợ tới mức hét lên, lập tức liền mặc quần áo che lại ngực. Hàn viêm thấy thế, trực tiếp hỏa đại xung dịch tiểu mệ liền quát, ngươi làm gì vậy? cút cho ta. Gân xanh bạo suốt, vẻ mặt nổi giận đùng đùng hướng. Nghe nghe nghe. Làm nàng lăn. Nay phong ở chính là dịch tiểu mẽ khởi, hàn viêm thế nhưng làm nàng lăn, thật lớn mặt. Ta lăn, ngươi tính thứ gì làm ta lăn, muốn lăn cũng là các ngươi lăn. Nhanh lên cho ta đi, lập tức lập tức. Dịch tiểu mẽ là một khắc cũng không nghĩ nhìn đến hàn viêm. Hàn viêm căn bản là không có phải đi ý tứ ngược lại ôm cánh tay lạnh lùng nhìn dịch tiểu mẽ. Ta vì cái gì phải đi, ngươi là ta mẹ. Ta là ngươi nhi tử, ta ở nơi này thiền kinh điệm nghĩa, ta không có đem ngươi đuổi đi liền không tội. Ngươi đi ra ngoài nhìn xem, bên ngoài thật nhiều nhi tử đem lão nương đuổi ra đi, ta đối với ngươi còn không hảo á ta lại không phải muốn ngươi này phòng ở, chính là ở tạm một chút mà thôi. Này đều không được, ngươi này phòng ở cũng chưa người trụ, ta cho ngươi phòng lắm tử, còn không hảo sao. Dịch tiểu mễ tức chết rồi. Nàng hoàn toàn hòa lớn. Nàng không phải một cái dễ dàng tức giận người. Nhưng mà Hàn Viêm không biết xấu hổ thành công đến chọc giận dịch tiểu mễ. Đi. Dịch tiểu mễ liền tiến lên vẫn đổ vật đuổi người. Nhưng vào lúc này, Hàn Viêm đột nhiên đi đến dịch tiểu mễ trước mặt. Hàn Viêm rất cao, đứng ở dịch tiểu mễ trước mặt, quái vật khổng lồ giống nhau. Mẹ, ta đã cảnh cáo ngươi, không cần như vậy đối tuệ tuệ, nàng vừa mới sinh xong hài tử, thân mình hư, ngươi không cần dọa đến nàng. Ngươi cút cho ta. Dịch tiểu mễ không có muốn đình đầu ý tứ, tiếp tục thu thập đồ vật chuẩn bị ra bên ngoài ném. Ngươi cút cho ta. Nhưng vào lúc này nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hàn viêm thế nhưng dơ lên nắm tay muốn chú ý dịch tiểu mễ. May mắn dịch tiểu mễ có hệ thống thêm vào. Phản ứng mau, trực tiếp né nhanh qua đi. Ngươi đánh ngươi mẹ. Hàn viêm ngươi thế nhưng liền mẹ ngươi đều đánh. Dịch tiểu mễ kinh tới rồi.